Lưu Mai Lâm bị phủng cao hứng, liền phải câu lấy Mỹ Nhân môi lại truyền miên một phen. Lao ra, canh giờ tới rồi, có khách khứa tiến đến. Lưu Mai Lâm buồn nghe, chỉ phải đứng dậy. Mỹ Nhân Nhi, buổi tối Lao ra tới tìm ngươi a. Hảo, ngươi nhưng đến giữ lời nói Nga. Tiểu thiếp không tha mà nhai nước mắt. Kêu u hoán bộ dáng, thẳng xem Lưu Mai Lâm hận không thể đem người xoa nát tấn bùng tim. Thẳng đến hắn xoay người chạy lấy người, tiểu thiếp lại mạt mạt đôi mắt, lại vây vây khăn. Tự cho là đúng ngu xuẩn nam nhân. Sáng sớm, quản tố Nga liền trang điểm khéo léo, toàn thân châu quang bảo khí mà ngồi ngay ngắn ở đằng kia. Chỉ cần chịu đựng hôm nay, nàng về sau nhật tử liền lại sẽ không lo lắng đề phòng. Hơn nữa, này lưu ra trang hết thể tài phú, về sau đều sẽ là của nàng. Tưởng tượng đến này đó, quản tố Nga liền hương phấn đẩy mặt hồng quang. Phu nhân, khí kịch gánh hát mời tới. Hảo, hảo, thỉnh mấy cái, ba cái, đều tới. Ba cái hí kịch gánh hát. Như vậy long trọng, cũng coi như là không ai. Nhìn hộp bên trong kia một quả trâm trâu, cuối cùng, quản tố Nga đem nó trâm ở trên đầu. nay một gốc cây đông cầu được khảm trâm trâu, là la mỉm cười hộp bên trong. Nghe nói, một lần cũng còn không có mang quá. Nhưng hiện tại, lại bị nàng tiếp nhận. Nghĩ vậy nhi, quản tố Nga vừa lòng mà cười. ngươi hạt châu ngươi nam nhân, ngươi hết thảy, đều là của ta, là ta quản tố Nga Nga. Khanh khách. Nàng quyến rũ phong tình mà cười, sơ sờ chính mình xông ra bụng nhỏ. Chỗ đó, cũng là nàng tương lai bảo. Hoa! Lưu phu nhân trên đầu trâm châu, đây là đông châu đi. Thật lớn một viên. Quản tố Nga vừa ra tới, liền bị hảo những người này quay chung quanh. Nàng lưu nhã khiêm tốn mà cười. Chê cười, chê cười, chính là tùy ý từ hộp bên trong sờ soạn một quả mang chơi chơi. Ở đây các phu nhân nghe đều trận tròn mắt. Nay lưu ra, cho tới nay đều nghe nói thực giàu có. Nhưng cụ thể giàu có đến gì trình độ, nhưng không ai biết. Nhưng mà hôm nay, nghe cái này quản tố Nga tùy tiện nhắc tới, mọi người mới có điểm minh bạch, cảm tình, lưu ra giàu có, không phải các nàng có thể hiểu biết. Các vị, thỉnh A, thỉnh A. Quản tố Nga xem ở đây phu nhân tiểu thư đều không lên tiếng, hiển nhiên bị chính mình xa hoa chấn trụ. Trong lúc nhất thời, càng đắc ý, nàng cố tình đem tay háo lượng ra tới, tiếp đón các phu nhân hướng phía trước tòa. Đúng lúc này. Có mắt sắc người lại phát hiện trên người nàng quần áo. Lưu phu nhân. Trên người của ngươi này một kiện quần áo, ta thấy thế nào giống chạm giống tú dệt A. Mọi người nghe lại một lần im lặng. Chạm giống tú dệt. Nay một kiện quần áo, đã có thể hơn một ngàn lượng A. Nghe nói, loại này chạm giống tiêu dệt, cũng chỉ có trong kinh thành mặt vương gia phu nhân các nương nương mới có thể xuyên. Hơn một ngàn lượng một kiện, giống nhau tầm thường phu nhân, nơi nào sẽ có cái này tiền vốn. Chính là hiện tại. Này một quả đồng châu liền đục lỗ. Nhân ra trên người tùy ý một kiện quần áo, cư nhiên liền hơn một ngàn lượng. Trong lúc nhất thời, chẳng sợ có vài vị ổn trọng phu nhân, cũng không thế nào bình tĩnh. Rốt cuộc, hơn một ngàn lượng, chỉ là một kiện quần áo a, Ha ha, ta chính là tùy ý ở tủ quần áo bên trong lấy, không nghĩ tới, vẫn là trạm giống tú dạy ta. quản tố Nga vẫn là vẻ mặt kinh ngạc trạng. Nhưng mà, nàng dương cao lông mày, lại để lộ ra nội tâm vui sướng. Vốn đang không thế nào chú ý nàng mặt khác vài vị thân gia cũng hiển hách phu nhân. Lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi nàng tới. Nay một tế đánh giá, liền có người phát hiện, cái này tân nhiệm lưu phu nhân, không chỉ có quần áo là nhất đẳng nhất hảo. Đông Châu cũng là lượng người. Yếu địa ngọc bội, thuốc eo. Thậm chí còn châm lạc, sở hữu hết thảy, không một không hoa lệ thập phần. Như vậy lên sân khấu, không thể không làm người hoài nghi, lưu gia rốt cuộc là có bao nhiêu giàu có. Lưu phu nhân. cũng thật chính là hảo mệnh a ở nửa ngày sau có người nhẹ giọng thở dài kia hâm mộ ngữ khí nghe quản tố nga tươi cười càng điểm mỹ ha ha. đại gia đừng làm tọa a tới tới cùng đi bên ngoài nghe khúc nhi xem diễn đi quản tố nga mang theo một đám người đắc im mà hướng bên ngoài đi đã có thể vào lúc này lại có người vội vã chạy vào phu nhân chuyện gì như thế hoảng loạn quản tố nga không vui mà hừ lạnh một tiếng làm cho nhiều người như vậy mặt nhi Này nhất bang nô tài cũng quá không tiến bộ. Không phải, phu nhân, có người, có người vào được. Phúc phía sau, cũng không biết vị nào phu nhân cười nhạo ra tiếng. Lần này, quản tố Nga càng là hạ không được mặt bàn. Nàng đương nhiên biết, chính mình như vậy một thân xa hoa, khẳng định là nhận người hận A. Hiện giờ nhưng hảo, này một đám nô tài cư nhiên như vậy hạ nàng thể diện nhi. Lớn mật tiện nô, có người tới liền có người tới, như vậy kinh hoàng thất thố, Lý bà tử, đem người dẫn đi. nga Hôm nay ngày đại hỉ, không từng tưởng lưu phu nhân cư nhiên lớn như vậy tính tình A. Này một tiếng âm thanh trong trẻo, nghe quản tố Nga hơi hơi như mày. Đương thấy ánh trăng cổng vòm ra tới nữ nhân khi, nàng đào hít vào một hơi. Là ngươi. Phía sau, chúng phu nhân nhìn này tới người, một thân áo vải thô. Mặt bàn nhi thanh tú khả nhân. Một đôi mắt, càng là linh động giống có thể nói giống nhau. Nhìn quản tố Nga, cũng là cười Khanh khách. Nhưng mà, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người chính là nghe thấy được một cổ không thế nào tốt hơi thở. Khu, nguyên lai, là ngươi nha. Tới tới, chúng ta đi một bên Nhi đem sự tình nói. Quản tố Nga cũng đau đầu. Nàng không nghĩ tới sẽ là Lý Hồng Mai cái này làm người bực bội người tiến đến. Hơn nữa, ở nhìn thấy nàng ngáy mắt, liền có cổ mánh liệt bất an. Tổng cảm thấy hôm nay sẽ có đại sự Nhi phát sinh. Nàng tưởng đem Lý Hồng Mai chạy nhanh kêu đi một bên. Nhưng... Lý Hồng Mai lại chỉ là đạm nhiên mà nhìn nàng sau này lùi một bước. Hôm nay là tân phu nhân đại hỷ nhật tử, như vậy nhật tử, ta như thế nào cũng đến tới đưa một cái đại lệ a Mọi người nghe thú vị, đều nhìn từ trên xuống dưới Lý Hồng Mai. Tuy rằng Lý Hồng Mai diện mạo còn tính thanh tú. Nhưng là, này một thân áo vải thô, thấy thế nào cũng không giống là đưa khởi đại lễ người nha. Có người ha mà cười khai. Đưa cái gì đại lễ a chúng ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Quản tố Nga âm thầm buồn bực. Này phía sau một đám xem nhàn sự nhi, lúc này đều tưởng xem náo nhiệt, xem nàng chê cười đâu. Cương tự áp lực lửa giận, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt người. mọi tử nhà ngươi nghèo khổ, chẳng sợ ta đã từng chăm sóc quá các ngươi, cũng không cần như vậy mắt trông mong mà vội vàng tới tặng lễ. Tới tới, chúng ta đi một bên nhi nói nói mấy câu đi. Nàng tiến lên muốn tới dắt Lý Hồng Mai tay, nhưng là, Lý Hồng Mai vẫn là sau này lui. Ta tưởng, tặng lễ. Hẳn là tới đi. nàng hướng về phía quản tố nga quỷ bật cười người sau xem trong lòng hơi kinh kia viên bảy bất ổn chính là không kém xuống dốc đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một trận ồ lên thanh lưu mai lâm ngươi cái sát ngàn đao ta muội tử khi nào đã chết người cũng không thông chi nói ngươi đem ta muội tử thế nào ách nguyên lai đây là đưa đại lễ quản tố nga tức giận mà trừng lý hường mai lại phát hiện người sau cũng là vẻ mặt ngây thơ Gì, nữ nhân này Cũng không biết la mỉm cười người trong nhà muốn tới nơi này nháo sự nhi. Đích xác, Lý Hồng Mai thật đúng là không biết la mỉm cười nhà mẹ đẻ người sẽ tại đây một ngày tới nháo sự nhi. Bất quá, nghĩ lại tưởng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, la mỉm cười tử vong, đến nhập táng, lưu ra cũng chưa thông chi nhân ra. Trước kia sở dĩ la gia không tìm tới cửa tới. Không cần phải nói, là bởi vì cố kỵ quản phó thành chủ thân phận địa vị. Nhưng mà hiện tại sao, quản Trọng Bình đều giữ không nổi thế lực, hắn la gia còn có thể sợ hãi. Chỉ sợ, cũng là cố ý tìm như vậy một ngày đánh chửi tới cửa, muốn đòi chỗ tốt tới. Này những đại gia, không thể không nói, vì ích lợi, thật đúng là chính là cái dạng gì sự tình đều có thể làm a. La là gia người tới. Ta còn tưởng rằng, la gia người giả không biết nói. Không nghĩ tới, sẽ chọn tại đây một ngày tới nháo sự nhi. Này la gia, cũng không phải là ăn chay người, tuy rằng đương không thượng mặt khác mấy nhà, nhưng cũng là này tam cùng thành gia đình giàu có. Lúc này đây, chỉ sợ không hảo xong việc đâu. Có người khe khe nói nhỏ. Lý Hồng Mai lại là ôm hai tay, nhướng mày, này tặng lễ, cũng nên tới rồi đi. Đang nói đâu, bên ngoài, lại có người hô to tiến bảo. Không hảo. Không hảo nha trang chủ đại nhân. chương 208, bại Giống cái gì giống? Lưu Mai Lâm cũng bị này đột nhiên chạy ra trước cứu ra kinh sợ. Hắn trong khoảng thời gian này thật sự quá quá an nhàn, lăng là quên mất la mỉm cười nhà mẹ đẻ người chuyện này. kia la mỉm cười là không có. Nhưng mà, la ra người, lại là vẫn luôn chưa từng tới cửa đã tới á hiện giờ nhưng hảo, quản phó thành chủ này một tòa chỗ dựa rơi đài, la ra, cũng bắt đầu tới cửa tìm phiền toái Lúc này, hắn là nghe được việc lớn không tốt liền kinh hãi. Sợ, lại ra điểm chuyện gì? Lao ra, lão ra đại sự không ổn nha. Vừa rồi chúng ta tiệm vài người tới nói, cái kia trưởng quay chạy, chạy a Cái gì? Lưu Mai Lâm nghe lột bột một tiếng, dọa chạm đều đứng không yên. Như thế nào sẽ chạy? Có phải hay không lầm? Hảo hảo một người, nói chạy liền chạy. Theo sau đi theo đuổi ra tới quản tố Nga nghe được lời này, cũng là dọa thân thể một ai, tại sao lại như vậy? Các khách nhân nghe hai mặt nhìn nhau, có người càng là ánh mắt quỷ quyệt mà nhìn Lưu Mai Lâm, xa xa mà tránh ra một chút. Nhưng mà, này còn không ngừng. Đúng lúc này, lại có người tiến đến hội báo. Lao ra, không hảo, không hảo, chúng ta kỳ hạ ngọc khí cửa hàng, bị, bị một đám dân chúng ùa vào đi. Nói chúng ta bán chính là hàng giả Ata thiên A, hiện giờ nhân ra khách hàng đều tìm tới mua tới, làm chúng ta bồi tiền đâu. Giả. Lưu Mai lâm lại một lần sợ ngây người. Này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Lao ra, không hảo, không hảo, nhà chúng ta tiểu lầu có người đổ, ăn đồ ăn liền té xịu nha. Lao ra, đến không được đâu. Lao ra, đến không được à, nhà chúng ta cửa hàng son phấn phô trưởng quầy cùng tiểu nhị đều mất tích. Lao ra. Đủ loại bất lợi tin tức. Giống thương lượng hảo dường như đều tượng thủy triều giống nhau vào tới. Lưu Mai Lâm nghe được cuối cùng, chỉ có thể dùng sức để lại trái tim địa phương. Chờ đến hắn ý thức được sự tình không ổn khi, lại phát hiện sở hữu mời đến khách gỡ đều đi không sai biệt lắm. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà hướng hậu viện chạy. Không có, gia sản của ta, cứ như vậy không có, sao có thể. Không cẩn thận đụng tới một cái môn cây cột, Lưu Mai Lâm hơi thanh tỉnh một chút. Đúng rồi, phu nhân đâu, chạy nhanh đem phu nhân kêu ra tới. Chúng ta cùng đi trấn an nhân tâm, đem các gia cửa hàng đều yên ổn xuống dưới. Lưu Mai Lâm giống to kêu to. Lại phát hiện nha đầu bà tử sắc mặt rất là xấu hổ. Hắn muốn hướng trong, kia hai người còn muốn cản thiện. Lan. Một phen xúc lên, Lưu Mai Lâm vọt đi vào. Lại phát hiện quản tố Nga đang ở thu thập đồ tế nhuyễn chi vật. Lao ra. Thiện nhân, ngươi đang làm gì? Hắn một phen nhào lên trước, dùng tay liền tún quản tố Nga trong tay đồ vật. Ta. Ta chính là trước tiên thu thập hảo mấy thứ này. Lao ra, hiện tại chuyện này phát sinh quá ngoài ý muốn. Hiển nhiên là có người ở nhằm vào chúng ta. Chúng ta vẫn là trước tránh một chút mũi nhọn đi. Quản tố Nga đã trải qua chính mình nhà mẹ đẻ thai nạn sau. Đối với loại này tình thế nghiêng về một bên sự tình, hoàn toàn liền tràn đầy thể hội. Lúc này, nàng chỉ là muốn thu thập đồ vật chạy nhanh trốn chạy. Chính là, Lưu Mai Lâm sao có thể tùy ý từ bỏ chính mình gia nghiệp không mảng, mà đi luôn đâu. Lan, nay chỉ là gia điểm trạng uống, một chút ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi tiện nhân này suy nghĩ cái gì, dám lại thu thập nhà ta đồ vật, ta cùng ngươi không để yên. Ngươi tới, đem tiện nhân này cho ta trông giữ lên. Quản tố Nga nghe sắc mặt khe biến. Lao ra, đều lúc này, chúng ta hẳn là đem tinh lực đặt ở bên ngoài, mà không phải đối phó ta như vậy phụ nhân A. Nhưng mà, Lưu Mai Lâm nhìn trầm chằm nàng, lại đột nhiên gian âm chầm mà cười. Quay đầu lại, trước cứu Lao ra đã đi chưa? Hồi lao ra, còn không có. Theo sau gã sai vật chạy nhanh hối bẩm. Hảo hảo, đêm này tiện phụ cho ta kéo ra ngoài, đưa cho cứu lao ra, nói ta Lưu Mai Lâm không cần như vậy tiện nhân. Quản tố Nga nghe đến đây, khi toàn thân đều run run. Lưu Mai Lâm, ngươi còn muốn mặt không cần. Đến lúc này, cư nhiên nghĩ đem nàng một cái phụ nhân kéo ra ngoài gắn nợ, có như vậy nam nhân sao. Lao tử có xấu hổ hay không, mặt còn có thể đường cơm ăn không thành. Ta phi, ngươi cái tiện phụ. thừa dịp lao ra ta gặp nạn thời điểm liền tưởng quấn khoản lưu khi ta là ngốc tử đi tức giận mang xong lưu mai lâm chạy nhanh ôm kia một cái dương vàng bạc tài bảo hướng hậu viện đi huyền nhi mấy thứ này ngươi thế ra xem trọng ta đi xử lý việc vật liền tới tiểu thiếp nhìn này một đại cái dương đầy mặt cười là là lao ra ngươi yên tâm đi thôi ngoài phòng lý hồng mai nhàn nhãm mà đi ở khắp nơi nhìn này toàn bộ lưu phủ người đều ở hoảng loạn bất kham tươi cười chậm rãi liêm đi Nàng đi đến trong hoa viên, phía sau, lưu tử an thanh âm nhẹ nhàng vang lên. kia một gốc cây hoa mai thụ, là năm đó nương cùng ta cùng nhau tài đi xuống. Thu còn ở, nhưng ta nương lại. Lý hồng mai quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ tử an. Ân, ngươi còn có một cái khác nương, cũng có ta cái này tẩu tử. Ta nương, chính là ngươi nương. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta huynh đệ. Lưu tử an hủy diệt nước mắt, làm tẩu tử chê cười. Không có việc gì. Trong chốc lát ngươi còn phải trở về học viện, hôm nay làm ngươi trở về, chính là giáo ngươi nhìn xem, cái này ra là như thế nào cái bại pháp. Bại, cũng hảo. Lưu tử an ngẩng đầu, ánh mắt biến lạnh nhạt. Nhìn cái này bối đĩnh thẳng tắp hải tử, Lý Hồng Mai nội tâm than nhẹ. Trung quy, vẫn là thương tổn một viên non nớt thuần khiết tâm linh A. Chính là, người trưởng thành trong quá trình, còn không phải là sẽ gặp được như vậy như vậy sự tình sao. Thử an, ngươi vẫn là đi xem ngươi cứu cứu bọn họ đi. Trung Quy, cũng là người thân nhân. Trước đây sự tình, ngươi coi như không biết đi. Lưu tử an nhấp miệng, rõ ràng không phải quá vui. Tẩu tử, ta có các ngươi như vậy đủ rồi. Lý Hồng Mai lắc đầu. Kỳ thật, bọn họ lúc ấy cái loại này cách làm, ta cũng có thể lý giải. Người A, chính là như vậy, su lợi tị hại. Một khi đã xảy ra đại chắc trở, từng người lâm khó phi. Từ chuyện này, ngươi hẳn là học được rất nhiều. Nhưng là, không đến mức là ngươi liền ghét thế hận tục đi. Thử An còn muốn ở bên ngoài hốn. Về sau, hắn còn muốn vào học. Muốn có tốt gia nghiệp, nhất định phải muốn dựa vào một cái tốt thế gia. Lưu gia hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy, hắn có thể dựa vào, cũng chính là chính mình nhà ngoại La Gia. Này, cũng là Lý Hồng Mai vì hắn suy xét địa phương. Rốt cuộc, tiến học khảo thí thi đình gì đó, vẫn là phải có tốt gia tộc bối cảnh, mới có thể càng có phát triển tiền đồ. Tẩu tử, ta đã biết. nay liền đi. Lưu Tử An hít một hơi thật sâu, xoay người, đi phía trước viện đi. "Tẩu tử?" Chỉ là, hắn đi rồi vài bước, lại quay đầu lại. "Ân." Lý Hồng Mai ngẩng đầu, cổ vũ hắn. Lưu Tử An do dự một chút. Vẫn là hỏi ra chính mình nhất không nên hỏi vấn đề. "Ta muốn biết, nếu có một ngày ta đã làm sai chuyện tình, hoặc là làm không đúng sự tình, ngươi sẽ ở trước tiên vứt bỏ ta sao?" Liên tượng, ta nhà ngoại như vậy. Thiếu niên ở nỗ lực mà cười. "Chính là" kia nắm chặt nắm tay lại tiết lộ hắn nội tâm quá nhiều bất an lý hồng mai trên mặt tươi cười bất biến chỉ là ngư khi có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy tẩu tử ta còn có luyến tiếc bạc triệu gia sản nếu ngươi đã làm sai chuyện tình tẩu tử sẽ đánh ngươi mắng ngươi phạt ngươi điểm này ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao nghe thế lưu tử an vui vẻ mà cười ân tẩu tử ta hiểu được tương lai liền tính hắn đã làm sai chuyện tình Tẩu tử cũng sẽ không từ bỏ hắn, vẫn là sẽ giao hơn hắn, trừng phạt hắn. Này, vậy là đủ rồi. Không quan tâm, không nghe thấy không để ý tới. Kia mới là thân tình lớn nhất thương tổn. Tử an, ta nguyên bản chính là hai bàn tay trắng tới, ngươi dù cho phạm sai lầm, lại có thể làm ta thế nào đâu. La tỷ tỷ, tử an, sẽ là ta huynh đệ. Hiện tại ngâm lại chính mình cùng la mỉm cười, rõ ràng là tỷ mọi tương xứng. Cố tình, lưu tử an lại hôn an bạn. Một hai phải nhận chính mình vì tẩu tử, cùng Tam Nhi nhị nha nhi mấy cái ngang hàng chi sưng. Muốn nói đến đây đi, nàng cùng La Mỉm cười, lưu tử an như vậy xưng hô, thật là thực buồn cười, cũng có chút lộn xộn. Không biết như thế nào, liền nhớ tới La Mỉm cười lúc trước hận nói chính mình không duyên cớ biến giả rồi cách nói nhi. La tỷ tỷ, kỳ thật, như thế nào xưng hô không quan trọng, ta còn là tưởng ngươi tồn tại liền hảo. Lưu Mai Lâm tử trong viện ra tới, liền chạy nhanh đi chân an La hàng Lâm. Đại cứu ca Đại cứu ca à, mỉm cười đi hảo thảm, ta, ta làm người mang tin đi, chính là, các ngươi như thế nào liền không tới đâu. Ô, la hàm lâm nhìn cái này chạy ra muốn ôm chính mình khóc nam nhân, chán ghét sau này lui lui. Lưu mai lâm ngươi thật đúng là hội diễn A rõ ràng chính là ngươi không cho chúng ta biết, vội vội vàng vàng đem ta muội tử cấp hạ táng, lúc này nhưng thật ra mọi cách đùn đẩy, Đại cứu ca, thật không phải như thế, lúc trước mỉm cười qua đời, ta bi thống trong lòng. Nhưng vẫn là làm người đi thông chi của các ngươi. Chính là, cái kia nô tài đâu? A lượng, lúc trước là ai đi thông chi đại cứu gia? La hàm lâm nhìn cái này am hiểu diễn kịch nam nhân, khi nắm hắn cổ áo liền phải đánh. Đại cứu ca, ngươi không cần đánh A, không cần đánh, nhà ta sản nghiệp hiện tại ra điểm sự cố, chúng ta trước đem trong tay sự tình xử lý được không? Bằng không, ta cùng tử an về sau làm sao bây giờ A? Ta làm sao bây giờ? Ta rất tốt mị, lưu mai lâm. lúc này Ngươi còn sẽ nghĩ ta, không dễ dàng đâu. Lưu Mai Lâm nghe thấy cái này âm thanh trong trẻo, toàn thân lại là một run run. Hôm nay là hắn xui xẻo nhật từ sao, như thế nào một đám đều tìm tới mua tới. La Hàm Lâm ở nhìn thấy Lưu Tử An khi, cũng là kích động thực. Từ An, cứu tới xem ngươi. Lưu Tử An hướng hắn nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có tượng trước kia giống nhau mà tiến lên, thân thiết mà nói này nói kia. Như vậy hắn, làm La Hàm Lâm không thế nào thói quen, nhưng mà... Hắn vẫn là bồi gương mặt tươi cười, tử an, ngươi ngoại tổ có thể tưởng tượng ngươi. Nhắc tới ngoại tổ, Lưu tử an vẫn cứ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Nhưng thật ra Lưu Mai Lâm, ở lúc ban đầu kinh hoàng qua đi, liền chạy nhanh khiển trách khởi Lưu tử an tới. Lưu tử an ngươi cứu cùng ngươi nói chuyện đâu, như thế nào hờ hững. Xong việc, lại chạy nhanh lôi kéo la hàm lâm. Đại cứu ca à, đứa nhỏ này chính là như vậy, đọc sách nhiều, có điểm buồn, khu, ta về sau quản thuốc một phen, định có thể biến tốt. La Hàm Lâm lạnh lùng ném ra hắn, chúng ta tử an học rất tốt, không cần ngươi lo lắng. Này! Lưu Mai Lâm bị đổ bực mình, nhưng trên mặt tươi cười vẫn là bất biến. Cứu, chúng ta đi thôi. Nơi này, ta là không bao giờ tưởng ngây người. Từ giờ trở đi, Lưu ra, xem như hoàn toàn bại. Điểm này, ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng thực. Kia Lưu Mai Lâm nhìn Lưu tử an phải rời khỏi, nhưng thật ra tức giận. Lúc này, chỉ có ôm lấy La ra chân. mới có thể càng có hiệu mà đứng vững góp chân a mà lưu tử an chính là hắn ôm chặt la ra cuối cùng một cây tuyến cho nên không thể làm hắn rời đi lưu ra chương 209, trăm đắc tội nữ nhân thực đáng sợ tử an ngươi nương không còn nữa liền lưu lại bồi bồi cha đi ta ta một người tại đây trang viên bên trong sợ hãi giả khởi nhược tới lưu mai lâm so với ai khác đều cường nói xong lời này đại nam nhân một cái đôi mắt đều đỏ cho dù là hận hắn tận xương la hàm lầm Cũng có chút mã không thật ở ngơ ngác mà nhìn hắn, lại nhìn nhìn Lưu Tử An. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ chính là, Tử An chỉ là lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn. Nga! Ngươi một người. nay nhắc tới một người, La Hàm Lâm cũng phản ứng lại đây. Ta phi ngươi cái Lao Tạc A, ngươi vẫn là một người, rõ ràng chính là thật nhiều người. quan ta biết đến, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi lấy tiểu thiếp thông phòng linh tinh, liền không ở số ít. Còn một người, này trình diễn cũng là không ai. lưu mai lâm nghe mặt chịu chịu đột nhiên hảo hận này đó nữ nhân vì cái gì muốn câu giận hắn làm hắn hiện tại cũng chưa mặt lưu mai lâm từ ta rớt vào trong hồ trong nháy mắt kia ta liền không hề là trước đây lưu tử an mà ngươi cùng ta tình phân cũng chắc đức có chút lời nói không nói là ta không nghĩ làm ngươi quá năng kham chỉ là ngươi thật sự cảm thấy chúng ta hiện tại còn có thể duy trì trước kia phụ tử chi tình sao nhẹ nhàng nhàn nhạt nói cũng không có chất vấn nhưng là lại giống roi giống nhau mà quất đánh ở Lưu Mai Lâm trong lòng. Tử An, ta ta cũng hối hận Lưu Mai Lâm còn muốn tiến lên trần tình, Lưu Tử An lại đi nhanh đi phía trước. Cứu, ta về sau đều ở tại ta tẩu tử trong nhà. Chờ đến ta việc học thành công, lại trở về xem ngươi cùng ngoại tổ. La hàm lâm nghe, chạy nhanh theo tiếng nhi. Trước khi đi, lại nghi hoặc mà xem một cái Lưu Mai Lâm. Tử An A, ngươi vừa rồi nói rất vào trong hồ. Khoảng thời gian trước ta là có nghe nói ngươi rất vào quá trong hồ. còn bệnh nặng một hồi. Nay bất chính chuẩn bị bất thời giờ tới xem ngươi. Nào tương tưởng, lại ra bên sự tình. Lúc này nghe ngươi vừa rồi nói đến, dường như nơi này còn có điểm chuyện xưa a. Hắn ánh mắt lập loại hỏi. Lưu Tử An lại là nhàn nhạt mà nhìn hắn, cứu, ngươi về đi, ta đi học viện. Có một số người, có một số việc, đại gia trong lòng biết liền hảo. Tuy rằng tiếc nuối Lưu Tử An không hề để ý tới chính mình, cũng không hề thân thiết, nhưng La Hàm Lâm cũng biết. Chỉ cần tử an không cùng chính mình sẽ rách mặt, vậy có cơ hội. Đứa nhỏ này, đảo giống một đêm gian trưởng thành giống nhau. Cùng trước kia so sánh với, hoàn toàn chính là nhị hình dáng. Lưu Mai Lâm, hiện tại ta xem ngươi còn như thế nào nhảy nhót. Vào lúc ban đêm, Lý Hồng Mai cùng khiên Tây Tử, Tiền Đại Đồng, cùng với Hoàng Thành Phong cùng nhau uống rượu. Cách đó không xa, còn có hai danh tiểu đán ở sướng Khúc Nhi. Nghe được cuối cùng, Lý Hồng Mai nâng chén, la tỉ tỉ, sự tình hôm nay ngươi thấy sao? thực vui sướng a chính là ta còn là bảo lưu lại lưu mai lâm cái này lao tặc thánh mạng điểm này ngươi sẽ không sinh khí đi một bên hoàng thành phong nói thầm ra tiếng muốn ta nói trực tiếp phủ định toàn bộ không tốt sao một hai phải giữ lại này một cái nửa điều thánh mạng nữ nhân chính là jun jun a đánh chết một bên tiên đại đồng uống hơi có chút cao nói chuyện cũng có chút nói lắp hắn vô hoàng thành phong bả vai huynh đệ a ngươi vẫn là quá non liền lý hồng mai nữ nhân này Không phải ta nói, đó chính là một cái hát tâm can nhi nha. Nàng người như vậy, thật sự có hảo tâm lưu chữ nhân tính mệnh. Nói xong, hắn mắt say lờ đờ ngó liếc mắt một cái cách đó không xa cái kia Tuấn Kiệt nếu tiên nam nhân. Lúc này, hắn liền ôn nhã mà ngồi ở chỗ đó uống rượu, kia ưu nhã cao quý khí chất, xem hắn đều có chút thẳng mắt. Hoàng thành phong ánh mắt, cũng không chịu khống chế mà hướng khiên Tây tử trên người ngó. Ta môn nha, ca ca, này nam nhân lớn lên so nữ nhân còn Mỹ. Ngươi nói thôn phụ cùng hắn ngồi ở cùng nhau, như thế nào nhìn cũng cảm thấy. Thôn phụ mới là nam nhân đi. Tiên đại đồng thâm chấp nhận gật đầu, không tội, cho nên nói như thế nào là thôn phụ đâu. Bất quá ta nói cho ngươi, này thôn phụ, nàng chính là thật sẽ tính kế nhân tâm á về sau ngươi đắc tội ai, cũng không thể đắc tội thôn phụ. Hoàng Thành Phong không cho là đúng mà hoành hắn liếc mắt một cái, đến, ngươi này nói, ta nhưng không tin ta a ta cảm thấy đi, nhà chúng ta hồng hồng thực thú vị, có chút ý tư a dù sao. Bên thôn phụ không nàng tốt như vậy chơi. Tiên đại đồng đều phải nghiến răng. Hảo chơi, ta cùng ngươi nói, hảo chơi lời này, nhưng không nên dừng ở trên người nàng. Ngươi biết nàng vì cái gì lưu chữ lưu mai lâm không? Nhắc tới chuyện này, hoàng thành phong lại tới khí. Còn có thể thế nào? Còn không phải là nàng lòng dạ đàn bà, một hai phải ngăn đón chúng ta không đuổi tận giết tuyệt bái. Muốn ta nói, trực tiếp một đao tử đem lưu mai lâm đùa chết. Làm kia một đám xảy ra chuyện người tới cửa muốn nợ đi. sao cũng muốn đem hắn chơi chết thấu thấu a tiền đại đồng diêu đầu huynh đệ ngươi là thật không bằng kia nữ nhân tầm cơ a ta cùng ngươi nói nàng này không phải muốn lưu lưu mai lâm cánh mạng ta hỏi ngươi ngươi nhìn quá miêu nhi bắt lao thử trò chơi không nhà ta miêu nhi bắt lao thử luôn là đem lao thử cắn hơi thở thoi thoát, lại phóng một bên nhi tùy ý lao thử dãy rủa, ở nhân ra chạy thời điểm đi theo lại cắn lẩm bẩm trở về lại chơi lần này hoàng thành phong có điểm minh bạch hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt tiền đại đồng có chút hoảng sợ hỏi ngươi hay là nhắc nhở ta thôn phụ kỳ thật là đem lưu mai lâm trở thành lao thử ở chơi đi tiền đại đồng gật đầu nâng chén cho nên huynh đệ a hắn ý vị thâm trường mà khuyên ta khuyên ngươi đắc tội ai cũng không cần đắc tội nữ nhân có đôi khi nữ nhân trả thù thật sự thực đáng sợ nghe ngươi nói như vậy đặc biệt không cần đắc tội lý hồng mai cái này mặt ngoài ôn nhu nữ nhân tiền đại đồng thâm chấp nhận gật đầu huynh đệ vì ngươi giác ngộ cục ly cách đó không xa hiến tế song lý hồng mai tức giận mà nhìn liếc mắt một cái này hai hóa ta nói muốn nói người khác nói bậy thời điểm cũng phiền toái các ngươi nói nhỏ giọng bắt lính theo danh sách không hai hóa lập tức chính xác một bộ ta thực đứng đán, ta thực nghiêm túc bộ dáng hông hông a chúng ta chính là đang nói ngươi người thực hảo thực trưởng nghĩa nhìn nhìn la tỷ tỷ chuyện này ngươi làm nhiều xinh đẹp a là không các ca hoàn thành phong hướng tiền đại đồng nháy mắt người sau chạy nhanh gật đầu đúng vậy hồng hồng vị này xinh đẹp huynh đệ hắn rốt cuộc là ai a nhìn có điểm quen mắt đâu Tiên đại đồng muốn qua đi chụp tây tử bả vai nhưng là tại đây người tới gần thời điểm cái bản lại lập tức để ở trước mặt khiến tây tử đi đến lý hồng mai trước mặt nữ nhân đi thôi nói xong cũng không thèm nhìn tới hai người lập tức nắm lý hồng mai tay liền đi a người này người này như thế nào kéo hồng hồng tay a xong rồi xong rồi hồng hồng muốn xuất tưởng Hoàng thanh phong hoảng sợ thét trói thai. Nhưng là trong giọng nói mặt, như thế nào nghe đều có điểm hưng phấn thành phần ở bên trong. Tiên đại đồng một chân đã tới. Ta phi, xuất tường, ngươi cảm thấy hồng hồng là cái loại này xuất tường nữ nhân sao. Nói nữa, kia nam nhân cũng tuấn không giống hình dáng A, nhìn cũng không giống là sẽ xuất tường người. Ai, trên đời này, như thế nào có như vậy tuấn Mỹ nam nhân đâu. Vẫn là một cái con hát, kỳ quái, như vậy con hát. Không phải đã sớm hẳn là bị người giáp mặt đầu linh tinh dưỡng lên sao? Chẳng lẽ, này thế đạo sắc quỷ nhóm, đều biến người tốt nhi? Hoàng thành phong say không sai biệt lắm, được huynh đệ a lại như thế nào xinh đẹp, hắn cũng chỉ là một người nam nhân. Ta trong mắt, vẫn là cảm thấy nữ nhân xinh đẹp mới thú vị. Kia nam nhân, chơi nhiều không kính nhi a nhân già có thể ở bên ngoài công nhiên đi lại, còn không bị người khi dễ, khẳng định là có yêu quái bối cảnh sao? Không nghe nói sao, có bối cảnh yêu quái, đều sẽ không bị đánh chết. Không bối cảnh A, đều bị phủ định toàn bộ lâu. Tiên đại đồng nghe vui vẻ. Đến, ngươi lời này ai nói A? Ta như thế nào không nghe nói qua? Như thế nào cảm giác, giống đang nói vừa ra nổi danh du ký bên trong chuyện này đâu? Hoàng thành Phong hát hát một nhạc, chỉ vào Lý Hồng Mai bóng dáng. Còn không phải là, thôn phụ theo như lời sao. Sóc Phong lịch lịch, gió thổi người mặt hơi có chút lánh. Lý Hồng Mai tránh thoát khiên Tây tử tay. Tuy rằng ngươi Tuấn Mỹ như yêu. Nhưng ta cũng không thể làm ngươi như vậy lung tung nắm tay. Ai, đem sự tình làm xong, hồng hồng liền vứt bỏ nhân ra. Khiên tây tử vị khuất mà như mày, kia nhìn thấy mà thương bộ dáng, xem lý hồng mai không đành lòng. Khu, nếu không, ta thỉnh ngươi ăn khuya đi. Phía trước dường như có nướng khoai lang cùng chợ đêm hoành thành quán. Ở ngay lúc này, buổi tối còn sẽ ra quán người là cực nhỏ. Rốt cuộc, cổ đại cũng không có quá nhiều người thích ban đêm ra tới đi dạo. Liên bởi vì như vậy. cho nên buổi tối ra tới làm buôn bán người, cũng không thế nào nhiều. Có thể có nướng khoai lang cùng hoành thánh, này đều xem như không tội chuyện này. Ai, cũng thế, tổng giống vậy. hồng hồng cái gì cũng không mời ta ăn ngon. Lý hồng mai đen mặt, có chút hơi bực, làm ơn, ta không cứ gọi hồng hồng. Hồng hồng hồng hồng lung tung tê, cùng ta là nhà thổ bên trong nhân nhi giống nhau. Khiên tây tử trang không nghe được, chỉ là đi theo cùng nhau hướng phía trước chợ đêm quán đi. trưởng quay, tới hai chén hoành thánh. Phân phó xong, lại hướng một bên khoai lang quán. Cho chúng ta bao hai đại bao khoai lang tới. Hảo lặng, ngài chờ một lát. Lý Hồng Mai nhìn ra hỏa này lung tung điểm đồ vật, có chút buồn bực mà chừng hắn, ngươi điểm nhiều như vậy, ăn xong sao. Tây tử phủng bụng nhỏ. Nhưng còn không phải là đói bụng sao. Hôm nay là hồng hồng khó được mời khách thời điểm, như thế nào cũng đến ăn nhiều một chút ta. Nay nhắc tới, Lý Hồng Mai lại thì đau. Biết rõ ta là người nghèo, còn như vậy xảo trá. ngươi trong lòng quá đi sao ngươi vị này phu nhân công tử các ngươi nướng khoai lang tới Kìa khoai lang lão bản ở lấy tiền thời điểm mắt lẽ ngó đến khiên tây tử kinh a mà há to miệng hảo hảo mỹ nương tử nhìn người này thất thố bộ dáng lý hồng mai phúc mà nhạc ra tiếng tới ai nương tử a ngươi như vậy chứ nữ trang cũng chỉ là một cái nương tử nha tây tử nghe đen mặt đem cây quạt hướng trong tay lay động lão bản ngươi lại thấy rõ ràng một chút nói xong Đem cầm vừa nhấc, cố ý lộ ra chính mình còn miễn cưỡng con nam nhân tượng trưng hầu kết. kia khoai lang lão bản lúc này mới bừng tỉnh giống to. Nha nha, nguyên lai, like, này trên giang hồ thật sự có dịch dung nói đến ai, xem này hầu kết, cư nhiên làm cùng ta chân nhân không sai biệt lắm đâu. Cũng không biết, là vị nào giang hồ cao thủ dịch dung. ha ha, Lý Hồng Mai cười chịu. Tây tử hoàn toàn đen mặt. Hô hô ném cây quạt, không bao giờ để ý tới cái này chịu điên lão bản. Làm Hành thánh a bà. Ở thời điểm này cũng bưng lên một chén nóng hôi hổi hoành thánh. Tới tới, hai vị phu nhân, An Hoành Thánh. Ta là nam nhân. Khiên Tây Tử có chút bất thiện thanh âm lần thứ hai vang lên. Lý hồng Mai lại là cười ầm lên ra tiếng. Ha ha, công tử. Ngươi vẫn là đổi thành nữ nhân đi. kia a bà lúc này cũng nghiêm túc mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. ân công tử, công tử. Xoay người, nhẹ giọng nói thầm. Hiện tại các tiểu thư nha liền ái bướng bình. Không có việc gì ta giả cái gì nam nhân sao? Tây tử tưởng quăng ngã chén. trăm 210, phát sinh điểm gì? Từ hoành thánh quán ra tới, Lý Hồng Mai còn cười không được. Đáng tiếc, tiểu lầu không khai trương. Khiên tây tử buồn bực mà hừ lạnh Còn tưởng ta tiêu tiền đâu, ai nha? Nhân ra tiểu lầu người cũng biết ta nghèo à, cho nên không khai, không khai đâu. Hi hi. Nhìn nữ nhân này dáng vẻ đắc ý, khiến tây tử cái kia buồn bực nha. Ta kỳ thật sáng sớm nên quản ngươi đòi tiền. nhìn ngươi này nghèo hình dáng nào có tiền a lý hồng mai ném đầu nga cũng nga cũng đáng tiếc ngươi không đòi tiền a hiện tại chúng ta nhị thanh nha xong việc nàng nghiêm túc mặt có chút thương cảm hỏi ngày mai cần thiết phải đi sao xem nàng này không tha bộ dáng khiên tây tử trước mắt đột nhiên túm chặt nàng tay hồng hồng kỳ thật chỉ cần ngươi nói một câu làm ta lưu lại ta có lẽ lý hồng mai hù mặt không khách khí mà ném ra hắn khu ngày mai ta liền không tới đưa ngươi Hảo tẩu không tiến nha. Nha, tỷ về đến nhà, ngươi liền tự mình bảo trọng đi. Nói xong, Tiêu Sái không mang theo một đám mây mà rời đi. Tây tử mất mát mà nhìn kia phụ nhân bóng dáng, chậm rãi ngẩng đầu hướng mặt khác một bên nhi đi. Kỳ thật, chỉ cần ngươi nói, ta thật sự sẽ suy xét lưu lại. Nhân sinh có rất nhiều ngoài ý muốn phong cảnh, chỉ cần có người giữ lại, kỳ thật cũng đáng đến đỉnh chú một chút. Đáng tiếc, nhân sinh cũng có rất nhiều không như ý, khiến Tây tử trước mắt mặc danh mà hiện lên một trương uy nghiêm khuôn mặt người nọ nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm rào rạt run rẩy hắn trầm giọng mệnh lệnh lại đây nửa mắt khiên tây tử nắm chặt nắm tay ta nhất định có thể đương một cái chân chính nam nhân nhất định chính là hắn càng là nói như vậy chỗ sâu trong óc cái kia uy nghiêm nam nhân làm cản ha ha tiếng cười lại không ngừng hiện lên ha ha khiên tây tử cả đời này ngươi cũng chỉ có thể đương khiên tây tử ngươi thoát khỏi không được a Khiên Tây Tử thống khổ mà thét trói hai ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đúng vậy, hắn thoát khỏi không được. Đến bây giờ mới thôi, cũng chính là cùng một cái kêu Lý Hồng Mai thôn phụ tiếp xúc, mới có thể làm hắn không như vậy phản cảm. Nhưng là, cũng giới hạn trong không phản cảm mà thôi. Nếu, lại có gặp nhau, có lẽ thật sự hẳn là cùng ngươi phát sinh điểm cái gì. Thu hồi trong tay tiền tệ, khiên Tây Tử ha ha cười bước lên xe ngựa. Sáng sớm, Lý Hồng Mai cùng Hồng Lăng liền lên làm không ít điểm tâm. hồng lăng xoa cục bột nhi thực lanh lẹ mà đem nắm ném ở trong nồi tư một tiếng phát ra bạch bạch dầu trên thanh cái kia ngươi cùng vị kia kiều diễm xinh đẹp không giống lời nói công tử thật sự liền không phát sinh một chút gì hồng lăng thử hỏi lý hồng mai vi lăng khó hiểu mà nhìn nàng phát sinh điểm cái gì nga muốn thật sự nói đã xảy ra cái gì chính là ngày đó buổi tối ta nói chuyện xưa đem người cấp nói ngủ rồi mấy ngày nay chúng ta đều ở chung còn tính vui sướng hoặc là uống rượu hoặc là chính là kể chuyện xưa. Ta chuyện xưa, càng ngày càng tốt đâu. Nhắc tới chuyện này, Lý Hồng Mai liền vui mừng thực. tựa hồ, nàng hiện tại tùy tiện nói một cái chuyện xưa, đều có thể nhận người thích ta ân đặc biệt là Tây Tử, càng là có thể đem hắn giảng ngủ. Ha ha, ngươi có thể đem người ta nói ngủ, này còn xem như sẽ nói đâu. Thôi đi, đừng khoác lác. Cái kia, ngươi chạy nhanh điểm, hôm nay mấy thứ này đều cho người ta đưa đi. Trong chốc lát ta lại cấp tiểu hướng bọn họ tạc một chút. Lý Hồng Mai ngạc nhiên mà nhìn Hồng Lăng, nha nha, này vẫn là ta đại cô tử a như thế nào hôm nay một chút cũng không keo kiệt. Cái kia, quầy hằng nhi, ngươi trong chốc lát mang lên, ta tới hỗ trợ. Hôm nay ngươi cũng đừng tới, lao cổ đại phu nghe nói hôm nay ra tới. Ngươi trong chốc lát cùng tiểu hướng còn có ngô nhi bọn họ đi tiếp người đi. Hồng Lăng chạy nhanh thúc giục nàng rời đi. Thật sự là thấy cái kia yêu nghiệt phải đi, nàng nội tâm vui mừng a Mặc cho ai thấy như vậy một cái yêu nghiệt dạng nhân nhi, ở vợ của huynh đệ trước mặt lắc lư, này nội tâm cũng sẽ không kiên định. Sớm tiến đi này yêu thần, nội tâm kiên định. Xem Hồng Lăng như vậy, Lý Hồng Mai cũng là lắc đầu. Đại tỷ, ta cùng công tử, thật sẽ không có bên chuyện này. Hồng Lăng dùng sức gật đầu, ta biết, ta biết đến. Điểm này tín nhiệm ta còn là có ai chính là. Này trong lòng vẫn là không yên ổn. Ai kêu, kêu tiểu tử lớn lên quá đẹp điểm đâu. Lý Hồng Mai dẫn theo rổ, hành. ta đây liền đi đem người tiên đi. Nga, đúng rồi, cái kia Kim Phúc sự tình, người trong chốc lắt vẫn là đi nhà hắn đi. Nếu có thể tranh thủ chính mình tình yêu, vẫn là tranh thủ hảo. Nay hảo chút chuyện này, ta cũng không thể chỉ là nhìn A. Kim Phúc cùng Hồng Lăng chuyện này, rõ ràng là một chuyện tốt. Chính là trên đường sát ra một cái cố mẫu. Lăng là đem người chia rẽ. Vì thế, Lý Hồng Mai cũng thay cái này đại tỷ sầu. Nói đến tuổi cũng không nhỏ người, trước kia còn ở lão nhân trong phòng đường tiểu tiếp. Hiện tại thật vất vả lăn lộn cái tự do thân, làm ai người cũng không ít. Nhưng là, Hồng Lăng Tâm, kỳ thật đã sớm đặt ở Kim Phúc trên người nhà. Liên bởi vì như vậy, cho nên Lý Hồng Mai vẫn là hy vọng các nàng hai ở bên nhau. Ân, ta một lát liền đi xem. Nghĩ vậy nhi, Hồng Lăng trên tay động tác lại nhanh một chút. Nghe nói, kia đối mẹ con phải rời khỏi, cũng không biết ta Phúc thế nào. Chuyện này, là đến đi xem. Nghĩ đến trước kia cùng Kim Phúc tốt đẹp thời gian, Hồng Lăng vẫn là thực vui mừng. Dẫn theo rổ, Lý Hồng Mai bước chân bay nhanh mà hướng khiên tây tử bọn họ thuê nhà ở đi. Nhưng mà, còn không có đẩy cửa ra, liền thấy một cái bà lao bưng một ít đồ vật, thấy nàng khi, vui tươi hớn hở mà. Ngươi tìm trước kia công tử đi. Bọn họ đi rồi, ngày hôm qua ban ngày liền cùng ta kết toán hết thảy Hơn phân nửa đêm nhi, dường như đi theo thương đội người đi rồi. Đi rồi nha. Lý Hồng Mai đôi mắt có chút thẳng. Nói tốt hôm nay tới tặng người, chính là... Người này nói như thế nào đi thì đi. Đêm qua, người nọ cũng chưa nói a. Cô nương, ta muốn đi đảo đồ vật, ngươi nhường một chút. Bị bà lao một thúc giục, Lý Hồng Mai chạy nhanh nói lời cảm tạ rời đi. Nội tâm, mặc danh mà có chút chống trải. Cũng không biết, kia một rút người là gặp chuyện này, vội vã rời đi. Vẫn là cô ý như vậy rời đi. Chính là trợt, nàng liền nghĩ tới một chút. Nguyên lai, like, ngươi là không nghĩ ly biệt ta cũng là, kỳ thật, ta cũng chán ghét ly biệt cảm xúc. Tổng cảm thấy, hết thể đều quá thương cảm. Hơi hơi mỉm cười, Lý Hồng Mai hung hăng bước ra đi nhanh. Đem nội tâm kia một sợi không biết ra sao buồn bã cảm xúc vứt bỏ. Nàng phải làm sự tình, thật sự có thật nhiều. Lão cổ vốn dĩ hai ngày trước liền có thể ra tới, nhưng là, vì sợ bên ngoài còn có dân chúng phản cảm, cho nên liền nhiều ở bên trong ngây người hai ngày. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước đi xem lão cổ đại phu, lão gia hoặc kia, cư nhiên còn sống mặt mày hưng hào. Nào có người bình thường ngồi tù cảm giác ga tương phản, Lý Hồng Mai đều mãnh liệt hoài nghi, hắn là đi nghỉ phép. Về đến nhà, tiểu hướng cùng nôi nhi đang ở ăn cơm. Hai người xem nàng dẫn theo rổ trở về, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Nha nha, không đưa a, kia chờ yêu nghiệt, ngươi còn tặng người ra làm gì a, đều phải bị câu đi rồi linh hồn nhỏ bé mới là. Tiểu hướng cũng thấy quá khiên tây tử, nhưng là, đứa nhỏ này chính là không quen nhìn nhân ra. Cảm thấy một người nam nhân lớn lên như thế yêu nghiệt xinh đẹp. Đó chính là không hợp lý chuyện này. Vì thế, người trước người sau, gia hỏa này đều là đầy miệng hạ thấp tây tử nói. Lý Hồng Mai tức giận mà đem rổ thật mạnh đặt ở án kỳ thượng. Được, có ăn còn đổ không được ngươi miệng đâu. Chạy nhanh ăn chúng ta đi tiếp người. Cũng không biết, lao nhân ở bên trong như thế nào. Tiểu hướng vui tươi hớn hở mà đem rổ tiếp nhận tới. Đến lặc đang lo này bánh bột ngô quá ít, ta cùng ngô nhi đều ăn không đủ. Ngươi này nhưng đến hảo, lại đưa tới cũng đủ chúng ta căng. Sư phó của ta hắn người nọ chỉ cần không chém đầu, khẳng định rất tốt. Nô thành an vô vỗ tay, được, ta đi tiếp người đi. Vài người đem quần áo mới, tân dày, còn có lược, cùng với bên đồ vật đều chuẩn bị tốt, cùng nhau đi vào tư nha trước. Tam cùng thành tư nha, trừ bỏ quản lý trong thành một ít hộ pháp nhân viên, chính là một ít quản lý giả. Vài người tới rồi sau, không chờ bao lâu, lão cổ đại phu liền từ bên trong đi ra. Lao nhân này, tuy rằng vẫn là phùng đầu cấu mặt. nhưng là nhìn một thân khí sắc thật đúng là không tồi. Nguyên bản trước kia luôn là ám sắc màu da, lúc này cũng biến hồng nhuận khỏe mạnh. Đi đường, càng là tinh khí thần mười phần. Nha, nha đầu, tiểu an tử, tiểu đồ khoan lỗ, các ngươi đều tới. Tiểu an cùng tiểu hướng nghe cùng nhau hướng bọn họ sư phó phiên cái không kiên nhẫn bạch nhãn nhi. Sư phó, làm ơn đem nhi xóa. Lao cổ đầu một chút cũng không tức giận, quay đầu hướng lý hồng mai vui tươi hớn hở mà, nha đầu. Nhìn ngươi này khí sắc không tồi a gần nhất là có chuyện tốt nhi. Ngươi nhìn xem, ta mới mấy ngày không ở nhà, này hai tiểu tử liền bất kính ta này sư phó nha. Ai ai, lão nhân ta thương tâm khổ sở a. Nhìn lão nhân này còn phải làm diễn, Lý Hồng Mai tức giận. Đừng giới ngươi nhưng đừng tới này một bộ a nhân ra tiểu hướng cùng tiểu an bình khi nhưng nhắc mãi ngươi khẩn. Lúc này đây ngươi xảy ra chuyện nhi, không thiếu vì ngươi nhọc lòng. Chạy nhanh đi thay quần áo. Trong chốc lát chúng ta thế ngươi đem đầu cùng mặt giặt sạch, thoát khỏi này đó đen đuổi. Lao cổ đầu không kiên nhẫn mà túi đầu nhìn xem quần áo của mình, ta đổi gì quần áo A này một thân nhi khá tốt, thay đổi ta còn không dễ chịu. Thật không đổi. Lý Hồng Mai mặt đẹp một vạn, kia tươi cười, cũng không đạt tới trong xương cốt mặt. Lao cổ đầu trong lòng căng thẳng, không đổi ngươi thế nào. Này nha đầu chết tiệt kia, vì cái gì cười nhìn còn sầm người một ít ta. Một bên nhi, tiểu hướng cùng Nô Thành An nhìn Lao cổ như vậy. Nội tâm nhạc không được. Vẫn là này tiểu tức phụ nhi có thể thu thập nhà bọn họ sư phó A. Ngươi không đổi A, tiểu nương tử nói, về sau làm ăn, cũng chưa phần của ngươi. lao cổ đầu nghe thẳng lắc đầu. Khó mà làm được, ta còn là đổi đi. Ăn nhiều quan trọng A. người ra rồi, liền hảo một miệng nhi ăn. Này nếu là cấp lộng không có, về sau hắn nhân sinh còn có thể có lạc thú sao. Xem lão nhân này chịu thua, là cung thư khẩu khí. Đúng lúc này. lại có tam tam nhị nhị người hướng nơi này chạy tới Này nhất ba người tới tất cả đều là hỏi thăm lão cổ đầu có hay không thả ra nhìn những người này trang điểm đều tượng nhà có tiền nô tài quản sự linh tinh nhiều người như vậy tiến đến hỏi thăm lão cổ đầu không biết như thế nào lý hồng mai nội tâm cảm giác không phải quá hảo tựa hồ này nhất ba người đã đến cũng không sẽ có chuyện tốt nhị a một bên tiểu hướng cùng ngô thành an còn không có việc gì người giống nhau Lý Hồng Mai chạy nhanh đem Ngô Thành An tún một bên nhi đi. Kia gì, tiểu an tử à, ngươi đi theo cái kia tướng mạo nhìn còn tính không tồi người thăm một chút khẩu phong, xem bọn họ tới đón lão cổ đại phu là cái ý gì. mười 211, bị đánh. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thành An sắc mặt không thế nào đẹp mà tới. Người nọ lời trong lời ngoài ý tứ, là nói khoảng thời gian trước giúp ta sư phó vội, cho nên lúc này đây sư phó ra tới, liền vội vã tới cầu xem bệnh. Lý Hồng Mai nghe ngẩn ra. liền có chút cười khổ. Ta nói khoảng thời gian trước, như thế nào kia giúp lão nhân nói đến là đến cầu tình đâu. Cảm tình, còn có này một xóa chuyện này đâu. Này nhất bang lão nhân thật đúng là khôn khéo đâu, người thượng số tuổi, cái nào không điểm tật xấu, liền tính là chính mình không tật xấu, nhà này người còn có đâu. Vội va ôm cổ đại phu chân, cảm tình là vì chính mình phương tiện đâu. Tiểu hướng lại là ngây người sau, có chút lo sợ nghi hoặc hỏi. Chính là cứ như vậy, khoảng thời gian trước thiếu hạ nhân tình. Chúng ta sư phó đến còn nhiều ít ta. Này nhất bang tôn tử, thừa dịp nhân ra gặp nạn thời điểm đáp một tay. Hiện tại đây là xem bệnh vẫn là không xem. Nô Thành An cũng chua xót mà cười. Đúng vậy, đây là cần thiết xem đi. Ai? Lý Hồng Mai cũng nhíu mày, đúng vậy, cần thiết muốn xem. Bất quá, chuyện này cũng không nhất định một hai phải cổ đại phu tự mình xem. Ta cảm thấy, Thành An, Tiểu Hướng, các ngươi có thể đi theo thượng. Nô Thành An chấn động, Tiểu Hướng cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích Ta, ta có thể xem sao? Có thể, khẳng định có thể. Ta cảm thấy, trong chốc lát vẫn là cùng cổ đại phu nói một tiếng, chúng ta không thể vẫn luôn như vậy tùy ý người khác tới tìm ta. Chúng ta liền như vậy tới? Như thế nào tới a? Đúng lúc này, cổ đại phu thanh âm vang lên. Ba người chạy nhanh vây quanh đi lên. Lý Hồng Mai sửa sang lại hạ suy nghĩ, năm miệng. "Nhạ, cổ xưa đại phu a, ngươi nhân khí quá tràn đầy, cho nên không ít đại gia hậu người tới đón ngươi đâu." Khi nói chuyện Liền có mấy cái quản sự vọt đi lên. Cổ đại phu mạnh khỏe, nô tài tới đón ngươi. Lao cổ đại phu an, ta là chu gia nô tài, tới đón Lao đại phu ngươi ra tới đâu. Trong lúc nhất thời, ở đây người các loại chúc mừng. Lao cổ đại phu đôi mắt một trọn, ha ha, các vị, cảm tạ cảm tạ. Lao các ngươi đại giá, Lao nhân ta hôm nay ra tới. Bất quá, rốt cuộc ở bên trong ở mấy ngày, lúc này lão nhân ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Cho nên liền không cùng các ngươi toán ngữ. Lý Hồng Mai nhìn này nhất ba người vây quanh chỉ là cười, nhưng lại không tính toán rời đi. Nhưng biết, này nhất ba người là tưởng đem láo cổ đầu thỉnh đi. Khu, các vị A, cái này, cổ đại phu mới ra tới, nghỉ ngơi vẫn là muốn. Có chút đồ vật, cũng là cần thiết muốn thử nghiệm. Như vậy đi, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, các vị đối chúng ta cổ đại phu thật tốt quá. Ở chúng ta gặp nạn thời điểm, cũng không quên rối bắt tay. Cho nên chúng ta quyết định, ngày mai bắt đầu, chữa bệnh từ thiện 7 ngày. Chữa bệnh từ thiện. Cổ xưa đầu như mày. Bất quá, cũng không đánh gây Lý Hồng Mai nói. Kia một đám quản sự nghe Lý Hồng Mai lời này, nhưng thật ra hoảng sợ. Chữa bệnh từ thiện A cái này cảm tình hảo. Hành, cổ thần y đi ngươi nghỉ ngơi, chúng ta này liền trở về. Ngày mai sáng sớm tới xếp hàng. Cổ xưa chữa bệnh từ thiện A, đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ hỷ sự này. Nếu là được này cổ xưa đầu trần trị, kia không phải nghi nan tạm chứng hết thể gặp quỷ đi. Hiện giờ nhưng hảo. không chỉ là chủ tử người nhà có xem bệnh người. liền tính là bọn họ, cũng có thể đem thân thích làm phiền lên, xem bệnh trẩn trị A. Như thế giống nhau, mọi người lại một lần kích động. Khu, cái kia, các vị A chúng ta cổ đại phu đâu, rốt cuộc cũng không kiếm tiền. Cho nên cái này chữa bệnh từ thiện A, chính là chỉ xem bệnh, khai căn tử, nhưng là cụ thể bốp thuốc gì đó, các vị liền tự nguyện ha. Nói dẫn A, lão cổ đầu nhìn xem bệnh thu phí cao. Nhưng là, vì làm thí nghiệm, lão nhân trong tay căn bản không dư tiền nay đây này xem bệnh là xem nhưng là bút thuốc gì đương nhiên là chính mình nghĩ cách làm tốt sự khẳng định cũng đến xét xử lý không phải cái này là hẳn là hẳn là nha kia một đám quản sự đang nghe nói cổ xưa đầu nội dung quan trọng khám khi liền hưng phấn không được đến nỗi nói cầm phương thuốc đi bên ngoài bút thuốc hoặc là cổ đại phu mặt tiền cửa hiệu nhi chảo này đều không sao cả chỉ cần có thể xem bệnh bên đều không gọi sự đuổi đi này một giúp người lý hồng mai quay đầu lại nhìn hướng chính mình trừng mắt cổ xưa đầu lão đại phu a chuyện này không phải ta không cùng người thương lượng liền lung tung làm quyết định chủ yếu là trước đây vì giúp đỡ ra tới này nhất ba người xác thật là nói lời nói nếu không phải bọn họ chân tình ta tưởng thành chủ đại nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà liền thả người cho nên chúng ta hy sinh khám một vòng đi chỉ là xem phương thuốc bốc thuốc nhóm người này vẫn là đến ra tiền lao cổ đầu cười lạnh suy nàng nha nha cảm tình Ngươi hiện tại có thể đại biểu ta quyết định đâu. Chuyện này, lao nhân ta không vui. Hắn này tức giận bộ dáng. Xem tiểu hướng cùng ngô thành ăn đều như mày. Muốn nói đến đây đi, Lý Hồng Mai làm như vậy cũng không có biện pháp. Sư phó trước đây sự tình nhiều phiền thoại a. Hắn kia chính là giải phẫu thi thể. Này nhất ba người có thể tiếp thu hắn. Kỳ thật đi, hơn phân nửa vẫn là bởi vì cổ xưa đầu y lý thuật cao minh. Nếu là không được, này nhất ba người sẽ cầu tình sao. Không cần phải nói. Đây là không có khả năng. Hơn nữa, còn vô cùng có khả năng đem lão cổ đại phu trở thành yêu vật xử trí. Lao nhân, nói đi, người muốn như thế nào? Lý Hồng Mai nhưng thật ra không cảm thấy lao nhân này thật sự sinh khí. Chỉ là điều kiện không đủ. Quả nhiên, lời này vừa hỏi ra tới. Lao nhân phải sắt mà cầm trong dâu. Khu, ngươi này nha đầu thúi, dám lướt qua ta làm quyết định, đây là không tôn trọng lao nhân ta. Bất quá đâu, tình huống đặc thù, cho nên ta cũng không truy cứu. Gì gì, về sau ngươi không thể lại lấy an uy hiếp ta. Đến, là vì hắn miệng đâu? Tiểu Hướng cùng Ngô Thành An nghe đều thẳng phiên mắt. Cho nên đâu? Lý Hồng Mai xoa thái dương, một chút cũng không ngoài ý muốn lão nhân sẽ để như vậy hoang đường yêu cầu. Một cái vì ăn, có thể cho xem bệnh người nghĩ cách làm đa dạng kỳ ba lão nhân, hắn nếu không để ăn điều kiện, lúc này mới kêu kỳ quái đâu. Sau đó sao? Về sau ngươi nha đầu này làm gì ăn, nhưng đến tận lực cấp lão nhân ta mang tới. Ngươi làm đậu giang, còn có hoành thánh, còn có khắc ăn, rõ ràng nhân gia cũng có. Chính là, ta ăn ngươi làm được hương vị liền cảm thấy không giống nhau. Cho nên đi, về sau ta liền nhận chuẩn thủ nghệ của ngươi. Lý Hồng Mai hướng cổ xưa chấp chấp mắt cười gật đầu, còn không phải là một chút ăn sao. Việc nhỏ, việc nhỏ nhi A về sau nhà ta ăn, ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể tới. Nếu là ở nơi này thiền, cũng có thể lặng lẽ lưu nhà ta tới. Tiếm cùng đại tỷ cùng nhau làm ăn cho ngươi. Lao cổ đầu vui vẻ. Đôi mắt tỏa ánh sáng mà tần gật đầu, vẫn là nha đầu ngươi hiểu ta à, ha ha, ta chính là nói sao, nhìn mọi người, còn liền ngươi xem thuận mắt một chút. Ai, núi lớn không tìm lầm người a giỏi lắm, giỏi lắm. Này hai người, một bộ ngươi tình ta nguyện, như thế nào nhìn đều cảm thấy gian tình tràn đầy. Phía sau, tiểu hướng cùng ngô thành an thẳng lắc đầu. Ta phát hiện đi, cái này tiểu tức phụ nhi chính là cái người tài ba, nàng như thế nào với ai đều có thể đánh thành đôi nhi đâu. Cái này, chính là cá nhân mị lực đi. Ai, chúng ta cũng chỉ có thể ở ta cái này cái vòng nhỏ hẹp bên trong đảo quen chuyển. Nhân ra có người, trời sinh chính là ăn giao tế cơm. Cùng ăn mày đều có thể hôn thành đôi nhi, còn đừng nói bình thường hoặc là không bình thường nhân loại. Tiểu hướng phiên mắt nhi, này đều gì lời nói a? Lao cổ đại phu ra tới, Lý Hồng Mai ở đi ngang qua chợ bán thức ăn thời điểm, còn đầu độc tiểu hướng nhiều mua chút thịt, còn có trứng cùng đồ ăn linh tinh. Mấy ngày nay bởi vì lão cổ đầu không ra tới, vài người ăn cũng thật quá đơn giản. Hôm nay, sao cũng đến đánh một chút nha tế. Ngày mai phải chạy nhanh về nhà. Này ra tới đều hảo chút thiên nhi, cũng không biết người trong nhà cấp thành gì hình dáng. Nghĩ đến trong nhà, Lý Hồng Mai Tâm liền bay lên. Chỉ là, trạng hướng chính là có chút nhiều. Vài người về đến nhà, liền thấy hồng lăng đôi mắt hồng hồng mà ra tới kêu một tiếng cổ đại phu. Tiểu hướng mắt sắc, thấy nàng đôi mắt hồng, trên mặt. Còn có một ít bàn tay ấn. Nha, hồng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Sao mặt cũng đỏ, đây là làm người đánh đại tắt thai. Hắn này vừa hỏi, tất cả mọi người nhìn chầm chằm hồng lăng. Lý hồng mai càng là nắm chặt nắm tay. Hồng lăng, chuyện gì xảy ra? Kim Phúc, gia hỏa này như thế nào đối hồng lăng? Ta, không có việc gì. Hồng lăng cúi đầu, chỉ lo muốn nhặt rau, nấu cơm. Lý hồng mai không làm. Một phen tún quá nàng, ngươi cùng ta nói rõ ràng. có phải hay không kim phúc đánh ngươi ta hiện tại liền đi tìm hắn nói tỉnh lý nhi đi không có không phải hắn các ngươi đừng động hồng lăng ngượng ép mà cười tiếp nhận đồ ăn liền bắt đầu tước lý hồng mai khí dậm chân ngươi như thế nào như vậy túng a bị người đánh còn mắng mắng hồng lăng nước mắt liền xoảng xoảng đi xuống rớt lần này nàng cũng mắng không ra nhấc tay đầu hàng đến ta đại tỷ ngươi là ta mãi mãi ngươi là ta tổ tông thành không ta không hỏi không hỏi nha Hồng Lăng. Đúng lúc vào lúc này, một cái sợ hãi nam nhân thanh âm vang lên. Hồng Lăng nghe liền chạy nhanh hướng Lý Hồng Mai phía sau lóe. Đệ Muội tử, ngươi đừng làm cho hắn tiến vào, ta không nghĩ thấy hắn. Lý Hồng Mai xanh mặt, trở tay đem nàng hướng một bên nhi túm. Thao khởi đao liền hướng bên ngoài hướng. Hồng Lăng phản ứng lại đây sau, dọa xác mặt một bạch. Hồng Mai, ngươi không cần như vậy. Lý Hồng Mai lại là sách theo đao khí hừng hực mà chạy ra. Một bên nhi, tiểu hướng còn ngô thành an. cùng với lao cổ đầu đều dọa một lăn long lóc đứng lên. Lao cổ đầu hế răng mà chừng mắt cái này đột nhiên tiến vào, lại bị dọa quảng quạc dừng bước nam nhân. Ta nói nha đầu A. Hán ngữ khí có chút bất đắc dĩ mà, ngươi nếu là tưởng chém người, cũng thỉnh đi ra ngoài chém ha. Nếu không, đến lúc đó này trong thành người đem tội danh an lão nhân ta trên người, ta nhưng không đảm đương nổi giải phẫu người sống tội danh đâu. Tiểu hướng há mộm, ngơ ngác mà nhìn chính mình ra sư phó, sư phó. Lúc này ngươi sao còn nói này nói mát như đâu, chạy nhanh khuyên can a Nói tú Nô Thành An, muốn tiến lên khuyên can Nhưng mà, Nô Thành An lại là sau này lui. Đường dưới, chúng ta nhìn xem chuyện gì xảy ra đi. Tiểu hướng khí dập chân, ta phục các ngươi. Hành, ta nhìn, nếu là không được liền kéo người đi. Kim Phúc nhìn sách theo đao lý Hường mai, vẻ mặt tức giận mà hướng chính mình đi tới. Chân đốn tại chỗ, toàn thân khí lạnh vèo vèo mà thoán. Kim Phúc. ngươi dám đối hồng lăng như vậy hôm nay ta cùng ngươi không để yên lý hồng mai khí gầm lên giận dữ dao nhỏ vẹo mà liền giá tới rồi kim phúc trên cổ chương 212, không hảo vốn đang hy cười lão cổ đầu tươi cười cũng cương ở trên mặt tiểu hướng càng là khẩn trương mà đừng đừng xúc động a nô thành an cùng thủ vệ lao an đầu tắc mở nửa bên đôi mắt kim phúc đảo cũng làm tốt lắm Cư nhiên không né tránh hồng mai ngươi chạy nhanh đem đau bông không phải hắn không phải hắn đánh ta a hồng lăng đuổi ra tới một nhìn kim phúc bị ra đao dọa liền kém không té ké xịu qua đi vậy ngươi trên mặt thương là làm sao vậy lý hồng mai tức giận hỏi kim phúc ánh mắt ôn nhu, lại sùng nịch mà nhìn hồng lăng hồng lăng cảm ơn ngươi còn vướng bọn ta như vậy ta liền an tâm rồi lý hồng mai chửi hầm lên yên tâm ngươi cái chó má a hiện tại các ngươi nói nói đây là có chuyện gì nhi nếu là nói không tốt thì trên tay dao nhỏ đã có thể khắc thực nói xong Tay đi xuống một đáp, Kim Phúc cổ huyết bá mà đi xuống nhỏ dọn. Hồng Lăng sợ hãi. Không cần, Hồng Mai ngươi chạy nhanh buông đao. Kim Phúc là người tốt, hắn không đem ta thế nào. Kim Phúc cưng chiều ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Hồng Lăng trên người. Vẫn là để cho ta tới nói đi. Hôm trước, ta thành thân. Lý Hồng Mai a mà một tiếng. Hoàn toàn không dám tin tưởng. Thành thân. Lao cổ đầu cũng như mày, khu. Hồng Lăng ở sau người nhai nước mắt. ân, ta đi thời điểm. Không nghĩ tới còn có chuyện này phát sinh, cho nên vào cửa đã bị. Kim Phúc tân hôn thê tử cấp đánh một cái tác. Lần này, Lý Hồng Mai minh bạch. Không cần phải nói, này hết thể là Kim Phúc thành thân. Kia tân nương tử nhìn Hồng Lăng tới tìm Kim Phúc, liền cảm thấy là nàng đi câu dẫn Kim Phúc. Sau đó, kia nữ nhân khẳng định ở tức giận bên trong, liền phiến Hồng Lăng cái tác. Kim Phúc ga Kim Phúc, ngươi thật đúng là có một bộ A hoành. chuyện này, ta đã biết. Thu đao tử, Lý Hồng Mai xem đều không xem này nam nhân. Ngươi cút đi từ giờ trở đi không cần xuất hiện ở hồng lăng trước mặt càng không cần xuất hiện ở trước mặt ta ngươi có một trăm cưới người khác lý do lý do cũng đừng tưởng ở chúng ta trước mặt nói ta hồng lăng núi lớn ta nương chúng ta đều không thích nghe kim phúc mặt hung hăng run rẩy nhưng vẫn là trầm mặc xoay người chậm rãi rời đi hồng lăng nhìn hắn rời đi bắt ảnh nước mắt lại xoảng xoảng mà đi xuống rơi xuống có chút nam nhân dù cho tất cả hảo lại như thế nào Hắn trung quy là lập không đứng dậy, cũng ngạnh không đứng dậy. Cho dù là gả cho hắn, sau này nhật tử cũng sẽ có như vậy như vậy thật xấu. Cho nên có đôi khi nghĩ thoáng một chút, tách ra, có lẽ cũng là không tồi lựa chọn. Lý Hồng Mai vô vô Hồng Lăng bả vai, nói ra như vậy một phen ý vị thâm trường nói. Hồng Lăng ngơ ngác mà nhìn nàng, ngươi, đều không hỏi là làm sao vậy. Lý Hồng Mai cười nhạo lắc đầu. Còn có thể như thế nào? Ta biết, Kim Phúc khẳng định là không muốn cưới nữ nhân kia. Nhưng là, hắn bị nhân thiết kế. Hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn không cưới nhân ra, nhân ra nói quá khứ sao. Mặt ngoài xem, hắn là vô tội, cũng là bị liên lụy một cái. Nhưng mà, này hết thể sai lầm, kỳ thật làm sao không phải chính hắn tạo thành đâu. Nếu là ngay từ đầu, biết rõ cái này cô mẫu động cơ không thuần, trực tiếp ngạnh lãng mà đem ngươi cưới vào cửa, đem thái độ nói rõ, kia cô mẫu lại như thế nào khó xử không nói lý, cũng mặc có thể nề hà các ngươi đi. Chính là hắn đâu. Ta liền ha hả, chỉ biết một mặt mà lấy lòng cái này, nịnh hót cái kia, muốn nhị biên nhi không đắc tội. Chính là cuối cùng đâu, bị người ta tính kế đi, vào nhân ra cổ đi. Đây là hắn xứng đáng, muốn ta nói, như vậy nam nhân lập không đứng dậy, liền không nên gả. Sau này, mọi tử cho ngươi tìm cái tốt nam nhân. Vì hắn rớt nước mắt, chính ngươi suy nghĩ có đáng giá hay không đứng đi. Hảo, nha đầu này nói không tội. Nam nhân, chính là đến đứng lên tới. Ngươi này mềm không kéo kỷ kéo dài làm việc nhi, ai cũng không giúp được. Sinh hoạt ta, chính là đến tượng cô nương ngươi nói bộ dáng này tới. Lao nhân ta đến ngươi. Cổ xưa đầu vang dội tán đồng thanh, ra ngoài mọi người đoán trước. Ta cũng cảm thấy, tiểu tức phụ nhi theo như lời có chút đạo lý đâu. Hồng lăng tỉ, ngươi không cần thiết vì nam nhân kia thương tâm. Tiểu hướng cũng vỏ đầu nói như vậy. Lao cổ đầu lại là không kiên nhẫn mà thuốc giục lên. Ta nói, các ngươi thức ăn làm tốt không có. Con cô Các người đem ta nổi và bếp buồn chén linh tinh cầm đi làm buôn bán, cũng chưa cho ta tiền thuê. Hôm nay, nhưng đắc dụng tâm nhiều là một ít ăn mới có thể đi. Nếu không, lão nhân ta lần sau nhưng không đến mượn. Hồng lăng mấy cái bảy mấy ngày quán nhi, có nổi và bếp tất cả đều là lão cổ. Lúc này lão nhân này cư nhiên còn tính sổ. Lý Hồng Mai không kiên nhẫn mà gõ chậu bên cạnh. Ta nói lão cổ sư phó A, người này cũng quá keo kiệt. Ngày thường không nấu cơm, cư nhiên còn tính kế người nổi và bếp linh tinh công cụ. Khó trách không vài người có thể ở trong tay ngươi đương đồ đệ đâu, liền ngươi như vậy moi tắc kính nhi, đánh giá không vài người có thể nhẫn mại xuống dưới. Tiểu hướng cùng ngô thành an không ngừng gật đầu. Một bộ tỷ ngươi quá hiểu biết chúng ta, đồ đệ chúng ta nội tâm khổ bộ dáng. Một bên, lào an đầu nhạc, xoay người, lại nằm ở hắn lười người ghế trên hử tiểu khúc nhi. Hồng lăng bị mấy người này treo kẹo làm âm ĩ, dường như, cũng không khóc, càng không rảnh lo thương tâm. Nàng người này sợ nhất thiếu nhân tình. Lúc này nghe người ta lão cổ đầu vừa nói, nhưng thật ra rất ngượng ngùng chạy nhanh động thủ vén tay áo, lại bắt đầu làm khởi sở trường hảo đồ ăn tới. Kim Phúc về đến nhà, nhìn cái kia môi mỏng, cao xương gõ má tiêm cầm nữ nhân, trước mắt, liền liên tiếp mà tới lui hồng lăng kia trương no đủ mặt trái xoan nhi. Mặc kệ là từ tính tình, vẫn là bề ngoài, còn có ở chung hài Hòa, đều là hồng lăng ném nữ nhân này tám con phô A. Phi lúc này thượng vội vàng đi đuổi đi người, còn biết đã trở lại, lao nương ta đói bụng. chạy nhanh nấu cơm đi Kim Phúc hoành nàng liếc mắt một cái quăng ngã môn mà đi Nội phòng Bạc Tiêm Nhi phi mà mắng ra tiếng tới Nhìn nào cũng giống cái nam nhân chính là này hành sự liền quá nó nương khó chịu đều gì chơi nghệ nhi à Nếu không phải lão nương ở bên kia thanh danh thật sự quá không hảo Như thế nào cũng không tới phiên ngươi tiếp thu ta à Nữ nhân này mắng bắt đầu đem quần áo một chỉnh lắc ngông hướng cách vách sân đi Đại Long Ca nhà ta không có củi lửa có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ vì ta mang một bó củi hỏa tơi a Nữ nhân này nói, ánh mắt nhi cùng dính nam nhân trên người giống nhau, không ngừng mà vứt ra vứt. Vốn dĩ thành thật nam nhân, ánh mắt, vẫn luôn liền dừng ở nàng đầy đặn bộ ngực thượng rời không ra. Hảo, Hảo, ta đây liền đi. Nhanh lên nha, đại long ca. Chờ đến Kim Phúc nghe được Hảo những người này tới phản ứng, nói chính mình trong nhà cái này bà nương, mỗi ngày liền sẽ thông đồng người khi, hắn cũng chỉ là thở dài nhi, xoay người. Đánh cái tay nải của Nhi, trực tiếp trụ vào hoàng ra. Hồng Mai A, ta hiện tại cảm thấy, vẫn là nhà chúng ta bên trong Nhi hảo. Về đến nhà vài thiên ngày này xem khoai lang đỏ khi, Hồng Lang phát ra cảm thán. ân nếu không nhân ra nói như thế nào ngàn hảo vạn hảo, còn không bằng chính mình ổ chó hảo đâu. Húng chi nói, nhà chúng ta còn không phải ổ chó, mà là phúc ai Nhi tới. Tam Nhi mất tích. Núi lớn ra xa nhà. Lưu tử an cùng tiền tiểu béo ở Tùng Hương học viện. Trong nhà chỉ có Lý Hồng Mai cùng Hồng Lăng, còn có nhị nha nhi triệu mẫu mấy cái nữ tướng. Lúc ban đầu đê mê sau khi đi qua, cuộc sống này vẫn là muốn quá. Làm Lý Hồng Mai lửa gan tâm chính là, lúc này đây triệu mẫu không lại tượng trước kia như vậy mất mát, thương tâm. Đôi mắt, tựa hồ cũng không hề hư. Lao cổ đầu bất thời giờ cũng tới xem qua, nói chỉ cần như vậy bảo trì đi xuống, cũng khai một ít dược, dặn do không cần chịu kích thích, toàn hảo cũng không phải không có khả năng. Lão nhân ra hiện tại cũng chỉ có thể thấy một chút tinh quang giống nhau đồ vật. Hơi chút trời tối thời điểm, liền cũng thấy không rõ lắm. Như vậy nửa mông lung trạng thái, tuy rằng không phải toàn tốt, nhưng ít nhất cũng có thể xem thấy một ít đồ vật. tự tầm thường đi một chút lộ linh tinh, cũng không thành vấn đề. Liên bởi vì như vậy, cho nên có đôi khi vì tránh cho nàng nghĩ nhiều tây tưởng, Lý Hồng Mai cũng sẽ đem triệu mẫu mang theo cùng nhau lên núi. Ta nương tử khi đi theo chúng ta ra tới sau, dường như cũng hảo rất nhiều. Nhạ. Lão nhân ra phiên khoai lang đỏ thảo, nhưng thật ra so chúng ta còn nhanh đâu. Hồng lăng nao miệng, ý bảo các nàng quá là hậu. Hôm nay một rút nữ tướng đều ở bên ngoài phiên khoai lang đỏ thảo. Cái gọi là phiên thảo, kỳ thật chính là đem khoai lang đỏ trong đất cỏ dại xả. Nếu là vẫn luôn giữ lại này đó cỏ dại, sẽ cùng khoai lang đỏ tranh đoạt chất dinh dưỡng. Điểm này, đối với khoai lang đỏ sinh trưởng bất lợi. Chúng ta bắp, lớn lên cũng không kém. Năm nay phỉ mà dưỡng ra tới lương thực. Xem ra có thể chỉ vào được mùa A. Lý Hồng Mai nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa kia một mảnh trổ đông từ bắp, cũng là hương phân thực. Những cái đó bắp diệp nhi màu xanh bóng màu xanh bóng, cột cung thô tráng rắn chắc. Tuy rằng nơi này bắp không phải lớn lên vóc. Nhưng là, tốt xấu cũng có thể kết ra hảo bắp tới. Chủ nhân, chúng ta này khoai lang đỏ cũng lớn lên không tồi. Ta đến bây giờ còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Này một cây dây đằng nhi cư nhiên thật sự mọc ra như vậy nhiều khoai lang đỏ. Mãn Nhi nương cười ha hả mà nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng điều dưỡng hảo, trung dược cũng uống. Thân thể kia, hơi thở, cũng hảo rất nhiều. Một bên Nhi, Mãn Nhi cùng nhị nha Nhi vùi đầu đi phía trước. Kỳ thật, Mãn Nhi có thể không cần như vậy ra sức làm sống. Nhưng mà, dựa theo tiểu cô nương thực ngoan cô Cường, nói là ăn chủ nhân cơm, liền nhất định phải nhiều làm việc. Nàng làm như vậy, nhưng thật ra làm Lý Hồng mai ngượng ngùng. Trong nhà mỗi gặp phải muốn làm hảo đồ ăn thời điểm. đều sẽ đem này một nhà mẹ con kêu lên tới một khối ăn. Vì thế, hiện tại mãn nhi nương nhi mấy cái, cùng các nàng gia cũng coi như là cực hảo. Hôm nay, nhưng thật ra càng ngày càng buồn, hy vọng không cần hạ nha. Đúng lúc này, triệu mẫu ngẩng đầu lao hãn lo lắng mà nói một câu. Lý Hồng Mai tâm lộ bột một chút. Đúng vậy, hạ đúng. Ở thời đại này, sợ nhất nhưng chính là thiên thai nhân họa linh tinh. Nếu là hạ đúng chiến tranh, dân chúng chính là cực thảm. Ân, hy vọng. Không thể nào. Nàng khẽ lên tiếng, nội tâm âm thầm cầu phúc. Mãn nhi nương cũng mặt hiện lo lắng. Không có người không lo lắng như vậy thời tiết. Ở cách trong chốc lát sau, mãn nhi nương cùng Lý Hồng Mai nói thầm. Chủ nhân, ta cảm thấy, chúng ta xác thật là hẳn là suy xét đảo một cái hồ nước. liền nói thời tiết này đi, vạn nhất hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Thừa dịp hiện tại không phải đại ngày mùa thời điểm, chúng ta đảo mấy cái xúc thủy đường, không chừng còn có thể xúc một ít thủy cứu cấp đâu. đúng vậy Chuyện này là hẳn là sớm một chút làm. Thời tiết tình thế không tốt, phải xúc thủy. Chẳng qua như thế nào đảo đây là cái vấn đề. tẩu tử, xuất lực khí là chuyện của ta nhi, các ngươi liền chỉ huy như thế nào tới liền hảo. Nhị nha nhi vô tiểu bộ ngực ngao ngao kê ơ. Triệu mẫu ha hả. Nhà ta khuê nữ chính là cái người tài ba nhi. mười 213, hạ. Đó là, ta chính là trời sinh kế thừa ta triệu ra tốt đẹp truyền thống nhân nhi A. Triệu mẫu nhạc ca đúng đúng. Đại thần lực cô nương. Cũng không biết, về sau tìm cái gì dạng con rể đâu. Nhắc tới con rể, nhị nha nhi liền ngượng ngùng. Nương, không được ngươi nói ta. Ta đại tỷ không gả, ta cũng không gả. Hồng lăng sửng sốt. Hoán trách, ngươi này con khỉ quậy, không danh mà liền lôi kéo ta. Ta chiêu ngươi chọc ngươi đâu, nhưng không cho nói ta. Xem này mẹ con mấy cái bẩn, Lý Hồng Mai cũng vui vẻ lên. Hiện tại, cả nhà đều ở nỗ lực tiêu hóa tam nhi bị bắt cóc sự thật. Tận lực. Trước mặt người khác thời điểm, đều trang không có việc gì người. Rốt cuộc, đau xót, không phải trong thời gian ngắn là có thể biến mất. Cho nên có thể làm, chính là tận lực sung sướng mà tồn tại, nhiều nỗ lực, nhiều làm việc nhi, toàn gia đoàn kết lưu ra, về sau đem mất mát thân nhân tìm trở về. Cuối cùng, xúc hồ nước địa phương, liền xác định sau núi núi hoang rửa gần lạch nước châu ngồi. kia một mảnh xúc thủy, dẫn thủy đều phương tiện, còn có thể tới hoa màu. Địa điểm quyết định sau, chính là đào đường. Người trong thôn vẫn là thực mẫn cảm. Ở triệu gia người bắt đầu đào đường thời điểm, thật nhiều người liền suy nghĩ lên. Cảm thấy thời tiết này, từng ngày oi bức. Vạn nhất thật sự hạ, đến lúc đó hoa màu không thủy, tiết nhưng không phải mù sao. Trong nhà có lao động người, tại đây đương khẩu cũng cân nhắc, đi theo một chán nhiệt mà đào đường. Thôn trưởng nhìn như vậy chuyện này. Cũng cảm thấy việc này hẳn là trước tiên phòng hoạn. Lập tức, liền triệu khai một cái trong thôn đại hội. Hôm nay, ai cũng nói không rõ. Đào cái xúc hồ nước, tượng triệu ra như vậy nhì, vạn nhất ngày nào đó thời tiết không tốt, dùng thượng, cũng là không tồi. Dù sao, chính là hao phí một chút sức lực, người cân mẫn, tổng không đói chết. Đào đường đi, đề phòng thai họa khi nó chưa xảy ra. Lao thôn trưởng nói, vẫn là thực được việc. Kết quả là, không ít người ra liền bắt đầu cân nhắc muốn đào đường. Cái này đường, đương nhiên đến đào thâm một chút mới được. Hơn nữa, còn phải phòng lầu. Hảo những người này ra, sở dĩ không yêu đào đường. Kỳ thật còn có một chút chính là phòng lậu này hạng nhất có điểm hao phí tiền. Ở cái này không có xi măng thời đại, ngươi nếu muốn làm được phòng lậu, hoàn toàn chính là thiêu tiền A. Trước đây, Lý Hồng Mai trong nhà tu phòng ở, cũng là kháng thủ kết cấu chiếm đa số. Đến nỗi phòng lậu này một loại, đảo cũng không có làm quá nhiều hạng. nay đây, một khi gặp được mưa to thiên, liên miên thiên, nhà ở, vẫn là sẽ có điểm lậu thủy. Nhà ở có thể miễn cưỡng chắc va tới. Nhưng mà, này hồ nước liền không được A. không để phong lậu ngươi này đào đường cũng bạch ngủ ở thời điểm này phong lậu thủ đoạn đảo cũng không ít có người dùng gạo nếp hôn thủy cùng nhau dính nhưng lý hồng mai thí nghiệm quá loại đồ vật này thiêu tiền không nói ở hồ nước phía dưới cũng không được cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng để dính hợp gạch cũng có người dùng bát huyết này đó thủ đoạn Tùng keo thứ này nhưng thật ra không tồi nhưng là giá cả cũng là thật quý a Tùng keo tùy tiện một chút liền hao phí gần một lượng bạc tử muốn mua kia chơi nghệ nhi phong lậu nay đường không phải người đào ra tới. Cũng may, Lý Hồng Mai phát hiện một loại đất đỏ ba. Loại này bùn dính tính đặc biệt hảo. Đem đào tốt đường dùng loại này bùn toàn bộ bôi một tầng. Làm về sau, lại đổ một tầng. Như thế lặp lại mà tô lên mười tầng. Nó thế nào cũng phòng lâu. Người trong thôn nhìn nàng này biện pháp không tồi, cũng một đám đi theo học theo. Trong lúc nhất thời, nhà này vội vàng đào, kia ra bận rộn đào. Toàn bộ thôn trang, liền vội vui vẻ vô cùng. Có chút trong nhà không quá nhiều lao động, cũng ở thôn trưởng kéo hạng, làm một ít làm phiền lực nhân ra lẫn nhau hỗ trợ. Mà Lý Hồng Mai tổ kiến tỷ mọi hội hỗ trợ, cũng ở thời điểm này phát huy tác dụng. Vì mọi người lẫn nhau chọn bùn, mặt bùn phòng lầu. Các hạng công tác làm tốt sau, không thế nào, liền lại bận việc gần 20 ngày. Có lẽ là ông trời cũng không muốn thấy các nàng gặp thai họa Ở hồ nước đào hảo sau không lâu, ngày này, tiếng sấm, ẩm vang nổ vang. Điên cuồng mưa to tầm tã mà xuống. toàn bộ thôn người đều vui tươi hớn hở mà nhìn thiên cười cái không ngừng có người lấy chậu tiếp vũ có người liền ở trong nước xối ngây nô cười trận này vũ chỉ hạ một lát công phu lại cũng đem người trong thôn ra hồ nước cấp rút đầy ngay hôm sau rực rỡ đại thái dương lại bắt đầu ra toàn thôn người cũng không quá hướng trong lòng đi bận rộn hoa màu bận rộn muốn trổ bông bắp nhưng mà một ngày hai ngày mười ngày mười lăm thiên thời điểm thật nhiều người đều ngồi không yên ai hôm nay Ở bắp chổ đông thời điểm làm, không ổn a may mắn chúng ta thôn trước tiên đào đường, nếu không, cũng tìm không thấy thủy lâu. Ai sự thật chứng minh, vẫn là đến đi theo triệu gia người cùng nhau hành động. Nhìn nhìn, lúc này đây bên ngoài thật nhiều thôn trang, bởi vì bắp chổ đông nhi, hảo những người này hoa màu đều làm nha. Chúng ta thôn, tuy rằng vẫn là có một ít bị hao tổn, nhưng đề cập trình độ, cũng không phải quá nhiều nha. Đi ở trong thôn, nghe này một mảnh đảo nghị luận thanh, Lý Hồng Mai thật sâu cảm nhận được ông trời tàn khốc. nếu là ông trời không làm mỹ này dân chúng a thật là nghèo bên ngoài có chút thật sự là nghèo trong nhà nguyên bản liền nghèo hiện giờ đều không có gì ăn nha hiện giờ nói tức phụ nhi nhưng hảo thuyết chỉ cần cấp những người này ra một chút lương a mễ là có thể nói việc hôn nhân nhi đâu chúng ta thôn cái kia lão dương ra còn không phải là như vậy sao nghe nói một túi mễ liền thay đổi một cái cô nương trở về lão dương tử đều bao lớn số tuổi tự nhiên còn thay đổi cái cô nương kia cô nương lớn lên cũng khó coi a đang nói đâu mọi người liền thấy lão dương tử cười ha hả mà hướng nơi này đi tới ở hắn phía sau còn đi theo một cái cô nương lý hồng mai cũng tò mò mà xem qua đi nay một nhìn cũng không thể không nói lão dương tử dùng một túi mễ đổi lấy tức phụ nhi thật không thế nào dáng vóc lược thấp bé nhìn ra cũng chính là một mét bốn bộ dáng làn da tháo hắc một khuôn mặt thượng còn có không ít mặt rỗ bất quá Lão Dương Tử cũng là số tuổi không nhỏ người. Có thể đổi một cái đại cô nương, sắc thật là kiếm lời. Lão Dương ca, gì thời điểm đến ngươi rượu mừng uống A. Lão Dương Tử là cái thành thật người, ngày thường căn bản không yêu ra tới xuyến môn. Đánh giá hôm nay là có tức phụ nhi, hiện tại cũng ái ra tới đi lại. Bị người vừa hỏi, hắn hàm hậu trên mặt liền Dương tươi cười, cái này, chúng ta. Trong nhà hiện tại nghèo, không có gì ăn, không làm đâu. Mọi người treo gẻo một phen, cũng đã vượt qua. thật vất vả chờ đến bắp đem tuệ nhi chịu không sai biệt lắm người trong thôn hồ chứa nước cũng bắt đầu thấy đáy nhi còn như vậy đi xuống chúng ta thôn cũng không được cá ông trời ngươi vẫn là rơi cơn mưa đi đến lúc này không ít người đều ở khẩn cầu chẳng sợ lý hương mai cũng đi theo khẩn cầu trong đất bắp còn có khoai lang đỏ cùng với loại tiểu thái từ từ đều yêu cầu thủy a như vậy hạn đi xuống người còn miễn cưỡng có thể có thủy nhưng là hoa màu là thật không được không thể như vậy đi xuống a Chỉ là chờ ông trời tới thủy, ai cũng không biết sẽ thế nào. Cho nên, nhất mấu chốt, vẫn là đến tìm nguồn nước. Chính là muốn tìm nguồn nước, phải hướng trong núi mặt đi. tẩu tử, ta đưa ngươi đi. Ta có sức lực. Nhị nha nhi nghe, lập tức liền ngẩng đầu tranh công muốn cùng đi tìm nguồn nước. Chính là, ngươi có sức lực, cũng không đại biểu ta gặp động vật, liền có thể tránh cho thương tổn a. Những cái đó dã thú nhưng không có mắt, nhân ra mới mặc kệ ngươi có phải hay không nữ nhân, chỉ cần thích hợp. thuận miệng nhi liền cấp gặm. Tẩu tử, chúng ta cơ linh điểm nhi ở trên người đồ đầy sú mùi vị. Cùng với các loại động vật phân, ngươi dám không? Lý Hồng Mai nghe đôi mắt đều thẳng. Ở trên người đồ động vật phân. Ông trời, này cô em chồng là gì lời nói cũng dám nói a? Tẩu tử, ngươi đừng ghét bỏ ta lời này không dễ nghe. Nhưng là muốn nhập núi sâu không bị dã thú cắn, còn phải tìm một ít hung mãnh điểm dã thú phân đồ. Chuyện này giao cho ta đi. Cũng không phải nói toàn thân thế nào cũng phải đồ mãn. Chúng ta liền tìm mặt một ít, trên người mang theo này sợi hương vị liền hảo. Rốt cuộc, động vật là có địa bàn ý thức sao? Nay nhắc tới, Lý Hồng Mai cũng trầm mặc. Muốn nói tới, động vật xác thật có địa bàn ý thức. Thật nhiều gia thú, sẽ ở chính mình địa bàn giải lên nước tiểu, đem những cái đó địa phương quy về chính mình. Một khi địa bàn bị xâm phạm, liền sẽ thể sống chết hãn vệ Hai người khẳng định không được. Lao thôn trưởng tới nói chuyện phiếm thời điểm. Lý Hồng Mai đem chuyện này cũng nói ra. Hành, ta cũng tìm xem trong thôn mấy cái tráng hán tử, làm cho bọn họ phân rút nhi vào núi, các ngươi mỗi người đều ở bên trong, nhiều tìm xem, nếu có thể tìm được nguồn nước địa phương. Chúng ta cũng ít hậu hoạn. Hôm nay, không giống là muốn trời mưa bộ dáng. Lại sau này đi, chỉ sợ người nước uống đều thành khó khăn. Nghe nói bên ngoài đã có không ít người bắt đầu bán thê nhi láo nương. Có tráng hán tử, cũng chỉ yêu cầu cung cấp một chút đồ ăn, liền có thể đem người lánh đi. trong thôn mặt nếu không phải trước đây xúc hồ nước lúc này cũng chảo luống cuống nhưng lại như vậy đi xuống cũng không được này đây thôn trưởng liền suy nghĩ vẫn là lại tìm ra lộ đi ngày hôm sau lý hồng mai cùng nhị nha nhi có lương thực ở triệu mẫu hồng lăng không tha trong ánh mắt cùng một đám hán tử một khối bước vào núi sâu chung đi ở nửa đường nhị nha nhi đem một đà màu đen đổ vật lấy ra tới phân phó mọi người đều gác trên người bôi vừa mới bắt đầu này khí vị thật sự vân chết cá nhân cũng may Người thích hướng vẫn là thực không tồi. Đi rồi một đoạn đường sau, bị trong rừng cây nhiệt khí tre, tiếc khí vị nhi tuy rằng vẫn là khó nghe, lại cũng chỉ hóa thành một cổ động lực, tìm được nguồn nước. Mọi người theo khô cạn nguồn nước hướng lên trên. Treo đeo lội suối, trong đó vất vả, đảo cũng không đủ vì đề. Nếu không có nhị nha này mạnh mẽ níu, Lý Hồng Mai thật đúng là kiên trì không đi xuống. Buổi tối, một đám người sẽ nghỉ ngơi ở trong sân động. Lại như thế đi rồi hai ngày. Ngày thứ ba thời điểm. Nhìn trước mặt này một tháp đi xuống một mảnh vũ nước, Lý Hồng Mai nước mắt ào ào đi xuống. Nơi này, hẳn là chúng ta muốn tìm nguồn nước ga chỉ là, này thủy cũng nhỏ đi nhiều. Cảm thụ được thủy mát lạnh, một đám vùng đầu cấu mặt người, tất cả đều kích động lệ nóng doanh tròng. Đúng vậy, nơi này là nguồn nước. Chúng ta chỉ cần đem thủy lại dẫn ra đi, này đó thủy là có thể lại hướng chúng ta thôn chảy Chỉ là, này dẫn thủy nguyên, như thế nào cái dẫn pháp. Nguồn nước, sở dĩ sẽ chặt đứt. không phải bởi vì khô cạn tạo thành dòng nước thất. Mà là mà sụt, lúc này mới dẫn tới nguồn nước lưu không ra đi. kia một mảnh, chỉnh thể đều phay nước gãy, muốn lại dẫn thủy đi ra ngoài, hoặc là chính là điển hố. Chính là điển hố, này đến bao lớn nhân công. mười 214, nước ăn không quên tìm thủy người. Không điển hố, chúng ta đáp cái ống. Lý Hồng Mai thật sâu mà hút mát lạnh hơi thở, phun ra một câu kinh người lời nói. a đáp cái ống. Như thế nào cái đáp pháp? Có người chạy nhanh dò hỏi, Lý Hồng Mai mỉm cười chỉ vào phía sau một mảnh địa phương. Ở bên kia, các ngươi không phát hiện còn có rất nhiều cây trúc sao. Chúng ta đem cây trúc chặt bỏ tới, lại đả thông bên trong trúc tiết, sau đó từng cây mà liên tiếp qua đi, còn không phải là một cái có săn ống dẫn sao. Ở tới thời điểm, trên đường có phát hiện một tảng lớn cây trúc lâm, lúc ấy Lý Hồng Mai cao hứng hỏng rồi. Ôm nhị nha nhi lại thân lại nhảy. Mọi người còn đều đương nàng là điên rồi, hiện tại xem ra. Nhân ra là phát hiện một cái hữu dụng đồ vật. Cây trúc. Có người buồn bực hỏi. Khu, đối, chính là cây trúc. Đến nỗi cụ thể như thế nào cái lộng pháp, đến lúc đó các ngươi nghe ta chỉ huy liền hảo. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chạy nhanh đi chém cây trúc đi. Dẫn thủy sự tình, nghi sớm không ra muộn A. Cùng nhau tới mấy cái hán tử cũng là nghe lời, lập tức liền cầm lên vũ khí trở về phản. Nhị nha nhi cũng quay lại đi khiêng cây trúc. lý hồng mai liền cùng mấy cái thể lực yếu kém ở nguồn nước phụ cận tìm một cái huyệt động bắt đầu vì đắp một ít đơn sơ cục đá bẫy bếp vì mọi người thiêu điểm nước cấm uống đương nhiên mọi người không mang nổi và bếp lại cũng có thể nhặt một ít bị thủy tạc xuyên đại thạch đầu đương nổi và bếp lý hồng mai còn tìm tới rồi mấy khối đá phiến dùng để biến thành đá phiến nướng đồ ăn thịt nướng tìm kiếm nguồn nước trên đường cũng hái chút gia vị gì nay một lát liền dùng cục đá nổi hỗn hợp gia vị đem thịt hầm núi lớn ra chính là biết sinh sống chúng ta này một đường đi tới chỉ là lung tung đánh một ít dã ra hỏa lăng là bị núi lớn ra làm cho thơm nào ngạn ta quăng nghe liền ăn uống mở rộng ra cùng nhau đi theo tới tuổi tác lớn nhất hồ tam thúc lúc này hút hương khí tấm tắc khen ngợi lý Hồng mai vui tươi hớn hở mà dùng thụ côn nhi rút lộng trong nồi canh đây là chúng ta ở trong núi mặt nhi bò mấy ngày mỗi ngày đều gặp một ít lương khô nước ấm cũng chưa một miệng nhi đột nhiên nghe này hầm mùi thịt khí đương nhiên liền cảm thấy thơm Ngươi nếu là mỗi ngày ăn, còn cảm thấy không mùi vị đâu. Mọi người ha hả mà cười. Giờ khác này khó được mà thả lỏng lại, nghe đồ ăn, nhìn cần lao khéo tay phụ nhân, hồ tam thúc có chút cảm thán. Ai, trước kia như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, núi lớn sẽ có như vậy phúc khí A ngấm lại lúc trước đi theo núi lớn vài cái nữ nhân, nguyên lai đều là chút không phúc vận người. Nhưng thật ra núi lớn ra, ngươi là cái có phúc người đâu. Lý Hồng Mai hơi hơi mỉm cười. Loại sự tình này, nàng nhưng không phát biểu ngôn luận. các ngươi này vừa nói đến núi lớn ra, ta liền nghĩ tới lúc trước không cần núi lớn, một hai phải đi theo thằng nhóc cứng đầu chạy cái kia chiêu đệ, các ngươi còn nhớ rõ không? gì, có chiêu đệ tin tức? Lý Hồng Mai cũng có chút ngoài ý muốn, cũng liền nghe xong một lỗ hai. chiêu đệ a, ta biết đâu? kia nữ nhân, một nhìn chính là cái không thành thật nữ nhân. lúc trước núi lớn đối nàng thật tốt ra nàng lăng là muốn câu lấy la mới vừa chạy, cuối cùng cùng la mới vừa ở cùng nhau, còn trái lại muốn núi lớn thành toàn bọn họ. còn nói cái gì, đem núi lớn trở thành thân ca ca. Thân muội mội xuất giá, như thế nào cũng đến tỏ vẻ một phen gì đó. Ai nha, lúc trước à, này la ra cùng chiêu để mấy cái, lăng là đem núi lớn xem thành kẻ lỗ mãng. Các ngươi nói núi lớn cũng là, cư nhiên thật đúng là cho 200 cái đồng tiền thành toàn kia hai. Lý Hồng Mai nghe yên lặng phu tao, nhà nàng nam nhân trước kia là có bao nhiêu xuẩn cùng ngốc ca chính mình nữ nhân đi theo người chạy, còn ngược lại lại đây đưa tiền thành toàn nhân ra. Đây cũng là không ai đâu. Đúng vậy, các ngươi nói này kỳ quái không, trước kia núi lớn là cái du mục ra hỏa. Hiện tại hảo, có hơn ai, đứa nhỏ này nhưng xem như thông suốt đâu. Các ngươi còn chưa nói, chiêu này để làm sao vậy. Không phải đi theo la mới vừa thúc thúc chạy sao. Kia nữ nhân cũng là không chuẩn. Ném xuống một tiểu nha đầu, cư nhiên đi theo cái lao nam nhân chạy. Tấm tắc, chạy nghiện rồi đâu. Ta lúc này đây, dường như nhìn nếu là nàng. Thượng một tháng yêm không phải đi bà con xa thân thích trong nhà sao. Lúc ấy nghe thấy một nữ nhân cùng cách vách người ta nói lời nói. Thanh âm kia, nghe tới rất quen thuộc. Liền chạy ra đi xem xét liếc mắt một cái. Nhìn giống chiêu đệ. Chẳng qua, người nọ nghe ta tiếp đón nàng sau, lại ngược lại xoay chuyển thân liền vào nhà. Mặt sau, ta cũng không mã không chừng, không biết đó có phải hay không nàng. Hơn phân nửa chính là bái. Chẳng qua, nhân ra tái giá người, không muốn nhận người. Bài chuyện này Lý Cương, đương trưởng liền vỗ chân nhi. Chuyện này đi. thật đúng là có điểm quỷ ta và các ngươi nói à cái kia cách vách nam nhân dường như là từ những người khác trong tay mua chiêu đệ đâu a mua chiêu này đệ bị người bán ta cố tình hỏi thăm tới dường như bán nàng người chính là cái kia la mới vừa thọ chân thúc thúc nghe nói chiêu đệ bị bán ba lượng đâu chính là sự tình liền ra ở ta tiếp đón nàng lúc sau a ngày hôm sau nghe nói người nọ của nam nhân trong nhà hết thể đáng giá đồ vật chạy Hiện tại kia toàn ra chính là gà bay trứng vỡ, người không thấy, tài cũng không thấy nha. Ai, ba lượng bạc, đây cũng là nhân gia nghèo nam nhân cả đời tích tụ đâu. Lý Hồng Mai nghe như mày. Nếu người kia thật là chiêu đệ, vô cùng có khả năng, nàng cùng la đại mãn cộng lại, cùng nhau làm leo cây, chính là vì lửa tiền tới. Sau lại a, những người đó đi tìm người giới thiệu, kia người giới thiệu còn gọi khổ. Nói là hắn lúc trước chỉ thu bọn họ 100 đồng tiền làm giới thiệu. Cuối cùng... nào từng tưởng này hai người chạy nàng cũng lạc một thân bêu danh nhi tóm lại đi chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì cái kia mua tức phụ hắn tử hiện tại khí đều mau điên mất rồi đâu tạo nghiệp ta người này nội tâm như thế nào như vậy hư đâu nói chuyện người cảm thán mọi người cũng mắng khởi phố tới uống xong canh lại hầm hảo một nồi lúc sau đi chém cây trúc người cũng đi theo trở về hao phí gần một ngày công phu nguồn nước mới lần thứ hai bị nhận lấy tổng cộng dựng không dưới năm căn cây trúc Nhiều như vậy căn tiếp nhận tới thủy, đảo cũng thực mau liền đem kia khô cạn đường sông lấp đầy. Nhìn vui sướng hướng Sơn dẫn ra ngoài tiết dòng nước, một đám người đều phát ra vui vẻ tươi cười. Lần này, nhưng tính tề sống đâu? Sơn ngoại. Triệu mẫu cùng tiểu ngũ vẫn luôn gắt trong nhà chờ tin tức. Thôn trưởng cũng thi thoảng mà tới này sau núi đi một vòng nhi. Trong thôn cái khác người, cũng thường thường mà hướng sau núi nhìn xung quanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lúc này mới ngày thứ tư. nhưng vào núi người còn không có trở về. Trong lúc nhất thời, trong thôn bao phủ một cổ bất an không khí. Nghe nói kia trong núi mặt có không ít giá thú, còn có rất nhiều rán độc, cùng với các loại nguy hiểm thực vật linh tinh. Chúng ta này một mảnh nhi vì cái gì chỗ rửa ăn không thành sơn, còn không phải bởi vì trong núi mặt quá nguy hiểm. Ai, ngươi nói, chúng ta thôn lúc này đây đi vào mười mấy cá nhân, sẽ không đều cũng chưa về đi. Đừng nói hiệu nói vượng. Như thế nào cũng chưa về. Mười mấy người sao cũng đến có một vài cái trở về đi. nay nhưng khó mà nói, này vào núi, ai biết có thể hay không lạc đường đâu. Trong lúc nhất thời, nói gì đều có. Chẳng qua, đại đa số đều là không xem trọng. Triệu mẫu đi theo ngũ nhi đi ở Sơn Giã Gian, nội tâm, cũng là phịch lợi hại. mãi mãi, ngươi yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ trở về. Ta thẩm nhi bọn họ hào đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Ngũ nhi trải qua này hai năm sự tình, hiểu chuyện rất nhiều. Lúc này tượng cái tiểu nam nhân giống nhau an ủi trong lòng lo lắng triệu mẫu, trong nhà tất cả việc, cũng là đứa nhỏ này ở làm. Cách đó không xa, mãn nhi nương cũng sắc mặt sầu lo. Chủ nhân nương tử đi trong núi Vài Thiên, nếu là không về được, nàng phải về nhà đi. Tưởng tượng mãn nhi cha bạo hành, nàng liền toàn thân phát lệnh. Chủ nhân nương tử, ngươi nhưng nhất định phải trở về, nhất định A. Nàng nội tâm không ngừng làm cầu nguyện, một bên nhi, mãn nhi căng thẳng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt, cũng khẩn trương mà nhìn trong núi lộ. A có thủy, có thủy ra tới. Thiên A, ta thấy cái gì, có thủy, chúng ta thôn. Tới thủy nha. Đột nhiên, có người hoan hô nói có thủy. Triệu mẫu một cái giật mình. Đi theo chạy nhanh bỏ dậy. Ngũ nhi, người đỡ ta đi xem, thật sự tới thủy. Ngũ nhi hướng phía trước chạy tới xem xét liếc mắt một cái. Xoay người, hưng phấn mà hướng triệu mẫu ngao ngao thét trói thai. Nãi nãi, nãi nãi, thật sự tới thủy, tới thủy ai chúng ta người tìm được nguồn nước. Các nàng đem nguồn nước dẫn ra tới nhà. Lao thôn trưởng cũng ở thời điểm này cười khai hoài. Hảo hảo, không tồi bọn nhỏ, đều là giỏi lắm. Có Lao nhân đi theo nói tiếp, lần này, chúng ta thôn hoa màu, rốt cuộc được cứu rồi nha. Đúng vậy, được cứu trợ. Cũng may chúng ta nơi này rửa gần một cái có nguồn nước địa phương, nếu không, thật không biết sẽ thế nào đâu. Tuy rằng là Lao trong núi, thả là mênh mông Tùng Sơn. Nhưng cũng may, nguồn nước là có. Có nguồn nước, trong thôn người. trước tiên liền bắt đầu gánh nước tưới những cái đó nguyên bản khô khốc hoa màu ở bị nguồn nước tới sau lại khôi phục sức sống thường cây đi theo thức tỉnh gió thổi qua phát ra hào hào tiếng vang triệu ra lúc này đây lại cho chúng ta thôn lập hạ công lao hãn Ma đâu chúng ta có năng lực cũng giúp đỡ triệu ra đem mà cấp rót thôn trưởng một câu mọi người một chút ý kiến cũng không có nếu không phải núi lớn tức phụ nhi đưa ra muốn đi tìm nguồn nước bọn họ cũng không dám hơn nữa lúc này đây vào núi Không cần phải nói, khẳng định triệu ra giúp đại ân. Rốt cuộc, cũng chỉ có các nàng ra người, mới có vào núi kinh nghiệm. Chờ đến Lý Hồng Mai đoàn người từ trong núi mặt ra tới thời điểm, liền thấy chính mình ra trong đất, còn có không ít thôn dân đang ở hỗ trợ tới nước. Này! Ha ha, núi lớn tức phụ nhi à, chúng ta đều cảm kích ngươi đâu. Nếu không phải ngươi kêu gọi toàn thôn người đi tìm một nước, chúng ta nơi nào có này chuyện tốt nhi ai, có thủy mới có thể giữ được hoa màu à. Ngươi lúc này đây! chính là làm kiện rất tốt chuyện này đâu. Mọi người cười trao hỏi, có người càng là cảm kích mà nói. Bị mọi người thân thiện mà nhìn, Lý Hồng Mai sở hữu mệt nhọc tất cả đều biến mất không thấy. Kỳ thật, nàng ban đầu cũng là có tư tâm. Nhưng là, ở cùng này nhất bang người tiếp xúc lâu rồi về sau, cũng liền chậm rãi dung nhập thôn trăng này. Dung nhập, này nhất bang thiện lương, chất pháp người. Tuy rằng, nơi này vẫn là sẽ có chút bất tận như người ý người cùng sự, chính là, đại đa số, vẫn là thiện lương. Chất phát này, vậy là đủ rồi. mười 215, bật mí. Trong thôn hoa màu xem như bảo vệ. Nhưng mà, bên ngoài, lại bởi vì trận này khô hạn hoàn toàn biến đến dạ. Ai, hôm nay hạ độn hà kia một thôn trang, nghe nói đã xảy ra ôn dịch đã hảo những người này đều đã chết, thôn trang đều bị phong. Hiện giờ, không ai dám lung tung ra cửa, một khi trong thôn mặt có người được ôn dịch, liền toàn thôn đều bị phong kín. Nhưng không sao, chúng ta thôn hiện tại không đến vạn bất đắc dĩ. đều không trở về nhà mẹ để đâu. Ai, đây là bị ôn. Những cái đó không chịu ôn, bán nhi nữ cũng không ít nha. Nghe nói, bên ngoài hiện tại thật nhiều người đều nhặt tức phụ nhi. Chỉ cần nhà ngươi cung cấp một chút ăn, quả nó dâu cả tiểu cô nương, đều có thể nhặt được một ít. Tức phụ nhi chỉ cần cung cấp cơm liền có thể nhặt về ra. Đến lúc này, Lý Hồng Mai khắc sâu cảm nhận được, hôm nay hai cấp cổ đại người mang đến thương tổn, là có bao nhiêu đại. Cách thiên, bởi vì tiền đại đồng muốn hóa phô kế hoạch thư, Lý Hồng Mai cũng đi một chuyến trong thành mặt, nhìn tiêu điều rất nhiều phương thị, không sinh ý ngủ gà ngủ gật các loại cửa hàng, Lý Hồng Mai mi vẫn luôn không giãn ra khai. Thường lui tới, Hoàng gia hóa phô sinh ý hảo đến bạo, nhưng là hôm nay từ nơi này quá, phát hiện chỉ có số lượng không nhiều lắm một ít người, cho thấy lúc này đây gặp tai họa, thật nhiều người đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no. Cùng chi tương phản, nhưng thật ra phía trước tiệm lương sinh ý, cư nhiên có không ít người ở vây xem. Thấy như vậy một màn. Lý Hồng Mai tâm lộ bột một chút. Ai, này lương thực, lại chúng nha. Thiên thai khi, này lương thực, liền càng thêm trướng. Nhưng không sao, ai đều lo lắng thai nạn tới. Đến lúc đó không lương thực ăn A nhà của chúng ta viên ngoại một hai phải để cho ta tới mua. Liền tính là quý một ít, cũng đến mua A. Nhìn nhóm người này xếp hàng người, cơ hồ tất cả đều là ra phó trang điểm người. Lý Hồng Mai nhanh hơn bước chân. Gặp hai họa đáng sợ nhất chính là cái gì? Kỳ thật thai nạn buông xuống không đáng sợ. Sợ nhất lại là nhân tâm A Một khi nhân tâm hoảng loạn lên Phát sinh hậu quả, liền các loại đáng sợ Tượng hiện tại, đoàn lương Lương thực trướng giới, Bán đi nhi nữ, mua được lương thực Còn không có một túi. Như vậy nhật tử, làm dân chúng như thế nào sống Nếu là triều đình lại không có điều làm Như vậy bóc côn khởi nghĩa Người cũng liền vô cùng có khả năng phát sinh Chính nghĩ như vậy đâu Lại nghe đến nơi xa có người truyền đến lớn tiếng ồn ảo thanh Đến không được, đến không được A Phía trước hạ thuận tử thôn hoàng mười độn, có người phản thiên nha. Những cái đó dân chạy nạn đánh sâu vào quan phủ, lăng là đem người trong phủ cấp cấp bóc không còn. Vị kia con ra, cũng bị chém đầu nha. Xong rồi, tạo phản phái cũng tới. Lần này, Lý Hồng Mai là lại vô tâm tư ở trên phố đi dạo. Đến tiền ra khi, tiền đại đồng đang chuẩn bị ra xa nhà. Thấy nàng tới, lập tức tún chặt nàng. Ngươi tới, ngươi tới, này một mảnh nhi, phỏng trừng muốn dối loạn. Ngươi ở nhà mang theo tiểu béo mấy cái, nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Nếu là tình thế không ổn, liền hướng hợp châu tới. Ta ở bên kia nhi còn có cửa hàng, cũng có sản nghiệp. Nguyên lai like là giao đãi sự tình. Lý Hồng Mai nhưng thật ra nhớ cái này tình. Hành muốn thật sự ngốc không nổi nữa, ta sẽ suy xét mang theo tiểu béo tới tìm ngươi. Ngươi lúc này đây là mang theo đệ muội cùng đi. Tiên đại đồng vũ đùi, đây cũng là ta vội vã tìm ngươi tới duyên cớ. Kia gì, ngươi đem trầm hương mang đi trong núi. Làm nàng cùng ngươi trụ một đoạn thời gian. Cái này nàng một cái ở chỗ này, ta cũng không yên tâm, nàng cũng không. Không phải quá phương tiện. Nhắc tới chuyện này, tiên đại đồng vẫn là thực khó xử. Hắn nguyên bản là tưởng chấp vá liền cùng tiếu trầm hương thành thân được. Nhưng mà, đột nhiên ra nhiều chuyện như vậy nhì, muốn làm rượu cũng không thích hợp. Kể từ đó, chuyện này, cũng theo đó gác xuống. Hắn hiện tại là có đứng đắn chuyện này phải làm, nếu là làm tốt, về sau chính là này tam cùng thành phố lãnh đạo. Nếu là làm không xong, cũng không nhiều lắm tổn thất. Nhưng là tiếu trầm hương, tổng không thể mang theo trên người Nhi A Lưu tại chính mình trong nhà, danh không chính luôn không thuận, cũng không thích hợp. nay đây, nghĩ tới nghĩ lui, liền suy nghĩ đem người gửi ở Lý Hồng Mai bên này Nhi. Lý Hồng Mai nhúng mày, có chút không vui. Ta nói tiền đại đồng, ngươi này vừa đi liền trồng gánh nặng, đầu tiên là có ngươi Nhi tử thác nhà ta. Hiện tại lại là ngươi tương lai nữ nhân thác nhà ta, ngươi cho ta nơi này là nào? Thu dụng sở. này Đại đồng, ngươi đi đi, ta. Liền ở chỗ này ngốc. Ta chính là tiền phủ một cái hạ nhân, ở chỗ này trở lao ra người trở về. Đúng lúc này, cửa, đột nhiên vang lên một nữ nhân thanh thúy thanh âm. Lý Hồng Mai nghe này âm thanh, đảo cũng ngượng ngùng. Kỳ thật, nàng chỉ là nghĩ thượng một lần tiền đại đồng uy hiếp chính mình chuyện này, lúc này trong lòng không thoải mái, liền tưởng đắn đo ra hòa này. Nhưng hôm nay, nhân gia Tiếu Trầm Hương trực tiếp liền trần tình, nguyện ý lấy người hầu thân phận ngốc tại tiền gia. Không thể không nói, nữ nhân này, đảo cũng coi như là có chút quyết đoán. Cái này, Trầm Hương, như vậy đối với ngươi không công bằng a ta sợ đến lúc đó kêu bang nhân nói ngươi nói bậy nhi. Tiên đại đồng không thuận theo, tiến lên nắm tiếu Trầm Hương tay cầm cấp mà khuyên. Lao ra, chuyện này, ngươi cũng đừng khó xử ta. Ở Trầm Hương trong lòng, ta là nhận định ngươi. Tạm thời chỉ là đổi một thân phận ở chỗ này nốc, có gì không thể. Kỳ thật, nếu không phải Lao ra ngươi lúc trước khai ân. Trầm hương ta cũng đã sớm xảy ra chuyện nhi. Cho dù là thật sự đưa ngươi người hầu, Trầm hương cũng không so đo. Tiên đại đồng nghe, nội tâm vẫn là thực cảm động. Cuối cùng, hung hăng chừng liếc mắt một cái Lý Hồng Mai, ngươi nữ nhân này, cầu ngươi làm chuyện này nhi, liền như vậy phiền thoái. Lý Hồng Mai ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn không trùng, không để ý tới gia hỏa này. Ai kêu, ngươi nhà muốn uy hiếp ta. Chuyện này, ta nhớ ngươi cả đời đâu. Nhưng thật ra tiếu Trầm hương... nhẹ nhàng tún tún tiền đại đồng ống tay áo, ngươi cũng là, nhân ra Hồng Mai vì ngươi làm nhiều như vậy, ta như vậy việc nhỏ nhi còn phiền thoái người, ngươi không biết xấu hổ A ngươi. Hắc hắc, cái này, vẫn là nhà ta hương hương đại khí, không giống nào đó người A, bụng dạ hẹp hỏi. Lý Hồng Mai quay đầu xem đám mây, ta liền không phản ứng ngươi. Hảo, ta đi rồi, phải có chuyện này, các ngươi thương lượng tới. Rốt cuộc, tiền đại đồng rời đi. Tiếu trầm hương lau nước mắt đối Lý Hồng Mai phát ra mời, Hồng Mai. Chúng ta vào nhà Nhi ngồi xe đi. Lý Hồng Mai nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo vị này tiền tiểu béo sắp mẹ kế đi vào. Kỳ thật, đối với vị này tiền đại đồng đột nhiên mang về tới Mỹ diễm nữ tử, Lý Hồng Mai cùng tiền tiểu béo đều là rất tò mò. Tuy rằng tiền tiểu béo không quá nhiều mà nói nữ nhân này, nhưng Lý Hồng Mai vẫn là nhọc lòng. Hồng Mai, người bên này Nhi Thỉnh, láo ra luôn là nói ngươi người đặc biệt hảo, làm người cũng thông tuệ cơ linh, tổng cùng ta nói muốn kêu ta học người một chút. Về sau, Ngươi nhưng đến thường đến xem ta. Tiếu Trầm Hương một đường đi, một bên nhìn nói dễ nghe. Lý Hồng Mai đạm đạm cười, ngươi quá khen, ta liền một bình thường nông phụ. Tiểu béo, cũng bị ta trở thành thân huynh đệ giống nhau đối đãi. Tiếu Trầm Hương sừng sốt, liền chính xác nên coi Lý Hồng Mai mắt, ta liền biết, ngươi sẽ vì kia hải tử chuyện này cùng ta nói. Kỳ thật đi, ta hiện tại cùng ngươi nói như vậy chuyện này, hơi có chút xấu hổ cũng có chút sớm. Rốt cuộc ta hiện tại cũng không phải tiền đại đồng thê tử. Lý Hồng Mai gật đầu nhưng lại chỉ ra, nhưng nếu không có ngoài ý muốn, ngươi khẳng định sẽ là tiền đại đồng tân thế tử. Điểm này tiểu béo cũng cam chịu. Hy vọng đi, nếu hôm nay chúng ta đem lời nói đều nói đến nơi này, ta cũng có thể hướng triệu phu nhân ngươi gánh cái bảo. Nếu là có một ngày, ta tiêu trầm hương thật sự đương tiểu béo mẫu thân, ta định đem hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử. Lý Hồng Mai cười nhạo, có chút không chút để ý mà rút lộng một bên đóa hoa. Thiếu phu nhân, ngươi cảm thấy? Ta sẽ tin. Tiếu trầm hương cay chát mà cười, đột nhiên nhấc lên quần áo của mình. Người xem. a, Đương thấy rõ ràng tiếu trầm hương trên bụng kia một đạo vết xèo khi, Lý Hồng Mai trận tròn mắt. Này một đạo vết thương, là ta ở gặp được lao ra phía trước, bị mặt khác nam nhân vết cắt. Này một đạo vết thương. Không chỉ có làm ta hơi kém chết, còn làm ta về sau, rốt cuộc vô pháp sinh dục Theo đại phu theo như lời, liền tính là có thể sinh, cơ suất cũng tiểu nhân đáng thương. Lần này. lý hồng mai nhưng thật ra ngượng ngùng nàng xấu hổ mà thu hồi ánh mắt cái kia ta không biết có chuyện như vậy nhi tiếu trầm hương nhưng thật ra xem khai cho nên ta cũng không đoán ngươi có nghi hoặc rốt cuộc thay đổi ai như vậy cùng ta nói ta cũng sẽ hoài nghi lý hồng mai lại một lần động thân đứng đắn mà đánh giá trước mặt phụ nhân không thể không nói tiếu trầm hương thật sự cực mỹ cái loại này vệ chuyển phong tình lơ đãng toát ra tới cao nhã tổng làm người hoài nghi Nàng như thế nào sẽ là một cái bình thường phụ nhân đâu? Ngươi uống trà. Nay trà, nghe nói vẫn là nhà ngươi chạy ra. Nghe lão ra nói, nhà ngươi kia khẩu tử, cũng đi bên ngoài làm trà thương sinh ý. Thu hồi đánh ra ánh mắt, Lý Hồng Mai nhẹ nhàng suýt uống nước trà. ân, là nhà của chúng ta sinh sản. Nói thiệt tình lời nói, tiếu phu nhân ngươi cũng không giống tiểu gia chi ngọc, trên người của ngươi từ trong tới ngoài ưu nhã, quý khí, không phải giống nhau nhân gia có thể dưỡng ra tới. Ngươi phải gả cho tiền đại đồng. Sắp thật là thực làm người ngoài ý muốn. Đúng rồi, phu nhân ngươi thân thể bị hao tổn, tiền đại đồng hắn biết không? Ở cái này nữ nhân lấy sinh dục vì đại sự thời đại. Nếu là một cái phụ nhân chỉ là đẹp, lại không cách nào sinh dục, đây cũng là thực quá sức. Tiếu trầm hương nhàn nhạt mà thổi khai phù mặt nhi. Đây cũng là ta thưởng thức lao ra địa phương. Hắn biết, nhưng vẫn là đối ta cực hảo, cũng thực tôn trọng ta, cũng không sẽ tượng bên nam nhân như vậy, đối ta như vậy như vậy. một hai phải sinh ra bên tâm tư ta chỉ là tưởng ổn định xuống dưới khắc không có quá nhiều ý tưởng nay mặt sau một câu nhưng xem như có chút ý tứ lý hồng mai không hề hỏi nhiều chỉ là uống trà tiêu hành xem thiếu phu nhân như vậy cũng là cái lanh lẹ người nếu là gác nơi này trụ không thoải mái ngươi có thể đến nhà của chúng ta tới ở đến lúc đó tiểu béo nghỉ đánh giá cũng sẽ ở nhà các ngươi hai mẹ con cũng có thể lẫn nhau xúc tiến một ít cảm tình có chút cảm tình Có lẽ sớm một chút xúc tiến, vẫn là hảo một chút. Tiểu béo người này, mặt ngoài xem hết thể đều không sao cả. Nhưng sự thật, hắn là xích tử chi tâm, đối xử tình gì, đặc biệt là thân tình, đều cực mất cảm. Hy vọng, người có thể đi vào hắn trái tim. Tiếu Trầm Hương nghe được cuối cùng, yêu nhã thư thái tươi cười chậm rãi nở rộ. Nàng chân thành mà đứng dậy, cảm ơn Lý Phu Nhân, Trầm Hương sẽ nỗ lực cùng Tiểu béo tiếp xúc. Lý Hồng Mai gật đầu, đang định phải rời khỏi. Tiếu Trầm Hương lại cắm một câu Gần nhất việc đời không phải quá vững chắc, lao ra nhà ta dặn dò sự tình, phu nhân cũng cần chú ý một vài. Nhìn này bên ngoài A, chỉ sợ sẽ loạn. Sẽ loạn. Nay còn không phải là Lý Hồng Mai lo lắng sự tình sao. Hiện tại, lại xả tới rồi loạn tự. Lý Hồng Mai tâm, lại một lần trầm trọng lên. mười 216, bị cảm nhiễm. thiếu phu nhân thấy thế nào? Lý Hồng Mai bất động thanh sắc hỏi. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy, cái này tiếu trầm hương. cũng không tựa giống nhau bình thường hậu trạch phụ nhân. Nàng tấm mắt, còn có cách nói năng, cùng với ánh mắt, tựa hồ đều cùng giống nhau người có điểm không giống nhau. Theo ta được biết, Quang nguyên 5 năm, năm, đã từng bởi vì thiên hạ, đại đa số dân chạy nạn bắt đầu rồi khởi nghĩa, tục xương tạo phản. Kia một lần kinh thiên đại tạo phản kết quả, chính là phụ cận làng trên xóm dưới người, đều bị đánh thượng tội danh danh hảo. Nghe lời này, Lý Hồng Mai tâm càng thêm trầm trọng. Liên quan, ở cái này cổ đại liên quan là thật sự không chút nào phân rõ phải trái. Ngươi rõ ràng không có làm cái gì, nhưng nhân ra vẫn là đem ngươi trở thành tạo phản phái. Quang Nguyên 23 năm, có tạo phản công tiến 8 đại thành, tuy rằng bị chấn áp, nhưng là xong việc điều tra được đến tin tức, chính là những người đó lúc đầu mà, hơn 20 cái thôn người, tất cả đều bị hạo kiếp không còn. Hơn nữa, bên trong nam nữ, tất cả đều bị chưng dụng, Nay tàn bạo hành vi phạm tội, lệnh người giận sôi Nghe đến đây, Lý Hồng Mai có điểm minh bạch Tiếu Trầm Hương muốn cùng chính mình nói cái gì? Nếu thật sự tạo phản, này một mảnh hoặc là bị liên quan. Hoặc là, liền dễ dàng bị thổ phỉ tạo phản phái linh tinh liên lụy. Nhất vô tội chịu tội, vẫn là bọn họ như vậy tầng chốt nhất dân chúng A. Chính là, chúng ta có thể làm cái gì đâu. Ngăn lại những người này tạo phản. Vẫn là, ngăn chặn hậu hoạn. Chúng ta, như thế nào đi làm? Lý Hồng Mai cay chát, nàng cũng không cho rằng. Chính mình có năng lực này đi làm như vậy đại sự tình. Tiếu Trầm Hương cũng chỉ là khe thở dài một tiếng. Cho nên, nếu tiếng do không đúng, chúng ta liền lui lại đi. Nay một mảnh địa phương, nếu thật sự ngốc không đi xuống, ngươi chớ có lưu luyến, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Đây là ở trước tiên chào hỏi, nếu này một mảnh không an bình, liền nhân lúc còn sớm lui lại. Lý Hồng Mai trầm trọng gật đầu, ta đã hiểu. Cảm ơn. Tiếu Trầm Hương xua tay, uống trà. Không uống. vẫn là sớm chút trở về đi tiếu phu nhân nếu là có mới nhất tin tức còn thỉnh cầu trước tiên cho ta biết một tiếng tiếu trầm hương gật đầu ánh mắt lộng lẫy mà nhìn nàng kỳ thật ta cũng cảm thấy ngươi thực không tồi trầm ổn khí độ bất phàm ít nhất không giống giống nhau trong thôn phụ nhân luôn là kỷ cha không có lòng dạ. làm phụ nhân cũng muốn đứng lên tới nha cảm ơn ngươi cũng đứng lên tới tiếu trầm hương lắc đầu ta không có ngươi kia sợi nhiệt tình như nha bất quá hai chúng ta lộ không giống nhau ta hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành bạn tốt không cần trở thành địch nhân liền hảo lời này có điểm đột ngột lý hồng mai hơi hơi mỉm cười cũng không có quá hướng trong lòng đi chờ đến lý hồng mai rời đi sau tiếu trầm hương mới ngẩng đầu nhìn không trung kỳ thật ta là nói thật nha chỉ nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu mà không phải địch nhân thời tiết càng ngày càng hạ lương thực rồi lại chướng đặc biệt mau nóng bức tâm cũng đi theo sao động hoảng ôn dịch Ở thời điểm này là đáng sợ nhất Ngày này, Lý Hồng Mai tượng thường Lui tới giống nhau mà xuống ruộng nhìn xem Những cái đó rót nguồn nước mạng Tuy rằng thời tiết còn hạ Nhưng là bởi vì nguồn nước bổ sung hảo Này đây mặc kệ là khoai lang đỏ Vẫn là bắp, đều còn tính lớn lên tốt Năm nay, liên toàn trông cậy vào Các ngươi trường đi lên nha. Hôm nay hạn không giống dạng đâu Đúng lúc này, cách vách lại truyền đến Một tiếng thét trói thai Hai tử cha, hai tử cha A ngươi làm sao vậy, Ngươi là làm sao vậy tựa hồ, phía trước là hạnh nhân cha mẹ ở gánh nước giúp mà. Lúc này xảy ra chuyện. Lý Hồng Mai chạy nhanh đi theo đi phía trước chạy. Hải tử cha. Hạnh nhân nương còn ở nôn nóng mà kêu. Lý Hồng Mai tiến lên, xem xét nam nhân Thái Dương. Không tốt, thiêu đâu, chạy nhanh lộng trở về hạ sốt. Hai người kết phường, cùng nhau đem hạnh nhân cha nâng trở về. Nhưng là làm người ngoại ý muốn chính là, vào lúc ban đêm, Lý Hồng Mai cũng đi theo phát sốt. Này! Nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Tại đây ôn dịch lưu hành thời điểm, chính mình chỉ là tiếp xúc một chút bị bệnh hạnh nhân tra, cư nhiên liền đồng dạng khởi sướng tiêu tới. Dưới tình huống như vậy, nàng không thể không nghĩ đến ôn dịch cái này đáng sợ từ. Ai nha, núi lớn tức phụ nhi a ngươi như thế nào vẫn luôn ở nhà không ra đâu. Ra tới chúng ta nói một lát lời nói, này núi lớn đi ra ngoài cũng coi chút lúc, hắn như thế nào liền vẫn luôn không tin tức a Triệu mâu mấy ngày nay trong lòng cũng nóng nảy, bỏ vào tưởng niệm nhi tử, này đây liền cùng Lý Hồng Mai lao việc nhà. Núi lớn tức phụ nhi. Triệu mẫu nói liền tới đẩy cửa. Nương, ngươi đừng tiến vào, từ giờ trở đi, ta này nhà ở, các ngươi đều không cần tiến vào. Ngươi, triệu mẫu ngây người, nhìn Lý Hồng Mai giữ cửa mạnh mẽ dấu thượng. Nương ngươi nghe ta nói tàn nhẫn hạ quyết tâm, Lý Hồng Mai vẫn là đem tình hình thực tế nói ra. Ta hoài nghi, ta phải ôn chứng, lúc này, chúng ta có thể làm, chính là tận lực tránh cho lại lây bệnh. Cho nên ngươi đến đi theo tìm lão thôn trưởng, cùng nàng nói rõ ràng ta cùng hạnh nhân cha. đều đến cách ly lên còn có ngươi muốn cho trong thôn không cần tiếp rẻ vôi ở chúng ta thôn mỗi nhà mỗi hộ đều giải lên này đó vôi phấn nhớ kỹ sao ngươi cho ta đi xả này mấy thứ thảo dược lập tức lý hồng mai liền đem chính mình nói một ít có thể ngăn cản vi rút cảm nhiễm hiện đại đại chúng phương thuốc nói ra hạ cô thảo sa tiên thảo đạm trúc diệp hồng tâm đàng triệu mẫu mỗi nghe một câu sắc mặt đều biến vài phần đến cuối cùng Liền biến thành Lý Hồng Mai nói cái gì, nàng liền gật đầu, cuối cùng xoay người chạy nhanh đi làm theo. Thôn trưởng được đến này một tấn tức sau, cũng là sắc mặt kịch biến. Núi lớn tức phụ cùng hạnh nhân tra chuyện này, các ngươi liền không cần lung tung nói ra đi. Ở thời điểm này, chúng ta muốn ổn định chính là nhân tâm. Hơn nữa, chuyến ra đi sau, hai người bọn họ, vô cùng có khả năng sẽ bị toàn thôn người vứt bỏ. Triệu mẫu nghe không ngừng lắc đầu, nước mắt bá mà đi xuống rơi xuống. Không được, ta tức phụ nhi người hảo. không thể vứt bỏ nàng lao thôn trưởng nôn nóng mà đi tới đi lui xem nàng muốn khóc cấp chạy nhanh khiển trách lúc này người muốn giả dạng làm không có việc gì người giống nhau chạy nhanh đem nước mắt hủy diệt về nhà đi tượng không có việc gì người giống nhau đem hồng mai chiếu cố hảo ta đi dặn dò hạnh nhân cha mẹ đi trong thôn thôi ta cũng làm người giải đi lúc này nơi nào còn cố thượng tiết kiệm về điểm này vô tiền thôn trưởng cũng là biết lớn nhỏ chuyện này muốn tách ra khiển trách xong Liên đứng dậy vội vàng đi tìm người. Cùng ngày, toàn thôn người đều có này thứ nhất tin tức, làm giải vui phấn. Tuy rằng rất nhiều người đều không bỏ được này đó dùng tiền đổi về tới vui phấn. Nhưng là lão thôn trưởng lên tiếng, này nhất ba người vẫn là đúng sự thật làm theo. Đến nỗi hạnh nhân ra. Hạnh nhân nương cũng ngã bệnh, phát sốt ngoài miệng trường liều phao. Triệu mẫu đem này thứ nhất tin tức mang khi trở về, Lý Hồng Mai tầm đều nát. Nàng hiện tại cơ hồ đều xác định, hạnh nhân cha, chính là được ôn dịch. Còn nghe thôn trường nói, dường như mấy ngày trước, hạnh nhân cha đi bên ngoài tiếp một cọp việc. Dường như là nâng quan tài, chính là trở về lúc này mới hai ngày công phu, ai? Thiêu. Triệu mẫu lại nhảy quỷ thượng thân nói bậy, Lý Hồng Mai lại khó chịu mà che trái tim địa phương. Núi lớn. Người ở nơi nào? Tới rồi tuyệt vọng thời điểm, nàng chỉ nghĩ muốn xem thấy kia trương hàm hậu mặt. Lúc này, đi ở trên đường triệu đại sơn cùng cùng thôn người, bước chân bay nhanh mà trở về vội vàng lộ. Núi lớn A. Chúng ta này một chuyến, thu hoạch còn tính có thể a bất quá, như thế nào càng đi bên này nhi, hôm nay liền càng thêm không đúng rồi nha. Ta ở bên kia thời điểm, thời tiết còn tốt lành đâu. Lưu bảo căn vui tươi hớn hở mà thấu đi lên. Từ khi ra này một chuyến xa nhà, hắn cùng triệu đại sơn quan hệ cũng coi như là làm bằng sắt Cách đó không xa, Trương Gia Hưng cùng mặt khác mấy cái cũng thân thiện mà nói lời nói. nay một chuyến ra cửa, còn phải mệnh chúng ta trước kia huấn luyện hảo A ngươi nói, chỉ là thể lực. còn có gặp được kia mấy tranh nguy hiểm nếu không phải trước kia chịu chịu khổ ta còn có hồi tới sao trương gia hưng cảm thán một bên nhi hoàng khải thắng thâm chấp nhận gật đầu đúng vậy ta chính là muốn sống số dưới trước kia huấn luyện ăn khổ nhiều một ít lúc này đây ra cửa nhưng xem như kiến thức bên ngoài đại trường hợp nhưng cũng đã biết này bên ngoài xác thật là nguy hiểm sự tình nhiều a theo sát cùng nhau tới trần tứ nhi lý tam nhi hai người liền nhạc nói lên lúc này đây chúng ta ra cửa gặp được kia một rút thổ phỉ Thật đúng là không muốn sống a cư nhiên gặp người liền đoạn. Nếu không phải chúng ta sức lực đại, một phen trước trong tay hắn đau, không chuẩn, kia túng hóa thật đúng là sẽ chem chúng ta mấy đau đâu. Con hảo, huấn luyện hảo, phản ứng mau một ít cũng là không tồi. Ít nhất có thể bảo ta này ra cửa người mệnh. nghe mọi người này đó nghị luận, triệu đại sơn nội tâm cũng cảm thắng a Không ra quá xa nhà nhi, thật không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì nhi. nay một chuyến xa nhà, làm cho bọn họ dài quá không ít kiến thức. cũng biết chính mình không đủ. Càng là, lĩnh giáo bên ngoài người kinh thương thiên phú, cùng với thành thị phôn hoa. Chính là, càng đã biết, ở bên ngoài, nguy hiểm là thật sự tùy thời tùy chỗ tồn tại. Núi lớn A, ngươi này cước trình cũng quá nhanh một ít. Ta hoán khẩu khí biết không? Nhìn xem các huynh đệ đều theo không kịp đâu. Trương Gia Hưng nhìn không ngừng đi phía trước đi triệu đại sơn, thở phì phò đem trên lưng tay mải xây dịch. Này một ít đại tay mải, là bọn họ từ bên kia nhi mang trở về hàng hóa nguyên bản đại gia tưởng đem bán lá trà tiền tất cả đều suy trở về chính là trải qua một phen hỏi thăm hiểu biết lại phát hiện đi tới hồi sinh ý kiếm trong đó gian dưỡng giới kỳ thật lợi nhuận càng nhiều a Liên bởi vì như vậy cho nên này mười mấy hán tử tập thể thương lượng sau liền quyết định lại đem bên kia hàng hóa đảo một ít trở về ta này trong lòng tổng cảm thấy buồn hoảng liền tưởng sớm một ít trở về không biết các ngươi phát hiện không có chúng ta càng là hướng nhà này đi a ngày đó khí dường như liền càng thêm không ổn Còn có, các ngươi nhìn nhìn, này ven đường như thảo, đều kết thành khô cứng thẳng đâu. Ta tổng cảm thấy, trong nhà, chỉ sợ không phải thật là khéo. Ở bắc tề thành thời điểm còn cảm thấy mưa thuận gió hòa. Chính là càng đi tam cùng thành đi, liền càng thêm cảm thấy, khí hậu, còn có thời tiết đều nóng bức hoảng. Tâm tình, cũng càng thêm trầm trọng lên. Nếu là này một chuyến xa kém hàng hóa đổi không trở về tiền, này một chuyến không phải hưởng công sao. Mọi người nghĩ vậy nhi, một đám đều trầm mặc. Vốn dĩ trần chờ kéo dài bước chân, cũng biến nhanh chóng lên. Trời hạ, ở ngay lúc này, tất cả mọi người nghĩ tới. Nếu tam cùng thành thật sự hạ, kia trong nhà người thế nào? Đại đa số ra tới hán tử, không phải thành ra, chính là trong nhà có vị hôn thê Tại đây một khác, cái nào không tiêu, cái nào không lo. mười 217, không cần. Lý Hồng Mai ngã bệnh. Hơn nữa, là rất nghiêm trọng bệnh. Trước đây, nàng khỏe mạnh thời điểm, người trong nhà còn không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng nàng này một đảo, trong nhà thành viên đều khủng hoảng. Đặc biệt là nhị nha nhi, càng là nước mắt lưng tròng tốn chặt hồng lăng. Đại tỷ, tẩu tử nếu là thật sự không được, chúng ta cái này ra liền xong rồi, xong rồi nha. Tam nhi tìm không trở lại, đại ca sẽ điên, nương. Triệu mẫu. Mấy ngày nay triệu mẫu, cũng cùng không có linh hồn nhỏ bé giống nhau. Nhị nha nhi càng để chuyện này, hồng lăng tâm liền càng hoảng. Đến, đến, ngươi nhưng đừng nhắc lại, nhắc lại ta nhà này càng luống cuống. Núi lớn cũng là, đến bây giờ cũng không trở lại, lại không trở lại a, tức phụ nhi đều. Hồng Lăng nội tâm vẫn là rất khó chịu. Tưởng tượng đến khắc thôn một khi phát hiện ôn dịch bệnh trạng, liền sẽ bị lặng lẽ xử lý thậm chí còn diệt thôn. Hồng Lăng lòng đang run rẩy. Hồng Mai sẽ tốt, sẽ tốt, nàng người này luôn luôn quỷ linh tinh quái, có gì khó xử nhi đều có thể vượt qua đi. Hồng Lăng an ủi nhị nha nhi, kỳ thật, cũng là đang an ủi chính mình. Chỉ là, đưa cơm thời điểm, Lý Hồng Mai thanh âm suy yếu không giống dạng. bởi vì sợ lây bệnh cho nên nàng nhà ở đều bị đóng lại An cũng chỉ là từ cửa sổ tiến dần lên đi ngày nay buổi tối hồng lăng kêu nửa ngày người nhưng trong phòng vẫn là không động tĩnh đến lúc này nàng là thật sự dọa sợ hồng mai hồng mai a ngươi muốn chịu đựng nhất định phải chịu đựng đâu a đại tỷ ta ta còn hành thiêu mơ hồ lý hồng mai nghe được bên ngoài nôn nóng gọi lúc này mới hơi tỉnh táo lại nàng dễ rủa tiếp nhận đồ ăn Lại lạ như thế nào cũng nuốt không đi xuống Đầu góc hôn trầm trầm, Toàn thân cũng nổi lên không ít phao Rất nhiều lần, ngủ sau Cũng không biết thân ở nơi nào phương nào Miễn cưỡng nguy chính mình nhị khẩu Thật sự nuốt không đi xuống Lý Hồng Mai mới buông tay Chống thân mình, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ Núi lớn, ta sợ chống đỡ không nổi nữa Nước mắt hồ đầy gương mặt Hoàng hốt chung, thấy phía trước có một đạo cao lớn Thân ảnh đi nhanh hướng nơi này đi tới Nàng hất hất đầu, xem ra sắc thật là quá tưởng niệm hắn cư nhiên xuất hiện ảo giác đứng dậy miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy tưởng dịch đến trên giường đi nương tức phụ đại tỷ nhị nha nhi ta đã trở về lắc lắc đầu nghe này quen thuộc thanh âm lý hồng mai nước mắt xoảng xoảng ra bên ngoài phun trào uy khuất thật là uy khuất ta không có nam nhân ở nhà nhật tử sở hữu gặp được lớn nhỏ chuyện này tất cả đều đến chính mình đi xử lý sinh bệnh càng là yếu đất thực chỉ nghĩ muốn nghe đến hắn thanh âm vớt hắn. Triệu mẫu nghe được Triệu Đại Sơn thanh âm, kích động mà không ngừng kêu, con của ta, con của ta. Nhị nha nhi hoa hoa khóc lóc chạy tới. Ca, ca, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Chạy nhanh nhìn xem ta tẩu tử đi a, Ta tẩu tử bệnh nghiêm trọng đâu? Triệu Đại Sơn nghe sắc mặt kệ biến. Hồng Mai làm sao vậy? Nàng sao? Hồng Lăng lau sạch nước mắt, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận hắn trên lưng hàng hóa. Hồng Mai, sinh bệnh đâu? Triệu Đại Sơn nôn nóng mà nhìn sắc mặt đen tối mọi người, rốt cuộc là làm sao vậy? Các ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Xem mấy người này đều sắc mặt không dự, Triệu Đại Sơn chạy nhanh hướng Lý Hồng Mai trong phòng đi. Chính là, nhìn kia xoan gắt gao cửa phòng, hắn khí mang to. Hồng Mai sinh bệnh, các ngươi cứ như vậy không quan tâm nàng đâu. Triệu Mẫu chạy nhanh chạy tới giải thích, không phải như thế, núi lớn A, Hồng Mai. Nàng tự mình xoan ở trong phòng, sợ, sợ lây bệnh chúng ta. Hồng Mai. ta tức phụ nhi đến rốt cuộc là gì bệnh triệu đại sơn thanh âm đều run rẩy Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mặt vài người triệu mẫu khẽ thở dài thanh hồng lăng mới lau nước mắt nói ra mấy ngày hôm trước hồng mai cùng hạnh nhân nương nâng hạnh nhân cha sau trở về liền phát sốt trường liêu phao nhi đến bây giờ vẫn luôn gắt trong phòng tiêu đâu triệu đại sơn mơ hồ mà trừng mắt này nhất ba người kia sinh bệnh liền trị a vì cái gì muốn nuốt ở trong phòng mặt nhi không thấy người đó là hồng mai nói Bọn họ đến, vô cùng có khả năng là ôn trứng A. Triệu mẫu hoa mà khóc thành tiếng tới. Triệu đại sơn thân thể nhón lên, bước chân lùi về sau vài bước. Dịch trứng. Ha ha. Dịch trứng. Không, không có khả năng, ta tức phụ nhi không có khả năng đến như vậy bệnh. Xoay người, hắn cùng điên rồi tựa mà từng tiếng mà gõ ván cửa. Tức phụ, tức phụ nhi, ngươi mở mở cửa, ta đã trở về, làm ta tiến vào, ta muốn nhìn ngươi một chút. Lý Hồng Mai ở trong phòng. đã sớm khóc không thành tiếng, chính là toàn thân lại bủn rủn vô lực thực. Chi khai cửa sổ, núi lớn. Triệu Đại Sơn nghe thế bên cửa sổ Nhi có động tĩnh, mấy bước to đuổi đi tới, tức phụ Nhi, Người phóng ta tiến bảo, ta tiến bảo, yếm thân thể chắc định, không sợ. Chính là Lý Hồng Mai lại là hít hít khí, miễn cưỡng cười, không cần, ngươi liền gác bên ngoài, cho ta đi xả thảo dược. Núi lớn, ngươi gầy thật nhiều đâu. Nhìn trước mặt cái này mi mắt hắm sâu, tròng dâu hắt nam nhân. lý hồng mai đau lòng mà dỗi tay muốn vô xúc hắn nhưng mà mới một đưa ra tới thấy rõ ràng chính mình gầy càng đáng sợ thủ đoạn khi còn nhỏ lúc này mới kinh tủng mà ý thức được chính mình vô cùng có khả năng được dịch chứng a núi lớn ngươi không cần tới gần ta ta hiện tại là chính là nàng phía dưới một câu trực tiếp liền nghẹn họng bởi vì triệu đại sơn một phen tún chặt nàng thả còn từ cửa sổ vói vào đầu lập tức liền ở miệng nàng thượng hung hăng hôn một cái đừng nghĩ quá nhiều Ngươi có nam nhân đâu? Đơn giản một câu, lại nghe Lý Hồng Mai nước mắt lưng tròng. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn, ngu như vậy? Vạn nhất ta là ôn dịch làm sao bây giờ? Cái này ra làm sao bây giờ? Triệu Đại Sơn ngươi cái này hôn trướng, ngươi quá không phụ trách. Triệu Mẫu cùng Hồng Lăng mấy cái hoàn toàn xem ha hốc mồm. Đối với một màn này có điểm phản ứng không kịp. Chính là, tại đây một khắc, người một nhà lại đều nói không nên lời cái gì tới. triệu mẫu khổ sở mà nhìn này một đôi tiểu nhi nữ xoay người vô vô còn sửng sốt hồng lăng bả vai đi thôi làm cho bọn họ nói một lát lời nói chúng ta không cần thiết ở chỗ này chướng mắt nhi đâu hồng lăng chạy nhanh gật đầu đúng đúng nhị nha nhi ngươi cũng lại đây nhị nha vào đầu lại đem thất thần tiểu ngũ cũng cấp tún đi rồi cửa phòng vẫn là bị triệu đại sơn mở ra Vốt lý hồng mai gầy ốm thả dài quá rất nhiều liêu pha mặt hắn trong mắt viết tràn đầy đau lòng mấy ngày nay chịu khổ đâu, không khổ, thật không khổ. ngươi lúc này đây ra cửa thế nào, thuận lợi không? xem ngươi dường như mang đến không ít đồ vật. kỳ thật hiện tại Lý Hồng Mai nói chuyện đều không phải quá thuận lợi. phát suốt vài thiên, lúc này toàn thân đều bủn rủn thần, nửa dựa nam nhân bả vai, nói một trận, xuyến một câu. như vậy nàng, xem Triệu Đại Sơn nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. tay vị nàng eo thon, mặt khắc một bàn tay tắc trở thành lược, trải vớt nàng tán loạn đầu tóc. Ngươi như thế nào ngu như vậy đâu, liền tính là ôn dịch, cũng đến tìm cổ đại phu á cổ đại phu không phải ở nhà sao. Lý Hồng Mai nao nao, ho khan lắc đầu. Không cần, ta không thể tìm cổ đại phu. Hiện tại này mấu chốt như thượng, tìm cổ đại phu, không phải cho người ta thêm phiền sao. Được rồi, chuyện này ngươi đừng nghĩ. Ta biết xử lý như thế nào. Triệu Đại Sơn tại nội tâm, đã trước tiên quyết định nhất định phải đi thỉnh cổ xưa đầu đi. Nói nói ngươi lúc này đây ở bên ngoài chuyện này. Tuy rằng thân thể mệt mọi thực, nhưng mà, Lý Hồng Mai vẫn là muốn nghe. Dựa vào nam nhân bà vai, nghe thuộc về hắn hơi thở, giờ khắp này, kia viên bất an tâm mới có một chút an bình. Nguyên lai, like, tình yêu có đôi khi chỉ cần một con bà vai, làm ngươi ở mệnh thời điểm dựa một dựa liền hảo. Lúc này đây chúng ta ra cửa, ở trên đường vẫn là có không ít chuyện phiền toa nhi. Cái gì gặp được vũ, vải che mưa dễ dàng bị thổi bay tới. Một bên nhi đi, còn phải một bên đệ nặng vải che mưa. Bất quá. Trên đường cũng có không ít hảo tâm người, sẽ cung cấp cho chúng ta một ít ăn, còn có uống. Đưa tiền, có đều không thu. Lý Hồng Mai mỉm cười, nhẹ nhàng mà gai gai hàn tay, ý bảo hắn nói tiếp đi xuống. Lại sau lại, chúng ta còn gặp một ít thổ phỉ, chính là ngươi nói đánh cướp linh tinh ra hỏa. Cũng may, những người này đều chỉ là tiểu tán binh du đêm, không có quá nhiều to con. Lý Hồng Mai cười, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Buồn ngủ quá a, lúc này liền tưởng hảo hảo ngủ một giấc đâu. Chúng ta tới rồi bên kia nhi, ban đầu không tìm được làm lá trà sinh ý địa phương. Cũng may, hỏi một ít người tìm được rồi. Lúc ấy có người nói chúng ta lá trà chẳng ra gì, tưởng ép, giá, còn nói chúng ta lá trà lượng không nhiều lắm, phẩm chất cũng không phải quá hảo, dù sao chọn một đống tật xấu. Cũng may chúng ta ổn định, cuối cùng tìm một cái còn tính không tồi trà thương, nói hảo, về sau lá trà đều phiến đi tìm hắn. Nói lên lúc này đây kinh thương sự tình, triệu đại sơn cái này lời nói ít người cũng biến nói nhiều lên. chờ đến hắn nói xong thấy ghé vào trên vai ngủ nữ nhân Mi lại chậm rãi ninh chặt tức phụ nhi lúc này đây tựa hồ bệnh thật không nhẹ a đem nàng đặt ở giường nhìn nàng thiêu hường mặt đều mấy ngày rồi theo lý thuyết cũng nên hạ sốt chính là như thế nào liền vẫn luôn không lùi đâu cấp bách triệu đại sơn cùng ngày liền chạy tới tam cùng thành tìm lão cổ đầu nhi lão cổ đầu nhi trong khoảng thời gian này cũng bận việc khẩn từ khi thiên hạn về sau này người bị bệnh cũng nhiều lên Này không, đang định đi theo hai đồ đệ cùng nhau nghỉ ngơi. Triệu Đại Sơn lại tìm tới mua tới. Theo ta đi. Ta đi theo ngươi, lúc này lao chân cũng không được, còn đi theo ngươi, không đi. Lao cổ đầu nhưng không vui. Triệu Đại Sơn càng không muốn. Chừng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên không lưng liền có người. ân, ta nói, ngươi làm sao vậy? Sao, ta? Lao cổ đầu nào muốn dây ruột, lại bị Triệu Đại Sơn một cái tắt chụp ở mông. Lao nhân ngươi cho ta thành thật một chút. Cái kia tiểu tử, người đem lão nhân hòm thuốc cấp mang lên. Cũng mặc kệ Ngô Thành An nguyện ý không, Triệu Đại Sơn lập tức mệnh lệnh. Ngô Thành An tiểu tâm mà xem một cái cổ xưa đầu, lại phát hiện người này chỉ là biên độ rất nhỏ mà dây ruột. Ách, sư phó đây là muốn đi cho người ta nhìn bệnh. Chẳng qua, không quá thích này thô lô hán tử thỉnh người phương thức đi. Nghĩ như thế, Ngô Thành An cũng chạy nhanh sách theo cái dương cùng nhau ra bên ngoài. Trên đường, cũng có người thấy Triệu Đại Sơn có lao cổ đầu. Liền tò mò hỏi là làm sao vậy? Tìm ai nhìn bệnh? Ta nương tử đôi mắt không tốt, mấy ngày nay đau hoảng. Như vậy a, khó trách mấy ngày nay cũng chưa thấy ngươi tức phụ nhi đâu. Đuổi rồi kia qua đường người, triệu đại sơn liền đại thúc sao băng mà con cổ xưa đầu hướng trong nhà đi. Phía sau ngô thành an, sách theo không tính quá nặng cái dương, lăng là không truy thượng. Ai nha, này biến thái, không phải là lòng bản chân mặt du đi. Quá mệt mọi người. Hai từ nương, hai từ nương a. Ngươi như thế nào cứ như vậy đi rồi đâu. Mới đến thôn, liền nghe được một trận thê lương khóc tăng thanh. mười 218, nhược điểm. Ngươi tức phụ nhi liền đã chết. Lao cổ đầu tiếc hận hỏi. Triệu đại sơn khí lại một cái tắt tiếp đón ở lão nhân trên ngông. Ngươi mới đã chết, ngươi cả nhà đều đã chết. Ai nha, ngươi này chết hải tử như thế nào như vậy không tôn trọng lão nhân a tức chết ta. Lão nhân ta một phen tuổi còn bị người phiến ngông chứng nhi, ngươi nó nương. Phía sau. đuổi đi tới ngô thành an nghe được lời này phụt nghe vui vẻ rõ ràng là thực nghiêm túc sự tình vì cái gì tại đây hai người trên người tổng hội cảm thấy thực đậu bỉ tiểu tử ngươi nghe được nhìn đến gì nhưng mà ngô thành an còn không có cười xong đâu liền tiếp thu đến lão cổ đầu lạnh băng ánh mắt a ta thấy được mây trên trời ở phi còn nghe được nơi xa người ở gào các ngươi như thế nào không đi a như vậy an tĩnh mà đi thật sự được chứ Lao cổ đầu vừa lòng mà dơ dơ lên lông mày, nô, đồ đệ gần nhất học không tồi. Vi sư quyết định sau khi trở về lại khen thưởng ngươi một chút việc học. Nô Thành An vẻ mặt đau khổ, sư phó, cầu không khen thưởng. Những cái đó biến thái việc học, nào hạng nhất không phải muốn mạng người a đặc biệt là tiếp xúc những cái đó động vật thi thể, càng là làm người khó chịu thực. Tiểu tử, nay trong thôn chết người đâu. Đến lúc này, cổ xưa đầu cũng không hề bối, mà là đi theo triệu đại sơn đi ở trong thôn đại đạo thượng. Nghe phía trước truyền đến chu lên thanh, hiển nhiên là có người đã chết. Triệu Đại Sơn nhìn thanh âm nơi phát ra địa phương, cư nhiên là hạnh nhân ra. Chẳng lẽ, hạnh nhân nương không có? Hai tử nương a, ngươi như thế nào đi nhanh như vậy đâu, lưu lại ta cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ a? Nghe hạnh nhân cha gọi, Triệu Đại Sơn tâm nắm gắt gao. Không phải thật là khéo a, lúc này đã chết người. Tiểu tử? Chẳng lẽ nói, nhà ngươi? Lao cổ đầu ở thời điểm này cũng phản ứng lại đây. liền ấp mặt thở dài một tiếng thôi đi thôi vừa rồi lão cổ đầu vẫn là do dự một chút muốn hay không đi xem bệnh người điểm này triệu đại sơn có thể cảm giác được chính là đến cuối cùng lao nhân này vẫn là đáp ứng rồi hắn có chút thấy náy mà xem một cái lao nhân ngươi làm tốt phòng bị công tác tận lực không cần trêu trọc tượng nay con dùng ngươi nói trong chốc lát muốn tới nhà ngươi thời điểm chúng ta phải làm tốt phòng bị công tác lao cổ đầu vẫn là thực tích mệnh Tới rồi dừng cây nhỏ khi lão cổ liền mở ra hồng thuốc đem chính mình cùng đồ đệ trên người hẳn là tiêu độc đều tiêu một lần quần áo cung cấp thay đổi một bộ đặc thù quần áo đoàn người xoay người liền đi lại không nhìn thấy ở sau người còn có một đạo thân ảnh theo sát đuổi đi tới kỳ quái này triệu đại sơn đột nhiên đã trở lại trong nhà ngông còn không coi che nhiệt liền bắt đầu hướng trong thành mặt chạy cái kia lão nhân còn không phải là khoảng thời gian trước nháo thanh thanh liệt liệt sẽ đem người bụng mở ra lão nhân sao lúc này thỉnh đại phu tới là ai sinh bệnh nô thành an nghi hoặc mà nhìn chằm chằm phía trước bóng người cắn răng một cái vẫn là lặng lẽ đi theo đuổi đi lên hắn thật sự là tò mò là ai sinh bệnh muốn đem lão cổ đầu cấp người đến nghe nói lão nhân này xem bệnh chính là thực hao phí tiền tưởng tượng đến hồng lăng kia trương kiểu tiếu khuôn mặt còn có quyến rũ dáng người lưu xương thịnh ánh mắt liền lo âu thực nếu là hồng lăng sinh bệnh đây chính là bệnh nặng a không được Như thế nào cũng đến đi nhìn nhìn mới có thể yên tâm. Như thế một suy nghĩ, Lưu xương Thịnh cũng bất chấp Triệu Đại Sơn có thể hay không phát hiện chính mình, liền theo đuôi vẫn luôn hướng Triệu ra đi. Tiêu độc sau, Lão Cổ tiến vào Lý Hồng mai phòng. nay như thế nào còn che lại cửa sổ, chạy nhanh mở ra, thông khí. Nhìn cửa sổ cửa sổ đều nhắm, Lão Cổ có chút sinh khí. Một bên, Nô Thành An nhưng thật ra nhớ chính mình sư phó thân thể. Sư phó, nếu không ta đi vào nhìn bệnh đi. Lao cổ vừa lòng mà gật đầu, đảo cũng coi như là cái có hiếu tâm. Thôi, vẫn là lao nhân ta đi xem đi. Tên tiểu tử thúi này có thể mạnh mẽ đem ta bôi tới, kia nha đầu khẳng định bệnh không nhẹ. Nói, hắn lại đem chính mình toàn thân võ trang một phen, lúc này mới bước vào nhà ở. Thế nào? Cổ xưa vừa ra tới, triệu đại sơn liền chạy nhanh vây quanh đi lên. Hàn la dịch chứng, chuẩn bị hậu sự đi. Lao nhân ta cũng bài trừ không được cái kia chứng bệnh. Nghe thấy cái này kết luận. Một phòng người tất cả đều không dám hô hấp, một đám đại trừng mắt nhìn cổ xưa. Cuối cùng, nhị nha nhi đột nhiên đoạt quỷ gối cổ xưa trước mặt. lão đại phu, cầu ngươi cứu cứu ta tẩu tử, nàng tốt như vậy một người, như thế nào sẽ được? Lao cổ đột nhiên hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Gào cái gì gào? Triệu mẫu cũng phản ứng lại đây. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cường ngạch lên. Nhị nha, không chuẩn khóc, ngươi tẩu tử, không phải kia khởi dễ dàng ngã xuống người. Còn có nhà chúng ta? vì cái gì toàn ra đều không có việc gì, chính là, hồng mai lại. Theo lý thuyết, bọn họ cũng có cấp lý hồng mai đưa ăn. Nhưng mà, tất cả mọi người không bị cảm nhiễm, cố tình lý hồng mai tiếp xúc hạnh nhân cha về sau, phải như vậy dịch chứng. Kỳ thật đi, các ngươi cũng không cần như vậy bi ai. Cái này ôn dịch, cũng không phải trăm phần trăm người chết. Có không ít người được cái này chứng bệnh sau, cũng là chính mình khỏi hẳn. Ta tiếp xúc quá mấy cái người như vậy, đều chính mình hảo. Hiện tại nhân ra vẫn là tung tăng nhảy nhót thực. Bất quá, các ngươi phòng bị làm còn tính không tồi, nếu không phải như vậy, phòng trừng này toàn ra như thế nào cũng có mấy cái sẽ bị lây bệnh. Lao cổ đầu nói chuyện, là tả vài nét bút khai ra hai trường phương thuốc nhi. Này một mặt dược, là các ngươi dùng. nay một mặt dược, là cho nàng, chỉ cần dược phục đi xuống, còn có thể giảm bất cải thiện đi. Đến nỗi khỏi hẳn gì đó, lao nhân ta còn không có lớn như vậy năng lực a. Triệu Đại Sơn lúc này mới cường tự hít vào một hơi. Cái này bệnh, rốt cuộc là như thế nào cái phát triển, hồng mai như bây giờ xem như cái nào giai đoạn. Đến lúc này, Triệu Đại Sơn mới từ tuyệt vọng trung tỉnh táo lại. Hắn không thể loạn, làm tức phụ nhi nam nhân, lúc này, hắn cần thiết muốn đứng lên tới. Nói thật, người tức phụ nhi tình huống không phải quá lạc quan. Theo ta được biết, phát triển đến này nhất giai đoạn, còn toàn thân dài qua phao, phỏng trừng, nàng trong cơ thể, cũng là có không ít liêu phao. Loại này bệnh. Ta hoài nghi là từ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bắt đầu hư. Mà ngươi tức phụ nhi. Hết giận đều có thối nát hơi thở. Triệu mẫu tay đột nhiên một run run. Cùng hồng lăng cùng nhau bắt lấy, lẫn nhau cũng chưa cảm nhận được thống khổ. Chính là nói, hiện tại hôm mai, nàng hiện tại chịu đựng thống khổ tra tấn, chính là nội tạng ở thối nát. Đúng vậy, cho nên thật nhiều người bệnh, ở lúc ban đầu thống khổ lúc sau, cũng không có chịu đựng đi. Rất nhiều người ở phát triển đến mặt sau một chút, đều là cầu xin sớm một chút tử vong. Chỉ có số rất ít người, mới có thể nhịn qua cái loại này tra tấn. Cố nhịn qua, là có thể hoàn hảo. Nhưng là, mặt sau nhưng là, cổ xưa không hề nói ra, đại gia cũng nghe minh bạch. Triệu đại sơn hít một hơi thật sâu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi lão nhân gia có thể tới xem hôm mai, ta đại nàng cảm ơn các ngươi. Đây là tiền kháng bệnh. Triệu đại sơn nói, từ trên người móc ra một đại thỏi bạc tử. Lao cổ cũng không có tiếp. Hiện tại dược giới cũng quý, ta hôm nay mang đến lĩnh dược. Còn kém nhị vị dược, trước cho ngươi chảo một ít, Dư lại mặt khác nhị vị dược, Chính ngươi đi tiệm thuốc chảo đi. Đúng rồi, tận lực đem cửa sổ mở ra, Nhiều thông gió, cùng nàng nhiều lời lời nói, Có lẽ, sẽ cố ý ngoại hiệu quả. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Lao cổ nói lời nói ngoại, Kỳ thật là không nhiều làm cứu. Giờ khắc này, triệu ra người cảm nhận được thấu xương lạnh. Triệu mẫu che miệng lại, Ngâu ngô khóc thành tiếng tới. Không khí, tựa hồ bị lây bệnh, nháy mắt Hồng lăng còn có nhị nha, tiểu ngũ, tất cả đều đi theo hào hào rất nước mắt. Đem các ngươi nước mắt cho ta lau khô, ta tức phụ nhi không chết đâu, các ngươi khóc cái gì khóc. Đều cho ta hẳn là làm gì liền đi làm gì, nương, ngươi nấu nước. Hồng lăng, ngươi cho ta ngao dược. Nhị nha tiểu ngũ, các ngươi đem thủy lộng trở về. Nhìn cái này phá lệ vững vàng bình tĩnh hắn tử, triệu mâu nước mắt đột nhiên im bặt. Hảo, ta, ta đi nấu nước. Núi lớn ta đi ngao dược. Hồng Lăng cũng chạy nhanh nói tiếp, đứng dậy, một đám nhanh chóng mà đi làm việc nhi. Cổ xưa đầu thật sâu mà xem một cái triệu đại sơn, vô vô hắn bả vai, không tồi, xem ra, ngươi trưởng thành. Một bên, Nô Thành An thấy sư phó nhìn triệu đại sơn ánh mắt, có không tha, có kích động, càng nhiều, là thương cảm. Tựa hồ, hắn đang ở xuyên thấu qua triệu đại sơn, nhìn bên người. Cái này cảm giác lạ như thế kỳ quái. Nhưng là, hắn vẫn là cảm nhận được. Kỳ thật. Đúng lúc này. lão cổ đại phu tựa hồ còn có chuyện chưa nói xong có phải hay không còn có thể cứu chữa triệu đại sơn một phen tún chặt lão cổ cánh tay kia vội vàng bộ dáng xem lô thành an rất quá mức đi vừa rồi cái này hán tử cường tự chấn định bất quá là tạm thời ai chân thật hán so với ai khác đều để ý lý hồng mai sinh tử thành an người đi ra ngoài ta cùng núi lớn nói nói mấy câu cuối cùng lão cổ tựa hồ làm ra trọng đại quyết định Nô Thành An ngơ ngác mà nhìn lão cổ không ngừng run rẩy mặt, còn có hung tàn đôi mắt. ban chân cũng đi theo lệnh. Tựa hồ, sư phó cùng Triệu Đại Sơn, thật sự có cái gì chuyện quan trọng muốn nói. Không có chút nào do dự, Nô Thành An nhanh chóng đi ra ngoài, hơn nữa săn sóc mà vì hai người giữ cửa dấu thượng. Đi ra, hoảng hốt trông được thấy một đạo thân ảnh ra bên ngoài chạy trốn. Nô Thành An xoa xoa đôi mắt. Gì, ta có phải hay không nhìn lầm rồi nha? Lúc này, nơi này như thế nào sẽ có người tới? Hắn hất hất đầu, đêm này hết thảy đều vứt chi náo ngoại. Trốn xa lưu sương thịnh, lúc này lại là âm thầm thở phào. Con hảo, con hảo, không phải hồng lăng kia tiểu nương môn nhi sinh bệnh. Nếu là nàng, kia cũng thật chính là đáng tiếc đâu. Bất quá, Lý Hồng Mai đến chính là bệnh gì. Như thế nào cũng chưa nghe nói, hơn nữa, này rõ ràng chính là che lại tin tức, không cho phát ra tới. Vừa đi, một bên suy nghĩ vấn đề này. thẳng đến, nghe được hạnh nhân ra không ngừng chuyển đến suy gào thanh. Hắn đột nhiên minh bạch. Ta đã biết, kia Lý Hồng Mai đến chính là dịch chứng A. Ta thiên, trong thôn Mặt Nhi có dịch chứng. Đây chính là đại sự, nếu là lây bệnh. Suy nghĩ đến này đó tình huống, Lưu Sương Thịnh sợ hãi. Buôn về nhà, liền đem toàn thân đều tiêu độc một phen. Cho dù là như vậy, cũng không yên tâm, còn đem trên người quần áo cũng cấp thời xuống dưới. Đáng giận, này triệu ra người, cư nhiên giấu giếm sự thật, nếu là lây bệnh toàn thôn người. gì, không đúng à. Này Lý Hồng Mai được dịch chứng, chẳng phải là thuyết minh, nhà bọn họ là có nhược điểm bị ta nắm ở trong tay. Nếu như vậy, ta cùng kia Hồng Lăng hôn sự. Nghĩ vậy Nhi, Lưu Sương thịnh rốt cuộc ngồi không yên. Lúc này, phải sấn nhiệt đi cầu hôn A bằng không, khi nào mới có thể đem cái kia câu nhân tâm hồn tức phụ Nhi cưới về nhà. mười 219, Cưỡng cầu. Người nói cái gì? Triệu Đại Sơn nhìn lão cổ đầu, hoàn toàn không dám tin tưởng. Là, chỉ có tìm được người này. mới có thể cứu ngươi tức phụ nhi. Cũng chỉ có hắn chỗ đó, mới có thể có các loại ngươi yêu cầu dược. Bất quá. Một khi ngươi tìm hắn, phòng chừng có một số việc liền sẽ thay đổi nha. Lao cổ đầu ánh mắt lập lòe, hoàn toàn chính là muốn nói lại thôi bộ dáng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dựa vào cái gì ta muốn đi tìm phiên mạc vị nào? Chỉ có hắn người như vậy, mới có thể hiểu như thế nào cứu ngươi tức phụ nhi. Ta có thể dùng dược phong bế nàng tâm mạch, nhưng lại cứu không được nàng. Trên đời này. Ta biết đến, trừ bỏ phiên mạc vị nào, rốt cuộc tìm không thấy người khác. Cho nên, muốn như thế nào lấy hay bỏ, tất cả tại ngươi. Ta đã hiểu. Nhưng ta muốn như thế nào mới có thể làm vị kia ra tay, thậm chí còn, đi theo ta từ bí đạo xuất phát. Triệu đại sơn thống khổ mà nắm tóc. Lao cổ đầu nhìn hắn lắc đầu. Ngươi có thể con nàng đi phiên mạc, chưa khỏi về sau, lại lặng lẽ trở về. Nếu kỳ ngộ hảo, có lẽ, các ngươi sẽ không phát sinh chuyện khác. Chính là... lão cổ đầu vẫn là muốn nói lại thôi, Triệu Đại Sơn cũng vô tâm tư hỏi lại hắn. Hành, ngươi liền quyết định đi, hai ngày sau, ta liền có người đi phiên mạc. Ngươi thật quyết định, ngươi có biết. Cha ngươi lão cổ đầu lại một lần ra tiếng. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cùng lắm thì chính là nói, cha ta là phiên mạc một ít đại gia tộc hậu đại. Chẳng qua, có một số việc quá ẩn mật, cho nên không thể để lộ ra tới. Ta sẽ điệu thấp, hơn nữa, ta xúc một miệng dâu. cũng sẽ không có người biết ta là ai. Ngươi đem tín vật. Cho ta đi. Triệu đại sơn cắn răng một cái, vẫn là bắt tay mở ra tới. Lao cổ đầu thở dài, từ trong lòng ngực móc ra tới một quả cổ quái khóa bội. Đây là năm đó cha ngươi từ trên người của ngươi hái xuống đồ vật. Hắn nói qua, nếu có một ngày, ngươi gặp giải quyết không được vấn đề, cần thiết muốn đi xin giúp đỡ phiên mạc người khi liền cầm thứ này đi tìm vị tiêu cổ quái quốc sư đại nhân. Hắn, có thể vì ngươi giải quyết hết thể nan đề, Triệu Đại Sơn tiếp nhận sau, liền xoay người hướng một bên Nhi đi. Vào lúc ban đêm, Triệu Đại Sơn liền nói muốn có Lý Hồng Mai đi bên ngoài tìm thầy trị bệnh sự tình. Triệu Mẫu tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là thực tán đồng. Hồng Lăng Yên lặng vì vài người thu thập đồ vật. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn gia còn ở chuẩn bị đồ vật. Liền nghe được viện ngoại có người lớn tiếng ồn ào. Đại mội tử, chúc mừng, chúc mừng a! Mọi người nghe này sắc nhọn tiếng nói, đều có chút buồn bực. Nay chịu hàn mùa. ai còn tới chỗ này xuyến môn a phải biết rằng liền tính là khiêu vũ giàn dựng kịch người cũng không lại tiến hành rồi thiên hạ cũng chưa kia tâm tư đâu chính là hôm nay sáng sớm tinh mơ là ai tới nơi này xuyến môn triệu mẫu chạy nhanh nên ra tới nha này không phải cây lệnh tán hạ liễu ra sao tới tới người lão chạy nhanh nhập phòng nhi tới nhị nha nhi ra cửa tới thấy này liễu ra bà tử sau như mày lại chạy nhanh lóe vào nhà đi liễu ra bà tử nhìn nhị nha thân ảnh tấm tác khen ngợi đại muội tử a muốn ta nói đi nhà các ngươi này nhị cô nương thật là càng dài càng xinh đẹp đâu chỉ là dáng người kia khuôn mặt thiệt tình làm người nhìn liền rất thích thú a hồng lăng bưng đồ ăn trở về liền nghe này bà tử ở khích lệ chính mình ra muội tử liền cũng hướng nàng cười cười gật gật đầu muốn vào phòng nhi kia bà tử quay đầu mắt cũng không được mà đem hồng lăng nhìn chằm chằm nhìn đại muội tử a đây là nhà ngươi đại cô nương triệu mẫu xấu hổ mà lôi kéo nàng tay tới tới lão tỉ tỉ nguyên nơi này ngồi kia hải tử là ta mất đi ở bên ngoài cô nương hiện tại tìm trở về này không liền tính toán cùng ta lão bà tử cùng nhau trụ một đoạn thời gian đâu hồng lăng lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái cái này bà tử liếc mắt một cái một phen tuổi còn châm đỏ thâm hoa một chương giàn mua trên mặt càng là lau một ít xoan phấn đặc biệt là miệng càng là bôi hồng diễm diễm nhìn đi thiệt tình giống ăn người huyết miệng rộng nhi Trên người cũng chính là một bộ màu đỏ rực vui mừng áo ngắn. Nhìn kia nói chuyện liền sóng mắt nhi phi bộ dáng, nàng đại khái có thể suy đoán ra tới, người này, hơn phân nửa chính là tới làm ai. Bất quá ngấm lại nhị nha nhi như vậy xinh đẹp, lại có mười mấy tuổi, sức lực càng là đại, có người đi lên làm ai này cũng thực bình thường. Nàng lễ phép mà vào nhà, cho người ta bưng tới một ly trà thủy. Ai nha, cảm ơn à, đại muội tử, ngươi cô nương này, ta càng nhìn đi, càng cảm thấy thuận mắt nhi. nói ngươi cô nương này nàng đi theo ngươi trụ, còn không có người ta nói việc hôn nhân nhi. Ách, đề tài như thế nào xả chính mình trên người, hồng lăng như mày, xoay người, chạy nhanh nhập phòng. Lúc này, nàng vẫn là không cần ở chỗ này nốc. Triệu mẫu ha hả gật đầu, ân, là chưa nói người đâu, này không còn sớm hôn kia gặp không tốt, lúc này lo lắng, liền sợ tái ngộ đến cái không tốt nha. Ai, hơn nữa tuổi cũng đại, tìm cái bình thường đi, ủy khuất cô nương, nếu là tìm cái quá tốt đi, nhân gia cũng trọng nha. Hồng Lăng này việc hôn nhân, kỳ thật là triệu mẫu nội tâm một cái tâm bệnh. Điển hình cao không thành thấp không phải. nay đến cũng là, muốn nói đến đây đi, tượng nhà ngươi đại cô nương như vậy tuổi tác, muốn tìm cái quá hảo quá xuất sắc cũng là muôn vàn khó khăn. Ta nhìn đi, cũng có kia thích hợp đâu. nay không, hôm nay chính là tới cùng đại mội tử ngươi nói này một môn việc hôn nhân nhi. Triệu mẫu tới hứng thú, trong phòng, Hồng Lăng nghe sửng sốt. Này thật đúng là chính là tới nói chính mình đâu. Nhị Nha Nhi lúc này mới yên tâm xuống dưới, hướng nàng làm ộn. Thì, đây là nói ngươi đâu. Hắc hắc, còn hảo, còn hảo, nếu là ai tới nói ta, ta liền đem người đuổi đi đi. Thiểu cô nương nói, còn vây vây năm tay. Nội phòng, Triệu Đại Sơn còn ở thế Lý Hồng Mai tắm rửa. Chẳng sợ lúc này, trong nhà không muốn nói việc hôn nhân, nhưng là cũng đến trang không có việc gì người giống nhau. Rốt cuộc, Lý Hồng Mai này bệnh là ôn dịch a? Một khi làm người trong thôn đã biết, còn không chừng nháo ra gì phiền toái tới đâu gì người nói lưu xương thịnh khu lão tỷ tỷ a ngươi vẫn là thôi chuyện này trước đây cũng có người để qua bất quá nhà của chúng ta cô nương không phải quá vui triệu mẫu vừa nghe nói lưu xương thịnh đương trường liền cự tuyệt. trước đây nhi cũng có người nhắc tới quá lưu xương thịnh vài miệng nhi bắt đầu thời điểm đi nàng cũng cảm thấy lưu xương thịnh đứa nhỏ này nhìn còn hành tuy rằng có cái cô nương mang theo bất quá Trong nhà điều kiện còn chắp vá Tay người người, chỉ cần cân mẫn Đi đến chỗ nào đều đói không huống chi nói, kia Lưu xương Thịnh Cũng coi như là tuấn tú lịch sự Nhưng là, ở tiếp xúc vài lần sau Triệu mẫu không cho là như vậy Tổng cảm thấy kia hài tử là cái Không quá kiên định người Dù sao, có điểm phụ đi Ai, cái này, đại muội tử tốt như vậy Nhân nhi, ngươi như thế nào liền Không suy xét đâu kia bà tử tức giận nhi, lôi kéo triệu mẫu Nói lên Lưu xương Thịnh hảo tới ba mối miệng, đó là một khối bùn lầy cũng có thể khích lệ trời cao. Chính là, triệu mẫu cũng chỉ là ha hả mà nghe. Cuối cùng vẫn là xua tay. Khu, ta nói đại mội tử a cái kia, nghe nói nhà các ngươi hồng lăng cũng biết mấy chữ nhi. Có lẽ, này đó tự nhi làm nhà ngươi đại cô nương nhìn, nàng có thể có chút chuyển biến cũng không nhất định. Mắt nhìn nói đến mặt sau đều mau nháo cương, này bà tử lại đột nhiên gian sắc mặt lạnh lùng, đem một chương giấy cấp đưa tới. Này, triệu mẫu có chút không vui. Này bà tử thật sự quá không mặt mũi. Đều nói đến này một phần thượng, còn làm phiền hồn triền. Lao tỷ tỷ, nhà ta hồng lăng không gả, ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo này nhi về đi. Nhìn triệu mẫu đều đen mặt, liêu ra bà tử cũng tức giận nhi. Nhân ra hưng thịnh chính là nói, các ngươi nếu là không xem a đến lúc đó toàn ra đều tan biến, kia nhưng oán không hắn. Triệu mẫu cười nhạo ra tiếng, nha nha, hắn lưu xương thịnh còn làm khởi uy hiếp tới. Đi, ngươi cho ta đi. Ta không ra bán cô nương. Quá khi dễ người, thật đương nàng là người thành thật đâu. Chính là, trong phòng hồng lăng lại là kinh hại không thôi. Cửa nát nhà tan, kia lưu xương thịnh rốt cuộc viết cái gì. Nàng còn không có đoạt ra đi đâu, nhị nha nhi liền một bước bước ra đi đoạt lấy quá kia bà tử trong tay điều nhi. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này lưu xương thịnh hắn đang làm cái quỷ gì. Mở ra tờ giấy nhi, nhị nha nhi ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Triệu mẫu nhìn nàng như vậy, cấp nhị nha nhi, này mặt trên viết gì. Hồng Lăng cũng ở thời điểm này vài bước bước ra tới, đoạt lấy nàng trong tay điều nhi một nhìn. Cái gì? Nàng hung hăng nắm chặt tờ giấy nhi. Sắc mặt lập tức liền trắng. Ta nói đại muội tử, này việc hôn nhân, thật là không tồi. Nhân gia Hưng thịnh thật tốt ra tuy rằng có một cái hài tử, nhưng kia cô nương sớm muộn gì cũng đến xuất giá. Người lớn lên xinh đẹp, tay nghề cũng có. Hôm nay ruộng cạn làm, có như vậy một cái tay nghề nhân nhi ở, liền tính là trạng huống không hảo, cũng có thể có cơm ăn không phải. Liễu liếu lao bà tử là cái khôn khéo, lúc này một nhìn hai chị em sắc mặt không đúng, lập tức liền bắt đầu du thuyết lên. Chuyện này, triệu mâu dối rắm. Nàng cũng không phải ngốc tử, tuy rằng ánh mắt Nhi không tốt lắm, nhưng cũng có thể nhận thấy được hai cô nương tựa hồ không đúng rồi. Hồng lăng ở thời điểm này lại là chạy nhanh mở miệng. Vị này liễu bà A, người đi về trước chờ ta, ta tưởng suy xét một chút. liễu bà tử vừa nghe, tuy rằng vẫn là không vui, nhưng cũng huy khăn tay Nhi. Cũng thế, cũng không thể suy xét lâu lắm Nga. Nhân gia Hưng Thịnh nói, tháng này 25 hào chính là cái ngày lành. Nếu là thích hợp, liền đem người nâng vào nhà đi. Hắn cũng không lâu ngươi, cưới hỏi đàng hoàng tới, còn Tân Búc đâu? Ở nông thôn nhân gia, đặc biệt là như vậy thiên không tốt thời điểm. Nếu còn có thể làm tiếp rượu, thả, còn Tân Búc, không thể không nói, nhà trai đối này một môn việc hôn nhân, xác thật là thực để ý. Hồng Lăng chỉ là khẩn nắm chặt xuống tay, ân. Ta lại suy xét một phen. Quá mấy ngày, định cho các ngươi một cái hồi phục. Hành, kia đại ngội tử ngươi tính dưỡng, nhìn ngươi này ánh mắt nhi dường như không phải rất hợp, nghỉ ngơi nhiều a ta đi rồi, ba ngày sau, ta tới hỏi ngươi tin nhi. Nói xong, kia bà tử liền lắc mông nhi, bãi hông rời đi. Chờ đến bà tử đi xa, triệu mẫu mới chạy nhanh lại đây. Nhị nha nhi, hồng lăng a, kia lão hóa đều nói cái gì. Không cho các ngươi như vậy ách khí nhi, chỉ định là nháo gì thiều thân đi. Nhị nha nhi một phen ôm hồng lăng. Đại tỷ, đại tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Hồng lăng đột nhiên che miệng nàng lại ba. Lặng lẽ bái đầu. Nhị nha ngốc ngốc nhìn nàng, tỷ. Nương, chúng ta không chuyện gì. Ngươi đừng tưởng quá nhiều, ta cùng nhị nha nhi đi đánh tuổi đi. Gần nhất trong nhà yêu cầu tuổi lửa có điểm nhiều, chúng ta đi. hai 220, tìm thầy trị bệnh. Triệu mâu như mày, này rõ ràng chính là không nghĩ cùng chính mình nhiều lời. a đột nhiên, nàng cũng trầm mặc. Thế cho nên, Triệu Đại Sơn từ trong phòng ra tới sau hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra, nàng cũng chỉ là lắc đầu. Nhị Nha Nhi bị túm sau khi rời khỏi đây, Hồng Lăng liền sắc mặt nghiêm túc mà nhìn nàng. Tờ giấy sự, ngươi không cần cùng núi lớn nói. A, Nhị Nha Nhi ngơ ngác nhìn nàng, tỉ, ngươi chẳng lẽ muốn đồng ý này một môn việc hôn nhân. Hồng Lăng nước mắt đùng đi xuống rơi xuống. Kỳ thật, gả cho ai mà không gả đâu, gả cho hắn lưu xương thịnh tốt xấu còn tại đây trong thôn Mặt Nhi đâu. Này, cũng không có gì không tốt. Nhị nha đột nhiên liền phẫn nộ rồi, một phen bốc nàng. Chính là, ngươi nếu không sao cả vì cái gì muốn rơi lệ. Ngươi rõ ràng liền không muốn, vì cái gì muốn bức chính mình. Hồng lăng khổ sở mà hủy diệt nước mắt. Ta không đáp ứng, ngươi cảm thấy Lưu Sương Thịnh sẽ bỏ qua hồng mai cùng nhà của chúng ta sao? Nếu là thật sự đem chuyện này thọc tới rồi trong thôn Mặt Nhi, ngươi cảm thấy, trong thôn người thật sự sẽ rộng lượng đến, buông tha ngươi tẩu tử. Nhị nha nhi sắc mặt bá mà liền trắng. Hồng lăng còn ở cười thảm. Không, sẽ không, trong thôn có thể bông tha. Chính là, nếu chuyện này thọc tới rồi tam cùng trong thành mặt, ngươi cảm thấy, lấy thành chủ cường ngạnh thủ đoạn, hắn sẽ đồng ý chính mình địa bàn thượng có như vậy ôn dịch tồn tại. Nhị nha đôi mắt cũng đỏ, nước mắt đi theo từng viên mà đi xuống rơi xuống. Chính là, đại tỷ, ngươi như vậy. Chẳng lẽ liền không ủy khuất sao? Nàng hào hận. Tam nhi ném. Nàng cái này đương tỷ tỷ chỉ có thể trong đêm tối lần lượt mà kêu gọi Tam Nhi tên. Tẩu tử nhiễm bệnh, nàng này đương cô em chồng, vẫn là chỉ có thể nhìn. Cho dù là gần người hầu hạ cũng không được. Hiện tại tẩu tử nhiễm bệnh chuyện này, bị Lưu Xương Thỉnh cái này cẩu xoa lấy tới uy hiếp, ngạnh muốn phó đại tỷ gả cho hắn. A a, đại tỷ. Đại tỷ a, ta như thế nào như vậy vô dụng, ta sao như vậy vô dụng a? Nhị Nha Nhi đột nhiên băng không được. Nàng hoa hoa khóc lớn quỳ trên mặt đất. nước mắt không ngừng tứ lưu ngươi đừng như vậy a nhị nha nhi ngươi lên chuyện này không hóa ngươi ngươi thực không tồi cực hảo chạy nhanh lên đại tỷ dù sao sớm muộn gì cũng đến gả chồng cái này lưu xương thịnh ít nhất nhìn cũng đoan chính liền tượng nhân ra nói hắn có tay nghề ta gả cái tay nghề người như vậy cũng không dễ dàng đói bụng đâu nhưng là nhị nha nhi vẫn là gào khóc tỷ ta vô dụng thật sự vô dụng a người trong nhà xảy ra chuyện ta gì sự cũng làm không được cứ như vậy dương mắt nhìn nhi Thì ngươi biết không, ta này lòng có nhiều đau. Từ tam nhi xảy ra chuyện nhi về sau, nương đôi mắt không hảo, ta liền khó chịu. Tẩu tử sinh bệnh, không bao giờ có thể tượng trước kia giống nhau cùng chúng ta vui vẻ mà ở bên nhau, ta khó chịu. Hiện tại ngươi lại xảy ra chuyện nhi, ta còn là chỉ có thể nhìn, ta khó chịu á tỉ. Khóc đến cuối cùng, nhị nha nhi đều khóc không thành tiếng, cùng hồng lăng ôm thành một đoàn. Tỷ, tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Hồng lăng vô cô nương này phía sau lưng. không ngừng mà khuyên ta đã biết nha đầu đốc tỷ biết đến tỷ liền tại đây trong thôn ngươi cấp gì a đừng khóc khóc đỏ khó coi đâu chuyện này ngươi cần thiết muốn lén gạt đi núi lớn cùng nương bọn họ lấy núi lớn tính cách ngươi hẳn là có thể nghĩ đến nếu là dạy hắn đã biết lưu sương thịnh lấy hồng mai sự tỉnh tới uy hiếp chỉ sợ sẽ giết người tâm đều có nhị nha khổ sở gật đầu chật lại cắn răng tỷ kỳ thật không riêng gì đại ca muốn giết người ta ở nhìn thấy cái kia từ thời điểm liền muốn giết người à. Lưu Sương Thịnh tờ giấy thượng, chỉ viết một câu, Lý Hồng Mai nhiễm dịch. Đơn giản mấy chữ, lại làm hai chị em đều hoang mang lo sợ. Trưa hôm đó, cổ đại phu dùng một bộ cổ quái châm pháp, phối hợp hắn am kình, lăng là đem Lý Hồng Mai khí cơ tỏa định lên. Cuối cùng, mới xua tay. Nhớ kỹ, nàng nhiều nhất còn có thể ngao 10 ngày nhật tử. 10 ngày sau ngươi nếu là tìm không thấy người kia cho nàng phối chế dược, cũng không thể vì nàng thi châm, vậy trực tiếp đi. Ngũ tạng lục phủ hư thối, không phải giống nhau người có thể thừa nhận trụ. Triệu Đại Sơn ngưng trọng gật đầu, xoay người, đem so cõng, xách theo một cái đại tay nải còn có một phen đại đao, cứ như vậy lấy ra ra môn. Bởi vì đi chính là sau núi, thả, lại là cố tình vòng qua đám người, này đây, Triệu Đại Sơn cùng Lý Hồng Mai rời đi, cũng không có khiến cho người trong thôn chú ý. Bất quá, bởi vì các nàng này vừa đi, này đây Hồng Lăng cũng cũng không có nghĩ tới muốn ở ngắn hạn nội đáp ứng lưu sương thịnh hôn ước. Ba ngày sau, Liễu bà mới tới tìm Hồng Lăng hỏi tin chính xác khi còn nhỏ, trong thôn hạnh nhân trà cũng tự sát. Nghe nói, hắn khó chịu vẫn luôn ở môi đảo thân thể của mình, cuối cùng, càng là chịu không nổi, trực tiếp một cây dây cỏ cấp treo cổ ở xà nhà. Tin tức này truyền đến, Triệu ra người càng trầm mặc. Lưu Xương Thịnh ở biết được Hồng Lăng còn không muốn gả cho chính mình, cũng là bực bội. Cùng ngày, này nam nhân bắt đầu hướng thôn trưởng ra đi, cố ý vô tình mà Bắt đầu để lộ ra triệu ra người có khả năng nhiệm ôn dịch chuyện này. Ta nói hương thịnh a như vậy chuyện này, ngươi chớ có nói vậy Loại chuyện này một khi bị thành chủ đại nhân đã biết, chúng ta này một thôn người đều đến xui xẻo a Thôn trưởng tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Nhưng lưu xương thịnh lại ở thời điểm này thoải mái mà đem đề tài chuyển tới chính mình hôn sự mặt trên. Thúc, ta cũng biết, chuyện này là không nên đề. Bất quá, ngươi cũng biết, đại chất nhi ta một người ở nhang ốc. thì thật cũng rất khó chịu, a như vậy lâu dài một người, còn mang theo cái cô nương, thật là không hảo quá a vừa lúc, bọn họ triệu ra có một cái hồng lăng, tuổi cũng không tính tiểu, khi ta hải tử nương không phải vừa lúc thích hợp sao, cho nên ta liền tưởng thỉnh thúc ngươi làm chủ, giúp ta nói vun vào này một môn việc hôn nhân nhi. Thôn trưởng nghe chừng mắt nhi, chợt liền chỉ vào Lưu Xương Thịnh. "Hương Thịnh a, ngươi như thế nào lúc này bỏ đá xuống giếng a ngươi?" Hắn là thôn trưởng. Làm sao nghe không hiểu Lưu Xương Thịnh lời này lời nói ngoại ý tứ? Rõ ràng, là cầm triệu gia nhân sinh bệnh chuyện này, tới uy hiếp nhân ra đâu? Thúc, ta hiện tại sinh hoạt, cùng một cái hoạt tử nhân cũng không quá nhiều khác nhau. Này một thôn người, đối ta Lưu Xương Thịnh cũng không phải quá tốt. Cùng lắm thì, ta toàn ra trước tiên dọn đi rồi. Đến lúc đó, này một thôn người, kết cục thế nào, chất nhi ta thật đúng là không rõ ràng lắm a. Thôn trưởng khí một cái ngã ngửa, Lưu Xương Thịnh ngươi cái quy tôn tử. ngươi cư nhiên uy hiếp lão tử Lưu xương thịnh dối tay chụp phủi thôn trưởng bà vai xin khuyên lão thôn trưởng ngươi một câu ta này không phải uy hiếp há chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi nàng lưu hồng lăng sớm muộn gì cũng đến là gà chồng nay sớm gả vắng gả không đều là gà sao cùng với gà cho bên ngoài người còn không bằng gà cho ta lưu xương thịnh đâu ít nhất ta sẽ đối nàng hảo đầu quả tim tốt kia một loại a thôn trưởng khí chửi ầm lên ngươi cấp lão tử lăn lăn a Lưu xương thịnh lắc đầu Đến, thôn trưởng ngươi vẫn là già rồi nha. Lớn như vậy số tuổi, tổng sinh khí nhưng không tốt lắm. Tính, ngươi suy xét một chút thời gian đi. Dù sao, 10 ngày sau, ta phải có hồi phục mới được. Chờ đến Lưu xương Thịnh rời đi, lão thôn trưởng khí hô hô thở hổn hển một ngông ngã ở ghế trên. Cái này Lưu xương Thịnh, bại hoại bại hoại a chúng ta thôn, như thế nào liền ra tới như vậy một cái hôn lại ra hỏa nha. Vẫn luôn ở trong phòng nghe chuyện này thôn trưởng bà Nương, lúc này cũng chậm rãi đi ra. ai này lưu sương thịnh a thật là hôn lại làm cho người ta không nói được lời nào bất quá lao nhân a ta cảm thấy hương thịnh đứa nhỏ này nói cũng không phải không đạo lý hồng lăng nàng sớm muộn gì cũng đến gả chồng nói đến hương thịnh nhân phẩm kém một chút nhưng là tốt xấu tới nói đối hồng lăng khẳng định sẽ tốt cho nên ta cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể thấu thành phi ngươi còn làm ta đi thấu thành bọn họ chuyện này này nếu là làm lý hồng mai cùng núi lớn hai khẩu tử đã biết đến nhiều đinh tâm á ta không đi nói đánh chết ta cũng không đi lão bà tử nhìn cục đá thôn trưởng trong mắt có bất đắc dĩ cuối cùng mới thở dài nhi ta nghe nói kia hạnh nhân tỷ đệ mấy cái cũng bị bệnh chuyện này ngươi chỉ sợ còn cần thiết nếu muốn biện pháp bằng không chúng ta thôn chỉ sợ cũng thật sự phải bị thành chủ đại nhân cấp ngăn cách đâu nhắc tới này một xóa chuyện này lão thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng hắn tức giận mà lẩm bẩm ra tiếng ngươi nói Nhân gia núi lớn toàn gia, như thế nào cũng chỉ có hồng mai một người sinh bệnh. Bên người đều hoàn hảo đâu. kia hạnh nhân toàn gia, cư nhiên liên tiếp mà ngã xuống đi. Hiện tại trong thôn cũng có người ở nghị luận không ngừng. Chính là, còn không dám thọc đi ra ngoài. Đây chính là đại sự như nha. Diệt thôn chuyện này, hắn nào dám nói ra đi a Lập tức, lao thôn trưởng cũng là không có cách. Tìm tới trong thôn mấy cái tin quá người, đem hạnh nhân toàn ra được bệnh truyền nhiễm chuyện này nói ra. Cùng ngay. Trong thôn liền bắt đầu phái ra người đi hạnh nhân ra, dặn dò song sau, dựa gần vóc bắt đầu cấp hạnh nhân ra đưa ăn. Hiện giờ, dựa theo láo thôn trưởng cách nói, chính là đem hạnh nhân toàn ra tiện đi tính. Vương tha chút ăn, vậy xá đi. Cũng may, trước kia người trong thôn đi ra ngoài hát tuồng, còn có điểm còn thừa khoản tiền ở. Đến nỗi la trả kiếm trở về hàng hóa. lão thôn trưởng nhìn này một đống hàng hóa, cũng chỉ có thể thở dài. Nay đó, chính là nhà bọn họ bận việc một đoạn thời gian sau. Lại vất vả từ bên ngoài khiêng trở về hóa. Nếu là không phát sinh thiên hạn chuyện này, nay một đống hóa, cũng đã sớm đổi thành tiền. Hiện tại nếu là đi ra tay, chỉ có thể đổi số lượng không nhiều lắm một ít tiền. Vì thế, lao thôn trưởng mới không thể không thống khổ mà quyết định, tạm thời, đem này đó hàng hóa để ở trong nhà. Chờ đến thời tiết hảo, lại ra tay. Đối với trong thôn phát sinh sự tình, Triệu Đại Sơn căn bản không biết. Lúc này hắn, chính có hơi thở thoi thóp lý hồng mai buôn tẩu ở núi lớn trùng điệp trung này một cái lộ cho tới nay đều là không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể hành tẩu một cái nói thả chính là triệu gia người cũng không được tự tiện tiến vào nhưng hôm nay hắn vì cứu tức phụ nhi nghĩa vô phản cố mà có nàng đi lên này một cái lộ cha ngươi làm ta gác này một cái lộ không cho người từ bên kia nhi lại đây mấy năm nay hải nhi vẫn luôn ở như vậy làm hiện tại ta cũng sẽ tận lực gác này một bí mật Không cho người biết đến. có lý hương ai, cần thiết muốn ở ít người thời điểm xuyên qua qua đi. Nếu không, kêu nhất bang binh doanh người. Nhìn chăm chăm phía trước kia một đám còn ở đi lại tán binh du đem, triệu đại sơn ngẩn đầu nhìn không chung. Hiện tại, chỉ có thể cầu xin thiên ám xuống dưới sau, lại xuyên qua này một mảnh rừng cây. chương 221, Vân Mông Quốc Sư. Phiên mạc Tây Sơn Doanh. Thủ vệ Yến 11 có chút buồn bực mà nhìn chầm chầm cách đó không xa một mảnh bụi cỏ. Ta nói. Ngươi vẫn luôn gác chỗ đó nhìn chằm chằm làm gì đâu. Chạy nhanh lại đây, ta sưởi ấm. Không phải, ta liền cảm thấy đi, bên kia Nhi dường như có một đạo hắc ảnh thoán đi qua. Ngươi hoa mắt đi. Nơi này có thể có gì chơi nghệ Nhi lại đây. Không phải ta nói, này một mảnh chúng ta biết đến, tất cả đều là sơn lĩnh. Ngày thường trừ bỏ ngẫu nhiên tới một ít gà rừng, thỏ hoang linh tinh, liền không to con đổ vật Chạy nhanh lại đây thịt nướng đi, tiểu tử ngươi tay nghề không tồi, ta liền thích ăn ngươi nướng gà. Đến, ngươi liền thích ăn, được rồi, khả năng thật là ta đôi mắt hoa đi. Ẩn nút đi xa triệu đại sơn, nghe thanh âm này chậm rãi đạm xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, chạy ra tới. Hắn ôm ôm trên lưng nhân nhi, lúc này đây là bước ra đi nhanh nhanh chóng hướng bên ngoài đi. Phiên mạc quốc sư phủ, vân mông quốc sư, cho tới nay đều là phiên mạc quốc thần bí nhất, cũng nhất túy cao tồn tại. Hắn là tam đại hoàng gia quốc sư, địa vị không có người có thể giao động. Hắn đã từng giận dữ chém lịch phản mỗ vị hoàng tử, lập một thế hệ hoàng thượng đương hoàng đế. Càng có thể đoán trước mưa gió, vì phiên mạc người độ cắt hung. Cả đời này, có quan hệ với vân mông quốc sư đại nhân truyền thuyết vô số. Đã từng có người nói, năm đó hắn yêu nhất một nữ nhân, là nhị đại hoàng đế mỗ vị muội muội. Vì nàng, hắn trung thân không cưới. Hơn nữa, một đêm đầu bạc. Cũng có người nói, hắn mấy năm nay vẫn luôn không muốn ở quốc nội chủ trì quốc gia bói toán đại sự, luôn là ở bên ngoài du tẩu. Chính là đang tìm vị kia tình nhân hải tử Cũng có người nói Hắn đây là mệt mỏi Không muốn lại ở hoàng thất chủ trì tế thiên đại sự Càng có người ta nói Hắn đang tìm kiếm thành tiên đắc đạo tiên duyên Rốt cuộc quốc sư đại nhân cũng coi như là nửa cái người tu hành Tóm lại Có quan hệ với vân mông quốc sư hết thảy Tùy tiện một cái phiên mặt người Có thể nói thượng ba ngày ba đêm cũng nói không xong ngày nay Vân mông quốc sư mới từ bên ngoài trở về Lại thấy một cái đầy mặt tròm râu nam nhân Lương đeo một cái đại đại sọt che hướng chính mình chạy vội lại đây. Tránh ra, tránh ra. Bảo hộ người lập tức liền thét to ra tiếng. Có người rút đao ra kiếm, chuẩn bị tình thế không đối liền bắt đầu chém người. Mấy năm nay, vân mông quốc sư cũng từng có gặp được quá ám sát. Này đây, hắn bên người hộ vệ, cũng không ở số ít. Vân mông quốc sư chỉ là đạm liếc người nọ liếc mắt một cái, liền ngẩng đầu đỡn ngực hướng quốc sư trong phủ bước vào. Từ từ, quốc sư đại nhân, tiểu dân có chuyện cầu ngươi Đốt ngươi cái man phu, quốc sư đại nhân là người tùy tiện là có thể cầu kiến sao. Cúc ngay, quốc sư phủ quản sự đại nhân người mặc màu đỏ trường bào thét to, rút ra một phen loan đao liền phải bổ về phía người tới. Vân mông quốc sư đại nhân, ngươi thả nhìn xem này một quả đồ vật. Nếu là ngươi không muốn tái kiến ta, ta không lời nào để nói. Vân mông quốc sư nghe như mày, bất quá, vẫn là chậm dại xoay người. đương thấy rõ ràng người nọ trong tay chấp nhất một quả ngọc bội khi. hắn nguyên bản không chút để ý trong mắt. Trận co chặt. Trận, liền hướng bốn phía muốn buôn giết qua đi người một tiếng thét to. Hết thể cho ta dừng tay, ngươi, tiến bảo. Hắn kích động mà một lóng tay kia cóng đại sọt nam nhân. Bốn phía người đều hai mặt nhìn nhau, cùng nhau tránh ra một cái con đường. Quản sự nhìn kia bệnh kín không kẽ hở đại sọt, có chút lo lắng mà khuyên bảo. Quốc sư đại nhân, người này sọt bên trong, còn không biết có thứ gì đâu, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn a, Vân mông quốc sư lại là đem đôi mắt chừng, đem người mang tiến bảo. quản sự bị trừng toàn thân một giật mình chạy nhanh chính sắc ngẩng đầu nên hướng cái này cổ quái quần áo dơ bẩn nam nhân ngươi nơi này tới một đường đi quản sự một đường đánh giá bên người cái này quần áo dơ bẩn toàn thân thậm chí còn còn tản ra hãn xú mùi vị người cao to nam nhân thoạt nhìn giống bản địa người dáng vóc cũng hơi cao bởi vì vẻ mặt nùng cần cũng nhìn không ra cụ thể bộ dạng bất quá người này đôi mắt rất lớn thoạt nhìn có điểm hung hãn đặc biệt là trong tay hắn còn xách theo một phen cái bố trường đồ vật nếu suy đoán không tồi này hẳn là một phen luôn đao. còn có một cái đại sọn thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một thanh đại hung khí a quốc sư đại nhân đi thực mau tiến phòng sau liền đem mọi người với lui các ngươi đều đi xuống cái này quản sự thật củ tâm a không yên tâm mà lại nhìn liếc mắt một cái triệu đại sơn xách theo trường đồ vật còn có cái kia thần bí sọn này đó đại sắc khí như thế nào cũng không cho người yên tâm a như thế nào lão phu một đoạn thời gian không ở trong phủ liền ta nói cũng không hảo xử quản sự nghe vân mông quốc sư như vậy vừa nói nào còn dám dừng lại a chạy nhanh con lưng quốc sư đại nhân bất giận tiểu nhân này liền đi xuống này liền đi xuống chờ đến môn bị dấu thượng sau quốc sư lại xoay tròn một bức họa địa phương ngươi tiến vào đi theo tiến vào triệu đại sơn nhìn một màn này nội tâm cũng là âm thầm phỏng đoán kia một quả ngọc bội rốt cuộc là cái thứ gì cư nhiên có như vậy đại công hiệu Đây chính là vân mông quốc sư à có thể làm quốc sư đại nhân như thế kích động, còn thực thận trọng đối đại tín vật. Đến lúc này, triệu đại sơn cũng có chút hy vọng. Vân mông quốc sư càng là coi trọng hắn tín vật, cũng liền đại biểu cho, tức phụ nhi là thật sự có thể cứu chữa. Như vậy một suy nghĩ, hắn liền bước chân kiên định mà đi theo quốc sư cùng nhau hướng trong. kia không gian không phải quá lớn, nhưng là, hắn vẫn là đem Lý Hồng Mai có hướng phòng tối đi. Vân mông quốc sư nhíu mày nhìn hắn cóng đại sọ, nơi này. Ta tức phụ nhi. Triệu đại sơn muộn thanh muộn khí mà đáp lại. Nga. Vân mông quốc sư lại một lần không vui mà nhíu mày. Người này đều cưới vợ đâu. Bất quá, chỉ là nháy mắt, hắn liền triển khai ánh mắt. ngươi tiến vào chúng ta hảo sinh nói một lát lời nói. Hắn kiềm chế nội tâm kích động, đem triệu đại sơn mời vào đi sau. Lúc này mới lấy ra ngọc bội. ngươi lại nói nói, đây là đánh nơi nào tới. Nói đến nơi này, vân mông quốc sư ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Sợ sai lẩu một chút tin tức. Đây là cha ta cho ta. Thật sự. Vân mông kích động mà nắm chặt trong tay bội sức. Đương nhiên là thật sự. Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Vân mông quốc sư vui mừng mà nhìn trước mặt người. Nhưng là, vẫn là cố tự thử hỏi. Ngươi nói một chút ngươi mấy năm nay là như thế nào tới, còn có, cha mẹ ngươi. Lại là thế nào, quan trọng nhất, là ngươi cha là thế nào tồn tại. nay đó, ngươi đều cho ta nói rõ ràng một chút. Triệu Đại Sơn nhìn người này bộ dáng, nội tâm than nhẹ một tiếng. Năm đó, Lao Cha đến tuột cùng là cái cái dạng gì thân phận đâu. Đến nội dẫn tới một cái quốc sư cũng như thế kích động. Ta Cha, đã từng lặng lẽ cùng ta nói rồi, hắn chỉ là ông nội của ta nhặt được một cái hải tử. Năm đó ông nội của ta ở bên ngoài. Nói xong về sau, vân mông quốc sư kích động đôi mắt đều đỏ. Lao Tướng Quân, nguyên lai ngươi là Lao Tướng Quân Tôn Tử, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng xem như hắn trực hệ hậu đại đi. Không thể tưởng được, lão tướng quân mất tích, là bởi vì hắn A. Nói đến nơi này, vân mông không hề nói tiếp, mà là ánh mắt phức tạp mà nhìn triệu đại sơn. Ta tưởng, ngươi hẳn là suy đoán ra tới, ngươi ra ra, còn có cha ngươi, kỳ thật đều không phải đơn giản trong núi hán tử. Nhưng mà làm vân mông quốc sư ngoại ý muốn chính là, triệu đại sơn lại là hàm hậu mà lắc đầu. Không, ở ta trong mắt, cha ta, ông nội của ta, đều là bình thường đến không thể lại bình thường trong núi hán tử. bọn họ chỉ là sẽ săn thú mà thôi. Bên, cũng không có xuất chúng ngoài ý muốn. Vân mông quốc sư sử suốt, ngươi liền không hỏi xem, ngươi thân thế là thế nào. Cha ngươi thân thế. Ở ta, này hết thể cũng không có quá nhiều khác nhau. Nhưng mà, triệu đại sơn vẫn cứ đạm đạm cười. Trận, liền tiến lên một bước vạch trần che đại sọt khăn vải. con thỉnh quốc sư ra tay, cứu cứu ta tức phụ nhi. Chỉ cần ngươi ra tay, nay một quả ngọc bội, từ nay về sau chính là quốc sư đại nhân. Vân mông khiếp sợ mà nhìn hắn. Ngươi có biết, này một quả ngọc bội đại biểu cho cái gì? Triệu Đại Sơn lắc đầu. Ta nói rồi, ta chỉ là một cái ở trong núi lớn lên hắn tử, nhà ta tổ tông, tất cả đều là ở trong núi nhân ra. Bên, với ta không có lực hấp dẫn. Hiện giờ ta chỉ nghĩ đem tức phụ nhi bệnh chữa khỏi, về sau cùng nàng nhiều sinh mấy cái hải tử là được. Vân mông quốc sư khí sắc mặt đều nghẹn thanh. Tựa hồ tưởng phát hỏa. Nhưng là cuối cùng. Cũng chỉ là buồn bực lắc đầu tiến lên, tham dò bắt đầu cấp lý hồng mai khám bệnh. Đây là... Đây là ai thủ pháp? Chính là, ở trần bệnh đến cuối cùng, vân mông lại kinh hãi mà quay đầu hỏi Triệu Đại Sơn. Ách! Ta là hỏi ngươi đây là ai vì nàng phong khí mạch? Chiêu thức ấy bút, giống nhau người nhưng làm không tới. Triệu Đại Sơn ánh mắt minh diệt không chừng, nhưng vẫn là nói ra. Là một cái quê nhà không biết tên tính tình cổ quái đại phu. Ta đã biết, đã biết nha. Xem ra... Là tướng quân đại nhân đem người mang đi, thật là hắn a." Vân Mông nói thầm, lúc này mới nhìn chằm chằm Lý Hồng Mai có chút bực bội mà đi lại lên. "Nay bệnh thật đúng là phiền thoái, quan trọng nhất, nàng đáng giá ngươi cứu sao?" Cuối cùng, Vân Mông giống làm ra lớn nhất quyết định, có chút không cam lòng hỏi Triệu Đại Sơn. "Đáng giá? Cho dù là dùng tánh mạng của ta đổi cũng lại sở không tiếc." Vân Mông ngơ ngác mà nhìn kiên nghị Triệu Đại Sơn, cuối cùng lắc đầu. "Xem ra, này một huyết mạch người Đều là cái dạng này tính tình á thôi, thôi, ta liền. quyền cho là ngày hành một thiện đi. Bất quá, nếu thật sự cứu trị nữ nhân này, ngươi ngọc bội cho ta. Hắn nhìn chằm chằm triệu đại sơn, ánh mắt phức tạp mà đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, ta trước đây liền nói phải cho ngươi. Bị nghẹn, vân mông xoay người bắt đầu khai khởi phương thuốc tới. Kế tiếp trị liệu, ngươi là cùng đi vẫn là không bồi. Khẳng định bồi. Hỏi vài câu, triệu đại sơn đều là ngắn gọn trả lời. Liền vân mông đều có chút hết trô nói rồi Bất quá, vẫn là khai phương thuốc Cuối cùng, lại không biết đánh nơi nào sở soạn một phen Người đem nàng ôm vào tới Ta muốn bắt đầu trị liệu đương tiến vào lại một cái ám đạo Đi vào một cái hố to trước mặt khi Triệu đại sơn đảo chịu một ngụm khí lạnh Người muốn như thế nào trị liệu Sẽ không Đem người hướng này hố bên trong ném đi Nhìn hố bên trong không ngừng mấp máy xả Còn có các loại độc trùng Độc vật linh tinh, kia sú mùi vị Hơn Triệu Đại Sơn thiếu chút nữa không nổ ra. nghi ngờ ta, liền không cần tìm ta trị liệu, ta có nói quá ta là bình thường trị liệu phương pháp sao. Vân mông quốc sư hử lạnh một tiếng. Nhưng là, nhìn Triệu Đại Sơn ánh mắt, lại lộ ra một chút đắc ý. Chẳng qua, chú ý Lý Hồng Mai Triệu Đại Sơn, căn bản không chú ý tới. Muốn như thế nào chị? Thật sự ném bên trong. Đúng vậy, cho nên, ngươi xác định còn muốn bồi nàng. Cùng nhau ngốc tại cái này hố bên trong. mươi 222, thất vọng. Đúng vậy, nàng sinh, ta sinh, nàng chết, ta chết. Ngắn gọn một câu khẳng định lời nói, căn bản không mang theo do dự. Vân mông quốc sư khí trừng mắt. Hắn cố tình tiến lên xem xét hôn mê bất tỉnh, còn tản ra xú vị lý hường mai. Cứ như vậy một cái trong núi thôn phụ, đáng giá ngươi đi theo nàng cùng nhau tuân táng. Ngươi có biết, chỉ bằng kia một quả ngọc đội, ngươi có thể tọa ủng 3.000 hậu cung. Nói đến nơi này, hắn tựa hồ ý thức được nói sai rồi lời nói. Lập tức liền nhắm chặt miệng liền trừng mắt Triệu Đại Sơn. Dâu nết lên miết lên, đều là nam nhân, tiểu tử ngươi còn có thể không động tâm. Ở ta trong mắt, chỉ có nàng. Nhưng mà, vân mông quốc sư vẫn là nghe tới rồi như vậy khẳng định nói. Ngươi, hắn tức giận mà đem một bao dược quán đến Triệu Đại Sơn trong tay. Ngu xuẩn, ngu xuẩn A ngươi đem nàng đặt ở bên trong, khiến cho những cái đó độc vật đi công kích nàng. Chờ đến nàng toàn thân máu đều bị ô nhiễm, thân thể cũng biến hắc về sau, lại ôm ra tới. Như vậy chị liệu được không? Triệu Đại Sơn không nghĩ tới chính mình gặp mặt lâm độc vật này đó, nhưng thật ra lo lắng Lý Hồng Mai có thể hay không bị cứu trở về tới. Vân mông quốc sư lại đắc ý mà nâng lên một chút cảm. Ngươi nếu là cảm thấy không được, Đại có thể tìm người khác, cầu người khác đi hỗ trợ a. Triệu Đại Sơn thật sâu mà liếc hắn một cái, đem thuốc bột từ đầu thượng đi xuống, một lọ toàn sái, lúc này mới ôm Lý Hồng Mai hướng bên trong đi đến. Vừa tiến vào hố to bên trong. những cái đó độc vật liền kể hết kể hết mà quay chung quanh lại đây. Bất quá, ở người được trên người hắn thuốc bột hương vị sau, này đó khủng bố mấp máy vật lại thoát đi mở ra. Nhưng là, vẫn là như hổ rình mồi mà nhìn hai người. Nhìn một cái thất sắc mini con rắn nhỏ, liền trừng mắt hạt trâu âm lãnh mà nhìn chính mình, triệu đại sơn dối dám nhà. Tức phụ nhi dám tiếp thu như vậy phệ cắn. Cái này lão nhân trị liệu, thật là không đáng tin cậy thực ra. Khó trách, lão cổ đại phu nói hắn là không có biện pháp. Cứ như vậy cổ quái trị liệu biện pháp, nghĩ đến cũng không được. Cuối cùng, Triệu Đại Sơn vẫn là căn cứ dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng nguyên tắc, vương Lý hương Mai, liền chờ đợi ở một bên nhi. Vân mông quốc sư cũng nốc tại một bên nhi, đắc ý mà nhìn Triệu Đại Sơn. Hắn suy nghĩ đi, tiểu tử này khẳng định phải hỏi chính mình một ít vấn đề A. Chính là, Triệu Đại Sơn căn bản không để ý tới hắn. Liền chứng mắt Lý hương Mai, nhìn nàng bị độc vật cắn, mỗi dậy rủa một chút, liền sẽ nhăn chặt mi. Hư hư một tiếng thời điểm, hắn cũng thống khổ mà dối tay, tựa hồ tưởng đem người túm trở về. sắc nhìn tượng cái nam nhân. Chính là hành sự, lại quá nhi nữ tình trường. Một chút cũng không có người nọ phong thái A xem ra, này hậu nhân, cũng là không được A. Vân mông quốc sư nhìn ánh mắt chớp cũng không chớp triệu đại sơn, lắc đầu, trong miệng nói thầm cái không ngừng. Tiểu tử này như vậy, ta là mang qua đi đâu, vẫn là không mang theo A. Ta là. Vân mông quốc sư trong mắt, hiện lên mấy phần dối rắm Cuối cùng, nhấp miệng, tính, trước nhìn xem tiểu tử này biểu hiện đi, nếu là còn như vậy đỡ không tưởng tưởng, ta muốn hắn gì dùng. Độc vật, thực mau liền che kín Lý Hồng Mai nửa người dưới. Toàn bộ chân còn có cánh tay chờ địa phương, đều bị độc vật che kín. Chờ đến mấy thứ này rời đi sau, làm triệu đại sơn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Nguyên bản phệ cắn quá Lý Hồng Mai làn ra cùng huyết nhục độc vật, cư nhiên tất cả đều đã chết. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn về phía một bên còn ở cố tự lại nhải vân ngông quốc sư Hừ, có gì không đúng Người nữ nhân này chúng chính là một loại lây bệnh tính rất mạnh chứng bệnh Này đó độc vật, chẳng qua là hút nàng trong cơ thể độc vật Lại phản bị này hại Nếu không phải như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể thanh trừ nàng này Một thân độc vật ta vô tri tiểu nhi Cái gì cũng không hiểu Triệu Đại Sơn không phản ứng hắn Vẫn là nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân Còn không tôn trọng người Ai, không được cá không được vân mông quốc sư lại lần nữa lắc đầu từ lúc ban đầu kích động đến bây giờ tiếp xúc vân mông quốc sư tâm đã quy về bình tĩnh cùng ngưng trọng đương lý hồng mai toàn thân đều sưng to cũng biến thành máu đen thời điểm triệu đại sơn nhanh chóng đem nàng ôm ra tới ngươi cút đi lúc này đây vân mông quốc sư làm đem người đặt ở một cái toàn bộ đựng đầy tanh hôi hồ nước về sau liền lệnh cưỡng chế triệu đại sơn đi ra ngoài biết lúc này là mấu chốt hắn đứng dậy liền chờ ở bên ngoài thời gian Một chút mà qua đi. Cảm giác rất dài, rất dài, trường đến, triệu đại sơn không dám nhắm mắt. Hắn sợ mất đi cái kia tràn ngập sinh cơ nữ nhân. Sợ nghe không được nàng thanh âm, cũng sợ, chỉ có thể thấy nàng ngủ say bộ dáng. Không, sẽ không. Rất nhiều lần dơ tay muốn đẩy cửa, nhưng là vẫn là không dám đẩy. thang đến, môn từ bên trong mở ra. Vân mông quốc sư giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau đi ra. Mạng nhỏ bảo vệ. Lại dưỡng mấy ngày là có thể trả lại ngươi một cái tung tăng nhảy nhót nhân nhi. Ném xuống lời này, vân mông quốc sư nên ngang mà đi. Cảm ơn. Rốt cuộc, Triệu Đại Sơn nói ra một tiếng cảm ơn sau, liền bèo mà hướng nội phòng chạy tới. Ta cứu nửa ngày, hao phí nhiều như vậy nhân lực tài lực, hợp lại cũng chỉ có một câu cảm ơn đâu. Vân mông quốc sư khí trừng mắt. Đương lại một lần thấy Lý Hồng Mai khi, Triệu Đại Sơn chính mình cũng bội phục vân mông quốc sư thủ đoạn. Trước đây, Lý Hồng Mai bởi vì cảm nhiễm phát sốt Toàn thân sinh ngủ, còn ngũ tạng lục phủ đều thối nát. Toàn thân đều tản ra xú vị liền không nói. Kia sắc mặt, càng là đen tối thực. Từ độc vật hố bên trong ra tới sau, Lý Hồng Mai toàn thân càng là che kín lớn nhỏ miệng vết thương. Rốt cuộc, bị vạn độc cấp phệ cắn. Lúc ấy toàn thân trên dưới, liền không một mảnh là hoàn chỉnh. Nhưng mà liền này nửa ngày công phu, Lý Hồng Mai khi sắc tuy rằng vẫn là trắng bệnh. Lại không hề tượng phía trước, che kín tử khí. Càng quan trọng, nàng lán ra. cư nhiên kỳ tích mà khôi phục. tại sao lại như vậy? xem ra lão gia hỏa vẫn là có một tay. triệu đại sơn tới gần nhìn tức phụ nhi như vậy, nội tâm đối với vân mông thủ đoạn vẫn là bội phục thực. ba ngày sau, lý hồng mai dưới ánh nắng tươi đẹp dương quang trung mở to mắt, tức phụ, đương thấy kia một đôi tiểu thụy, rồi lại toát ra vui sướng quang mang hai mắt khi lý hồng mai hoảng nửa ngày, Chật, liền thoải mái mà cười, duỗi tay, núi lớn, thấy người thật tốt. nay vừa nói lời nói. Lại phát hiện chính mình giọng nói đều là ếch Một chiếc miệng, xà hết hầu đều đau Người trước đừng nói chuyện Hảo một đoạn thời gian không nói lời nào Giọng nói khẳng định khô cả thực Tới, uống điểm cháo Lý Hồng Mai tưởng bỏ dậy Lại phát hiện toàn thân đều bủn rủn giống không sức lực Còn ở dãy rùa Một con hữu lực tay liền nâng eo chậm rãi nâng dậy tới Nói ngươi hiện tại là thực vô lực Còn tại mạnh, hết thể có ngươi nam nhân đâu Bị nâng dậy tới Uy một chén nhỏ cháo Lý Hồng Mai mới cảm thấy sở hữu đánh mất sức lực, lúc này lại khôi phục lại. Chúng ta hiện tại không phải ở núi lớn bên trong, đi tới ngoại phiên đâu. Ngươi yên tâm, ở chỗ này, liền tính ngươi diện mạo là người Hán, nhưng có ngươi nam nhân ở, cũng sẽ không có phiền thoái. Nguyên lai like tới rồi ngoại phiên. Lý Hồng Mai trong mắt có kinh ngạc thần sắc. Mọi nơi đánh giá này một gian nhà ở, phát hiện toàn bộ bố trí rất cao nhã, xa hoa. Đặc biệt là những cái đó đại điêu khắc, bình hoa linh tinh, càng là nhìn liền khí phái đường hoàng. Núi lớn. Nàng sợ hãi mà lôi kéo hắn, có chút bất an. Rốt cuộc, lấy triệu đại sơn nhân sinh trải qua, không nên ở như vậy địa phương. Đừng sợ, nói hết thể có ta đâu. Nhận thấy được tức phụ nhi bất an, triệu đại sơn chạy nhanh để lại nàng tay. Lý Hồng Mai thở gấp nhắm mắt lại sau này dựa. Đến lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai bất chi bất giác, nàng đã sợ hai đánh mất người nam nhân này. Từ ban đầu không thích hứng, đến bây giờ ỷ lại, cảm tình, thật là một cái kỳ diệu đổ vật. Nơi này thời tiết thoạt nhìn không tồi, đám mây kỳ thật rất sáng sủa, còn có thảo nguyên, hôm nào chúng ta cùng đi bên ngoài nhìn xem, nhưng xinh đẹp. Bên này người tuy rằng có điểm thù hận người Hán, nhưng ta có thể đem ngươi trên mặt biến thành một cái đại mặt nghèo, lại đem đầu tóc nhiễm một ít nhan sắc, liền có thể cùng đi chơi. Chúng ta lúc này đây ra cửa, đơn giản liền nhiều chơi một hồi. Di, không thể tưởng được, nhà nàng Hán tử còn nghĩ muốn mang chính mình đi du lịch đâu. Có tiến bộ, Lý Hồng Mai hướng hắn dựng dựng ngon cái. Được khích lệ, triệu đại sơn càng vui vẻ, chạy trước chạy sau mà bắt đầu hầu hạ Cho dù là muốn nhập xí, cũng là vui sướng mà ôm đi. Vân mông quốc sư ở nơi xa nhìn ôm tức phụ nhi nhạc cái không ngừng nam nhân, lắc đầu. Ở hắn bên người, còn có một cái hàng năm đi theo hắn tuổi tắc không nhỏ nam nhân. Quốc sư đại nhân, đây là ngươi nói người nọ hài tử sao. Đúng vậy, đáng tiếc, quá không có nàng phong thái nha. Không thể tưởng được, vất vả tìm được người, sẽ là cái dạng này một người, này thật là một cái. Làm người vô pháp tiếp thu tàn khốc sự thật ta Vân mông có chút mất hứng. Cái kia đi theo người cũng là lắc đầu. xác thật, quá nhi nữ tình trường. Cái kia vị trí, không thích hợp án. Kia hiện tại quốc sư đại nhân nghĩ như thế nào? Vân mông nhìn Hoàng cung phương hướng. Hiện tại Tân Hoàng, có hay không cái gì tiến thêm một bước hành động. Tạm thời đảo cũng không có, bất quá, tính cách vẫn là quá tàn bạo điểm. Toàn bộ trong tộc, đều có bất mãn thanh âm. Mặc kệ, những việc này, ta cũng già rồi nha. nàng hài tử cũng không biết cố gắng thả cứ như vậy đi khu khu ai cũng không biết đến lúc đó nàng có thể hay không oán ta nha cùng đi vân mông quốc sư nam nhân chỉ là trầm mặc cũng không có lại nói tiếp quá mấy ngày ngươi liền tống cổ bọn họ rời đi đi trung quy là cố nhân hài tử lại là chỉ nghĩ ở nhà sinh hoạt người đem chúng ta trong phủ một ít tiền cho hắn xoay người vân mông quốc sư nắm chặt trong tay tín vật thực mau liền bước lên tân lữ trình chờ đến ba ngày sau Lý Hồng Mai tinh thần khôi phục không ít, Lý Hồng Mai liền thúc dục phải rời khỏi. Triệu Đại Sơn đi vào quản sự địa phương. Một cái năm mươi tới tuổi văn nhã nhân sĩ chính ngồi ngay ngắn ở đằng kia. Thấy Triệu Đại Sơn tới, ánh mắt, cố tình dừng lại ở trên mặt hắn. Cuối cùng, ngoái đầu nhìn lại. Ngươi phải đi. Đúng vậy, chuyên môn tới cảm tạ vân mông quốc sư. Triệu Đại Sơn cung kính mà hành lễ. Văn nhã người lại là lắc đầu. Chờ đến buổi tối có cái kia đưa nước người tới. lại giấu ở bọn họ thùng nước bên trong rời đi đi. Nhớ kỹ, ngươi không có tới quá quốc sư phủ. liền tính ngươi bất hạnh bị ngươi bắt lấy, cũng không cần lộ ra, ngươi cùng vân mông quốc sư tiếp xúc quá. Nếu không, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Đại Sơn sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là thật sâu mà hành lễ, không hỏi quá nhiều, xoay người liền phải rời đi. Nay một cái hộp, là vân mông quốc sư đưa cho ngươi, đem đi đi. mươi 223, xấu xí vợ chồng. triệu đại sơn chậm rãi quay đầu lại ánh mắt dừng ở kia một cái mở ra hộp thượng ở bên trong trang một chồng ngân phiếu trên cùng mặt trán cư nhiên không dưới một ngàn lượng lớn như vậy mặt trán ngân phiếu cho dù là ở bên kia cũng không nhiều lắm thấy triệu đại sơn lắc đầu cảm ơn quốc sư đại nhân ân tình ta cả đời ghi tạc trong lòng đến nỗi ngân phiếu hắn không cần càng không nghĩ cùng quốc sư phủ dính lên quá nhiều liên lụy cũng thế xem ra ngươi lựa chọn thực sáng suốt Yêu nhã nam nhân xem hắn không lấy hộ, cũng liền minh bạch hắn nội tâm suy nghĩ. Triệu Đại Sơn xoay người, đỡ Lý Hồng Mai chậm rãi đi ra ngoài. Phía sau, nam nhân nhìn hai người cầm tay tương đỡ bóng dáng, trong mắt đảo cũng có một chút hâm mộ chi tình. Có lẽ, người là đúng đi. Không trộn lẫn nhập tiến vào, cứ như vậy bình đạm mà cùng chính mình ái nhân cùng nhau quá quãng đời còn lại. Nam nhân trước mắt, phảng phát hiện ra năm đó kia Trương Tuấn Tiếu ôn nhu mặt. Cặp kia thâm tình đôi mắt nhìn chính mình, duỗi tay, hai người cầm tay Đáng tiếc, ta an nếu, đã sớm không còn nữa nha. Hắn lắc đầu, túi đầu, đem hộp cầm lên. Dấu ở xe chở nước bên trong, thẳng đến bình an đạp lên trên mặt đất ngáy mắt, Lý Hồng Mai mới trưởng thở phào. Nàng nắm chặt triệu đại sơ tay, ta sợ quá ngươi liền ra không được, còn hảo, còn hảo. Nàng lúc này đây bệnh, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà, vân mông quốc sư vẫn là ra tay. Theo mấy cái người hầu theo như lời. nàng này bệnh chính là hao phí vân mông quốc sư góp nhặt nhiều năm một ít chân quý dược liệu cụ thể nàng tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng cũng miễn cưỡng suy đoán ra tới vì nàng này bệnh quốc sư đại nhân hẳn là bị thương một ít nguyên khí nơi này quốc sư đại nhân cũng không có thể là cái loại này trách trời thương dân tồn tại hắn sẽ cho chính mình trị liệu không cần phải nói cũng là xem ở triệu đại sơn trên mặt mà theo triệu đại sơn theo như lời hắn là cho quốc sư đại nhân một quả ngọc bội như vậy một quả ngọc bội có thể làm quốc sư đại nhân coi trọng trị liệu có quan hệ với triệu đại sơn thân thế nàng là thật sự không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu chỉ là tướng mạo còn có hắn kia một ít người biết võ quyền cướp công phu sở hữu hết thảy đều đủ để thuyết minh triệu đại sơn phụ thân ra ra đều là không đơn giản nhân vật chính là các nàng hiện tại liền thích như vậy bình đạm đơn giản nhật từ a núi lớn ta hiện tại thật đúng là xấu xí si a nhìn nửa bên mặt hắc đến không giống dạng mặt trên còn dính mấy cây thật dài màu đen trường bao Lý Hồng Mai chính mình nhìn đều ghét bỏ. Triệu đại sơn lại là ánh mắt sủng nịch mà nhìn như vậy nàng. Ta lại cảm thấy, như vậy ngươi thực đáng yêu a không nghĩ tới, vẫn luôn so với ta tuấn mị xuất sắc tiểu tức phụ nhi, hiện tại cũng sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Cho nên vi phu hiện tại ta muốn hưởng thụ, chính là bị người dùng đáng thương ánh mắt nhìn. Lý Hồng Mai nghe ngẩn ngơ. Chật, liền nhìn xem bốn phía lặng lẽ chỉ điểm bọn họ vợ chồng hai người qua đường. Những người này đang nhìn nàng khi, một đám cười nhạo không thôi. Nhìn triệu đại sơn khi, liền thương hại thực. Có thể thấy được, đều ở thở dài triệu đại sơn tìm một cái nàng như vậy xấu xí tức phụ nhi. Lý Hồng Mai đem đầu một đĩnh. Ừ, ta chính là xấu xí như thế nào đi. Tướng công, ngươi đỡ ta một chút, bọn em hiện tại chính là bị thương nghiêm trọng tồn tại a Các người ghen ghét hận, thương hại, bọn em liền cố ý muốn cho nam nhân hầu hạ. Ha ha, nhìn xem các ngươi kia gì ánh mắt, đừng trường xuyên a Nguyên lai, like, đưa một cái xấu xí nữ nhân. Lại bị một cái tướng mạo đường đường hảo nam nhân che chở, lại dẫn phát một ít người thù hận bất bình giá trị. Cảm giác cũng là như thế Mỹ diệu a. Đến lúc này, Lý Hồng Mai mới phát hiện, chính mình trong xương cốt mặt cư nhiên còn có như vậy nồng đậm ác thú vị như đâu. Lại nói vân mông quốc sư phủ ngoại. Nhìn như hết thể bình thường. Nhưng mà, chỗ tối, lại có hai đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chầm chằm trước môn. uy, ngươi nói, chúng ta như vậy nhìn chầm chằm vào, như thế nào liền không thấy người ra tới đâu. có lẽ nhân gia nghĩ rằng vân mông quốc sư đi thật là như vậy chúng ta chủ nhân chính là nói không buông tham một con chim cũng là chúng ta nhìn chằm chằm quốc sư phủ nhiều năm như vậy liền không nhìn thấy vân mông quốc sư có cái gì kích động việc thật vất vả có lúc này đây đại hán tử tới tìm người nghe nói thấy một cái ngọc bội liền kích động đến không được nơi này không nói chủ tử hoài nghi chúng ta cũng cảm thấy có vấn đề a cho nên nhìn chằm chằm đi nhưng mà hai người nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Lại từ chỗ tối đi ra một người. Người đi rồi. Cái gì? Người không thấy. Người thấy thế nào người? Không phải nói, có gì động tĩnh nhất định phải cùng chúng ta thông khí sao. Cái kia ra tới hội báo người cũng là vẻ mặt bất đắc di thực. Ta cũng chỉ là một cái đánh tạp, bên trong trong viện hảo chút sự tình, căn bản không cho ta tiếp xúc. Cũng là ta đi vào thu thập đổ rác, mới biết được nhân ra đi rồi. Các ngươi chạy nhanh nghĩ cách bổ cứu đi. kia hai người dương mắt nhìn, cuối cùng... Cũng bất đắc dĩ mà xoay người đi hội báo chính mình chủ tử. Mô đình viện. Đi rồi, quốc sư phủ người đảo cũng cơ chí thực á đến lúc này, cư nhiên vô thanh vô tức mà liền đem người lộng đi rồi. Thôi, nếu người đi rồi, nghĩ đến, cũng sẽ không ý hiếp đến chúng ta. Thả cứ như vậy đi. kia chuyện này. Muốn hay không lại cùng hán hoàng. ngươi ăn no càng sao, hán hoàng gần nhất tính tình không tốt. Chuyện như vậy nói ra đi, ngươi là ngại chúng ta nơi này đổ máu sự kiện quá ít. Là, là. Ngũ hoàng tử giáo dục đối. Một cái khác bình thường dân cư bên trong. đông dạng, có một màn đang ở trình diễn. Cái gì, biến mất, xem ra, lần này quốc sư đại nhân có điểm thất vọng A đáng tiếc. Nếu là một nhân tài, lấy quốc sư đại nhân tính tình, khẳng định sẽ nháo ra một hồi sự tình tới A chuyện này, tạm thời không cần lại chú ý. Là, gần nhất hãn hoàng các nhi tử chi gian, dường như dị động cũng thực thường xuyên, chúng ta muốn hay không ở bên trong này thêm chút đồ vật. Đương nhiên có thể. thả suy nghĩ tưởng như thế nào nạp liệu đi đi triệu đại sơn cùng lý hồng mai căn bản sẽ không nghĩ đến các nàng chỉ là vội vội vàng vàng tiến vào quốc sư phủ một chuyến liền khiến cho hãn hoàng một đảng cùng những người khác sĩ chú ý lúc này vợ chồng hai người nữ nhân xấu xí thả còn ốm yếu cuốn thân nam nhân cao lớn tuy rằng lùng cần đầy mặt nhưng là ngũ quan lại là cực hảo xứng với này cao tráng vóc dáng một đường đi tới đảo cũng khiến cho vô số nữ nhân liếc nhìn nhưng là Lệnh người buồn bực chính là, như vậy một người nam nhân, lại đối với sở hữu hướng hắn vứt mị nhãn nữ nhân làm lơ. Trái lại, đối cái kia diện mạo xấu xí si nữ nhân, càng là tốt đến không được. Đi đường, mệt mỏi, nâng. Thậm chí còn cóng Nói chuyện, cổ họng nhi mới nghẹn nào liền lập tức đem thủy đưa tới trước mặt. Ăn cơm, đồ ăn năng, nữ nhân thẳng ha hả khí. Nam nhân tắc vội vàng lại oán trách nàng, lại đau lòng mà chạy nhanh thế nàng chú gió. Pham là đủ loại. Tránh ra khách điếm quả phụ lao bản nương A băng là các loại hâm mộ ghen tị hận A. Túi đầu, nhìn xem trong gương chính mình. Tướng Mạo yêu mị, ngũ quan lập thể, đôi mắt càng là câu nhân thực. Kia ra người nhi, kia tướng Mạo, đi ra ngoài, cái nào nam nhân không phải trong mắt cũng không chuyển mà xem nàng A. Chỉ là hiện tại, nàng này chủ quán sinh ý tốt như vậy, còn không phải hảo chút nam nhân liền tưởng nhiều liếc nhìn nàng một cái đâu. Cố tình, nàng cố ý thượng đồ ăn đến nảy vợ chồng hai trước mặt, lăng là không khiến cho nhân ra chú ý. Lần này, A băng là thật không vui. Nàng mỹ mạo, cũng sẽ có bị người xem nhẹ bất kể thời điểm. hư lạnh một tiếng, A băng đem cổ áo xuống chút nữa kéo kéo. Lần này, bộ ngực sữa nửa lộ, chỉ nghe kia một cửa hàng người đào hút không khí thanh âm, nàng liền biết, chính mình như bây giờ là có bao nhiêu dụ hoặc nhân tâm. Núi lớn, chúng ta đồ ăn như thế nào còn chưa lên A. Ta đều chờ đã nửa ngày. Lý Hồng mai bất mãn mà nói thầm. Nhìn nay một nhà sinh ý khá tốt, đồ ăn hương vị đi. cũng còn nói quá, nhưng là đâu, này thượng đồ ăn tốc độ, thiệt tình quá trầm điểm. Không nổi, dù sao chúng ta cũng không nổi mà về nhà, liền ở bên ngoài chậm rãi du ngoạn một đoạn thời gian đi. Triệu Đại Sơn vui tươi hớn hở mà đem cuối cùng một chiếc đũa thịt hiệp cho nàng. Ánh mắt ôn nhu sủng nịch mà nhìn nàng liếc mắt một cái, lại bưng lên chén muốn bảo cơm. Hai vị, các ngươi đồ ăn tới. Đúng lúc này, một cái ôn nhu đến làm người tê dại thanh âm vang lên. Thanh âm kia, như châu lạc mâm ngọc. lại tựa thanh khe thủy minh. Em hai, làm người cảm thấy này liền tiếng trời a. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Lý Hồng Mai tầm mắt chạm vào nhau. Ánh vào mi mắt chính là nào cao ngất ngọn núi. Thật xinh đẹp nữ nhân. Nàng đột miệng thốt ra ca ngợi ra tiếng. Triệu Đại Sơn lại là liếc mắt một cái sau, trực tiếp túi đầu, cố tự bảo chính mình cơm. Tiểu muội muội, tỷ tỷ ta lớn lên mỹ sao? A băng nhưng chưa từ bỏ ý định này, nam nhân cư nhiên làm lơ chính mình. Phải biết rằng Nàng cho tới nay nhất lấy cho rằng ngạo, nhưng chính là này một trường xinh đẹp khuôn mặt, còn có tuấn mỹ xuất sắc dáng người. Lập tức, không khách khí mà kéo qua Lý Hồng Mai bên người ghế dựa, hướng về phía nàng ngọt ngọt ngào ngào mà cười. Lý Hồng Mai chớp chớp đôi mắt, nuốt nước miếng, dôi tay, nhắm ngay A Bang bộ ngực, "Tỷ tỷ, Mỹ, ta tưởng sờ làm sao bây giờ?" Khách điếm bên trong người tất cả đều ngây người. Chợt, liền có người ha ha mà cười ra tiếng tới. A băng cũng bị Lý Hồng Mai chọc cười. người tưởng sờ?" Sơ cái gì a? Lý Hồng Mai buồn rầu mà trừng mắt nàng cười liền run dậy cái không ngừng bộ ngực. Ngươi nơi này hảo hùng tráng, hảo hùng hẳn a này hô khí, có thể nói thiên hạ đệ nhất hung đi. Tỷ tỷ, ngươi như vậy hùng tráng là rất mỹ, bất quá, ta cảm thấy có điểm không tốt lắm chính là, ngươi như vậy vừa đi, run lên, dường như cẩn thận một chút xem, sẽ phát hiện có điểm mềm hoạt, giống như có chút đi xuống nghiêng điếu nha. Tỷ tỷ ngươi đến bảo dưỡng, nếu không về sau rũ xuống đi, nhưng như thế nào được? Nguyên bản cảm thấy nữ nhân này rất đầu Nhưng hiện tại lại nói chính mình ngực rũ xuống Á băng không vui Tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận Ta người này chính là thẳng lời nói nói thẳng Ngươi loại tình huống này đi Ta gặp được rất nhiều lần Hảo những người này ngay từ đầu nói chính mình hung khí rũ xuống Đều có chút nang kham Nhưng từ xuyên như vậy một cái đổ vật về sau Các nàng sẽ không bao giờ nữa lo lắng đâu Nhạ, xem ngươi xinh đẹp Ta liền cho ngươi lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Thứ tốt Nhất định phải giới thiệu cho xinh đẹp như ngươi như vậy tỉ tỉ mới được Khách điếm bên trong các tân khách liền nhìn thấy đi Cái kia xấu xí làm người hế răng phụ nhân cư nhiên khẽ sở mà lấy ra một cái đai đeo bố đầu Phía trước vừa thấy chính là bộ ngực cháo cháo kia chơi nghệ nhi A băng đầu tiên là sửng sốt Nhìn nữ nhân này vẻ mặt thần bí Thả cũng không giống là diễn trò chính mình hình dáng Cũng liền thu này tâm tư Đứng dậy, ngươi tới, ta cùng với ngươi cùng đi nhìn xem thứ này Chờ đến A băng vẻ mặt kích động mà đem này một đôi vợ chồng tiễn đi sau, nàng mới phản ứng lại đây. Gì, hôm nay ta đều làm gì nha? Vì cái gì sẽ mua trên người nàng mang theo hai bộ cái loại này quần áo? Ta rõ ràng là muốn đi câu dẫn người A. Chính là, cuối cùng lại chết khất trăm liên mà muốn người đem áo ngực cấp nhường ra tới. mươi 224, bàng cô nương. Hỏng rồi, này một đôi vợ chồng, nhìn như là đang nói áo ngực hảo, nhưng là trên thực tế. Các nàng kỳ thật chính là làm cái này sinh ý người A ta cư nhiên còn cầu xin nhân ra phản áo ngực nhường cho ta. Ta, ta như thế nào như vậy xuân A? A băng trung quy cũng là cái lâu làm buôn bán người, ở ngắn ngủi mơ hồ về sau, cũng liền hiểu được, chính mình là thượng nhân gia vợ chồng hai đương. Bất quá, chuyện này thật đúng là không hóa người. Ai kêu, nàng ái mỹ đâu? Ngắm lại này hai phút áo ngực, bất luận là hình thức, vẫn là bên, đều là rất mỹ một cái đồ vật Đặc biệt là cái kia gợi cảm tiểu nội nội. Nghĩ vậy nhi, A băng mặt đều đỏ. Nàng cũng coi như là tác phong lớn mật phụ nhân. Ngẫu nhiên, cũng sẽ cùng một ít có tiền, có mạo nam nhân tình cảm mãnh liệt một hồi. Nhưng là đi, ở nhìn thấy cái kia bị xấu xí nữ nhân lấy ra tới tiểu nội nội khi, vẫn là sợ ngây người. Kia toàn bộ, chính là một cái dây lưng lại quấn quanh mà thành A. Chính là, nghĩ đến chính mình ăn mặc như vậy nội nội, khẳng định sẽ làm lưu đại quan nhân mê bó lớn xuất huyết thời điểm. Nàng lại cảm thấy, kỳ thật đi, hoa hai mươi lượng bạc mua nhị bộ nội nội, cũng là đáng. Ái Mỹ, đương nhiên đến trả giá đại giới lâu. Lúc này, đi ở trên đường Lý Hồng Mai chính hương phấn mà túm chặt triệu đại sơn cánh tay. Núi lớn, ta nói rồi đi, này một phương pháp so ngươi cái kia chọn gánh nặng biện pháp muốn hảo. Chúng ta chỉ cần nhắm ngay như vậy mục tiêu, nhất định nhi một cái gầm động. Triệu đại sơn ha hả mà. Nương tử nói chính là. Nhưng là trợn, hắn liền đẻ thấp tiếng nói. chính là nương tử a ta thật sự thực chán ghét này đó nữ nhân một cái kính mà hướng ta trên người ngắm còn không ngừng mà hướng ta chớp đôi mắt bộ dáng a có không sát hương còn tốt một chút có những cái đó sát hương đi thật sự làm người ghê tởm đã chết Người còn chưa tới một cổ tử sặc mũi mùi hương liền trước tới ai làm buôn bán cũng không hảo làm a nhìn nam nhân buồn khổ mặt lý hồng mai Phốc mà vui vẻ ta nói núi lớn đâu ngươi cũng quá đầu đi chúng ta chỉ là đắp cùng nhau bán áo ngực tùy tiện lại thưởng thức một chút mỹ nhân gì ngươi này đến hảo cư nhiên sẽ không thích nhân ra nhiều xem ngươi ngươi là nam nhân a nam nhân làm người xem hai mắt sẽ thiếu khối thì sao triệu đại sơn buồn rầu nhưng này đó nữ nhân gần nhất ngươi liền nhìn chằm chằm các nàng mắt cũng không tồi ta ngồi bên cạnh ngươi cũng bị ngươi xem nhẹ bất kể ta thích nương tử trong mắt chỉ có ta mà không phải những cái đó hoa a thảo đến đây là ghen tị đâu lý hồng mai càng vui vẻ hướng dẫn từng bước Phú quân, ngươi phải nhớ kỹ, nương tử ta tâm là của ngươi, người là của ngươi, toàn bộ thân cùng tâm đều là ngươi à? Như vậy ta, ngươi còn có gì không yên tâm? Triệu Đại Sơn quyết đoán lắc đầu. Ngươi đã nói, người cùng tự nhiên đều có không thể ngăn cản lực lượng, ta sợ có một ngày, ngươi bị người quả chạy. Cho nên đi, vẫn là không thích người khác nhìn chằm chằm ngươi. Lý Hồng Mai đều lười giải thích. Rõ ràng là nàng nhìn chằm chằm người khác chạy nước miếng, liền nàng như bây giờ xấu xí hình dáng. Ai còn sẽ nhìn chằm chằm nàng xem a, chỉ biết nhìn liếc mắt một cái, lại ghét bỏ mà dịch mở mắt thần nhi được không? Ai, nữ nhân quá ưu tú, làm nam nhân khẩn trường, cũng là một loại tội a. Kỳ thật, trước đây hai người cũng không nghĩ phải làm áo ngược sinh ý. Nhưng là, sinh hoạt sự thật làm các nàng không thể không linh biến. Hai người ra cửa thời điểm, căn bản liền không mang gì tiền. Triệu Đại Sơn đi làm lá trà sinh ý, đã sớm đổi thành hàng hóa, còn gắt trong nhà đẻ nặng đâu. Sắp ra cửa thời điểm, Triệu mẫu đem trong nhà sở hữu bạc toàn cho Triệu Đại Sơn. Chính là sợ các nàng ở trên đường có việc nghĩ dùng. Từ quốc sư phủ ra tới, Triệu Đại Sơn trong lòng ngực cũng liền không đến 10 lượng bạc. Liền như vậy một chút bạc, nào đủ hai người ăn uống chơi a? Nay đây, cuối cùng, không thể không vào không ít vài lẻ, còn có một ít tốt vài dệt, lại bắt đầu làm doanh trại quân đội sinh áo ngực sinh ý. Tuy rằng hai người hao phí một chút thời gian tới làm, nhưng là ít nhất, không cần lại vì sinh hoạt mà sầu. Đặc biệt là làm được mặt sau sau, Lý Hồng Mai nghĩ ra như vậy vừa ra thần bí đẩy mạnh tiêu thụ sách lược phương châm, tiêu tiền, liền kiếm nhiều lên. Nương tử, chúng ta trước mắt cứ như vậy làm buôn bán đi. Nhìn thích hợp người, còn như vậy đẩy mạnh tiêu thụ, ta không nghĩ ngươi tay bị kim đâm quá nhiều động. Muốn nói đi, nếu có tinh lực, Triệu Đại Sơn vẫn là tưởng nhiều làm một ít như vậy sinh ý. Đáng tiếc, thứ này muốn nhân lực tới làm. Hai người lao tâm cố sức làm, một ngày cũng làm không được mấy bức áo ngực. đặc biệt là lý hưng Mai, việc may vá nhi nguyên bản không thế nào hảo này nhéo châm, càng là bắt tay cũng cấp lộng phá rất nhiều nay không phải có ngươi sao núi lớn ngươi hiện tại việc may vá nhi cũng là không tồi nha nhắc tới chuyện này triệu đại sơn càng nắng kham nhưng là cũng có chút tự hào vì giảm bất nương tử gánh nặng hắn không thể không học nhất châm, lại theo thùa may vá việc hiện giờ hảo chút kim chỉ phương diện chuyện này thật đúng là khó không được hắn khu đây cũng là nương tử người dạy dỗ hảo Ta nói hai vị, các ngươi, còn muốn hay không ta này nướng thị xuyến nhi a? Trước mặt, quan chủ nghe này một đôi vợ chồng hai đối thoại, trực tiếp hết trôi nói rồi. Đặc biệt là nhìn triệu đại sơn ánh mắt nhi, càng là đáng thương đồng tình khẩn. Ngươi nói tốt ân huệ một đại nam nhân, như thế nào liền đi theo nữ nhân cùng nhau theo thủa may vá việc đâu? Ai, quả nhiên, này nam nhân A, nhất định phải chọn hảo tức phụ nhi mới được. Liên người nam nhân này, khẳng định là trong nhà quá nghèo. Nếu không như thế nào sẽ chọn một cái lại xấu xí, còn lười nữ nhân đâu? Triệu Đại Sơn đương nhiên không biết chính mình sẽ việc may và chuyện này, bị người khác tiểu quầy hàng lão bản cấp phun không xong. Lúc này, hắn liền suy nghĩ, như thế nào mang theo tiểu nương tử đi tiếp theo cái địa phương ăn ngon. Tướng công, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi, ta lúc này đây ra tới là chữa bệnh tới, bọn họ ở nhà không chừng nhiều lo lắng chúng ta. Mấu chốt, chúng ta cũng mang không được tin. Nếu có thể mang tin... còn có thể nhiều du một phen có phải hay không lý lẽ này. Đi ra ăn vặt quán, Lý Hồng Mai liền đưa ra muốn về nhà. Tuy rằng, lúc này đây khó được ra tới du ngoạn một phen. Chính là trong nhà thân nhân, nàng cũng thực vướng bận A. Hơn nữa, đi thời điểm, trong nhà còn ở nháo nạn hạn hắn đâu. Cũng không biết, lúc này đây trong nhà cụ thể thế nào. Có hay không trời mưa. Ở bên này nhi ngoại phiền, một cũng có hạ quá mấy trận mưa, chính là trong nhà đâu. Nhị nha, hồng lăng. còn có bà bà đôi mắt. Sở hữu hết thảy, đều làm nàng không yên lòng. Cũng là lúc này, nàng bất chi bất giác, cư nhiên có nhiều người như vậy cùng sự không bỏ xuống được đi. ân cũng đúng, chúng ta về sau có tiền, người một nhà ra tới du lịch. Triệu đại sơn đồng dạng vướng bận trong nhà. Hai khẩu tử thương lượng hào sau, liền mục tiêu minh sắc mà hướng ra phản. Bất quá, ra là phải đi về. Nhưng là này hẳn là hưởng thụ, muốn ăn muốn uống, cũng vẫn là muốn đi tiến hành. ngày nay, Vợ chồng hai người tìm nơi ngủ trọ ở lại một cái nghe nói cực xinh đẹp lao bản nương tự lầu. Đem tam phúc áo ngực cấp đẩy mạnh tiêu thụ sau khi rời khỏi đây, vợ chồng hai liền chọn phụ cận so co danh tiếng, nghe nói sinh ý hảo đến bạo, đồ ăn lại ăn ngon đến làm người tưởng cuồng hô một nhà vọng lâu đi ăn cơm. Đây là chúng ta vị trí. Nguyên bản, hết thể đều còn xem như thuận lợi. Chính là ở ngồi xuống thời điểm, lại có một kiện ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Một cái thoạt nhìn có 16 bảy tuổi cô nương. cư nhiên ngạnh cắm tiến vào. Cô nương, đây là chúng ta vợ chồng hai thật vất vả bài đến vị trí. Lý Hồng Mai nhìn trước mặt cái này viên mặt cô nương, mỉm cười thuyết minh tình huống. Kia tiểu cô nương một thân áo choàng quần áo nị phục, tóc cũng sơ rất là tinh thần. Ngũ quan hơi viên, nhưng là mặt mày lại nhấp gắt gao, nguyên bản cực xinh đẹp một khuôn mặt nhi, lại bởi vì luôn là nhúng mày, thoạt nhìn liền có chút ngang ngược lệ khí. "Nha, này hai lượng bạc thưởng các ngươi." Kia cô nương ném ra tới một quả bạc, cầm vừa nhấc Ngự khi có chút không kiên nhẫn mà phất tay. Triệu Đại Sơn đang muốn lý luận, Lý Hồng Mai lại đem hắn một túm. Đến, chúng ta lại bài một chút bái. Nói xong, nàng vui tươi hớn hở mà đứng ở một bên Nhi đi. Triệu Đại Sơn buồn buồn, cũng liền nhận mệnh mà lại một lần đi mặt sau xếp hàng. Ở hai người đi rồi, lại có hai cái nam nữ đi tới cô nương trước mặt. Cha, nương, nhạ, nơi này nơi này, ta chiếm vị trí. kia đối vợ chồng có chút bất đắc dĩ mà nhìn chính mình nữ nhi. ngươi lại dùng biện pháp gì đem người đuổi đi đi. A, ta không có a. Hắc hắc, nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá đâu. Cô nương làm nũng, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Nam nhân còn lại là hoành phụ nhân liếc mắt một cái. Được rồi, chúng ta cô nương là cái giỏi lắm, nào có ngươi tưởng như vậy bất kham. Gọi món ăn, ăn cơm. Đúng lúc này, Lý Hồng Mai vợ chồng hai cũng rốt cuộc xếp thành hàng, ngồi xuống cái bàn trước mặt. Nương tử, ngươi ăn nhiều một ít. Đồ ăn vừa lên tới. triệu đại sơn liền thế nàng hiệp đồ ăn nương tử người ăn nhiều một chút phúc ăn nhiều cũng vẫn là như vậy xấu xí bên người một cái cực lỗi thời thanh âm vang lên như vậy sáng sủa sắc nhọn trào phúng tiếng nói đang ngồi người đều có nghe được trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều dừng ở lý hồng mai trên mặt triệu đại sơn muốn phát tác lại bị lý hồng mai một chiếc đũa đồ ăn đưa đến trong chén thương công dùng nữa triệu đại sơn buồn bực mà chừng nàng liếc mắt một cái Lúc này mới tức giận mà hiệp khởi đồ ăn ăn lên. Nhưng thật ra cái kia cùng cô nương cùng nhau ngồi tuổi già phụ nhân có chút ngượng ngủng. Hoa mai, chớ có nói như vậy nhân ra. Được rồi, hai tử cũng chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Kia thoạt nhìn rất là uy nghiêm nam nhân lại trái lại như vậy giáo huấn nữ nhân. Phụ nhân vỗ chán, đứa nhỏ này chính là bị ngươi chiều hư. Nương, nhân ra nói thật nha. Kia cô nương không cho là đúng mà hư hử Ngừng đầu. vừa lúc nhìn thấy triệu đại sơn ở vì Lý Hồng Mai lộ tôm xác Nương tử, ngươi ăn. ân Lý Hồng Mai ha mổm, lẩm bẩm quá hắn đưa đến trước mặt tôm bóc vỏ liền ăn lên. Như vậy xấu xí người, cư nhiên cũng không biết xấu hổ ra tới ăn cơm, còn tú ân ái, này thế đạo, thật đúng là cổ quái đâu. Đúng lúc này, cô nương lại một lần trào phúng ra tiếng. Nàng ái mộ ánh mắt, lặng lẽ dừng ở triệu đại sơn trên mặt. Liền cảm thấy đi, như vậy một cái anh tuấn nam nhân. Như thế nào đã bị một cái xấu xí bất kham phụ nhân cấp chiếm hưu đâu? Hào không công bằng A. Triệu đại sơn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cô nương này một mà lại mà chào phúng là ý gì? Núi lớn, này tôm ăn ngon, ta còn muốn. Nhưng là, Lý Hồng Mai rồi lại như vậy đưa ra thỉnh cầu, tựa hồ, không nghe được nhân ra nói giống nhau. Nguyên bản, như vậy chào phúng chuyện này, nhưng một nhưng nhị còn chưa tính đi. Nhưng là bàng hoa Mai là cái người nào A? Nàng chính là bị sủng hư người. Lúc này xem Lý Hồng Mai không để ý tới nàng, mày liễu một chọn. Ta nói ngươi này hắn tử, xem ngươi người lớn lên không tồi, ngươi cho ta tùy tùng, ta cho ngươi lại tìm một cái nương tử, bảo đảm so ngươi hiện tại cái này xỉu bắt quái muốn tốt hơn nhiều. mươi 225, ta nữ nhân. Lời này ra tới, nguyên bản náo nhiệt ăn cơm hảo những người này, liền đều tĩnh. Có người còn lại là như mày nhìn vị này rút hố cô nương. đương thấy nàng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm triệu đại sân khi, có người hiểu rõ. Cảm tình, này không phải nhìn chúng tùy tùng, toàn bộ, chính là nhìn chúng nam nhân đi. Hoa mai, chuyện như vậy ngươi không cần đi quản Phụ nhân mắng uống ra tiếng. Nam nhân lúc này đây hiếm thấy không hề nói nhiều. Cho thấy, cũng là đối nữ nhi nói như vậy không phải quá vừa lòng. Nương, ta chính là nhìn không thuận mắt sao. Rõ ràng như vậy xấu xí, nam nhân đối nàng cũng hảo. Còn một bức không coi ai ra gì bộ dáng. Như vậy phụ nhân muốn tới gì dùng. Bàng hoa mai hử lạnh ra tiếng. Không thuận theo mà tốn chặt phụ nhân cánh tay làm lũng Nhìn Lý Hồng Mai ánh mắt, càng là khinh bỉ đến mức tận cùng. Vị cô nương này, nhà ta nương tử ở trong mắt ta là xinh đẹp nhất, cũng đẹp nhất, ngươi nhọc lòng quá nhiều. Triệu Đại Sơn không cổ họng không tim mà liền phản bác trở về. Bàng hoa mai tức điên. Ngươi, cùng nhau ngồi trung niên nam nhân, cũng ở thời điểm này nhìn về phía Triệu Đại Sơn. Tuy rằng hắn không mừng chính mình nữ nhi Trương Dương, nhưng cũng không muốn thấy nàng bị người trước mặt mọi người vả mặt. Ngươi. Ta bên người còn kém một cái thì vệ, vừa lúc, xem ngươi như vậy thuẫn mắt, ngươi tới ta bên này nhi, một năm xuống dưới, bao ngươi có thể cưới thượng mỹ tiểu tức, còn có thể có được vô số dụng tốt. Phụ nhân nghe nam nhân nói ra nói như vậy tới, cũng chỉ là bất đắc dĩ mà liết hắn một cái, đem thiếu mắt nhi lặng lẽ nhìn về phía triệu đại sơn cùng Lý Hồng Mai trên người.